Dũng gì năng, mà là đánh giá cái này gương đồng bề ngoài, phía trước nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn vài lần, hiện giờ như vậy nhìn xem, đạo thật sự nhìn ra một chút bất đồng chỗ. Tay bính chỗ có điểm kỳ quái, như vậy tựa hồng ngưng kết một tầng rất dày bùng đất, hiện giờ có một chút bốc ra, thấy được một chút màu xanh băng, như thế làm tô ẩn có chút tò mò. Không cấm làm cái này chịu vì dân từ trong nhà lấy ra một cái tiểu công cụ cho nàng sau đó cầm cái này tiểu công cụ ở cái này một chút màu lam địa phương quát cọ một chút bùn đất bong ra từng mảng xuống dưới đầu tiên đâu nàng nhớ rõ phía trước thấy lạc nôn trong tay gương đồng là tay bính chỗ được thảm một viên tôi màu đỏ đa quý cái này gương đồng đâu không có tôi màu đỏ đa quý nhưng là lại cũng cùng lạc nôn cái kia gương đồng có tương đồng chỗ như vậy chính là lại trên tay cầm được thảm chứ một viên màu xanh băng đa quý nhan sắc bất động nhưng khối bảo thạch này Ở phía trước Tô Huẩn là nhìn không ra, bởi vì ngay từ đầu cái này gương đồng mặt trên đều là một tầng thật dày bùn chi, đem khối bảo thạch này cấp che đậy ở, hoàn toàn nhìn không ra tới, thoạt nhìn còn tưởng rằng đều là đen nhánh tay bính nhất thể. Nắm mày, Tô Huẩn theo tay bính chỗ bắt đầu dần dần hướng về phụ cận quát cọ qua đi, làm cho này phụ cận bùn đất cũng cấp nhất nhất bong ra từng mảng xuống dưới, cũng bởi vì như thế. Gương đồng toàn cảnh lúc này mới toàn bộ bại lộ ở Tô Hẩn trong mắt. Trên tay cầm khắc dấu hoa văn cùng gương đồng mặt trên hoa văn giao tương hô ứng, trên dưới nối liền liên tiếp, hình thành một cái thực huyền diệu đồ án cảm giác. Hơn nữa cái này hoa văn thoạt nhìn chỉ có một nửa, làm người xem không hiểu, dường như còn có một nửa hoa văn biến mất, hoặc là nói là ở những thứ khác mặt trên, yêu cầu cùng với ghép nối lên. Lúc này, Tô Hẩn trong đầu đống nhiên liền hiện ra một thứ. Chính là lạc ngôn gương đồng, hán gương đồng mặt trên hoa văn cùng cái này rất giống, tuy rằng không có nhìn kỹ, chính là ở cái này tay bính vị trí cũng có một viên đá quý được hẳn, bất quá là màu đỏ thôi, nhất định có liên hệ, tô ẩn không chút nghi ngờ. Đem trong tay công cụ cấp buông xuống, tô ẩn lấy ra di động đối với cái này gương đồng cho nó chụp vài bức ảnh, theo sau, lại là dùng chính mình dị năng, bắt đầu nhìn trộm cái này gương đồng, ở nàng trong mắt. Cái này gương đồng trên người dần dần hiện ra màu trắng khí thể cùng màu xám khí thể. Màu trắng khí thể giống nhau là thuộc về đã tồn tại thật lâu đồ cổ sở hữu là vì một kiện đồ vật linh khí, mà cái này màu xám nói, liền không phải cái gì thứ tốt, là âm khí. Rốt cuộc cái này là đặt ở quan tài chung như vậy nhiều năm một kiện đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lây dính thượng một ít thứ không tốt. Nhưng là mặc dù là như vậy, tôi vẫn, vẫn là phát hiện có một ít bất đồng chỗ. Như vậy chính là, màu trắng ngạch khí thể đều ngắm nhìn ở gương đồng kính trên mặt, mà màu xám âm khí còn lại là ngắm nhìn ở gương đồng tay bính chỗ. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như là bị thứ gì, cho nhau chế ước ở giống nhau. Nhìn thấy loại tình huống này, tô ẩn cảm giác phá lệ quỷ dị, không có đi đụng vào cái này gương đồng, ngược lại lại là lấy ra điện thoại, tìm kiếm số điện thoại mặt trên tên, cuối cùng tạm dừng ở lạc nôn tiên thượng, do dự một chút vẫn là trực tiếp bắt thông qua đi. Điện thoại bên này chỉ đô một tiếng liền chuyển được. ở điện thoại một khắc đầu vang lên một cái dễ nghe nam âm, mang theo vài phần lười biếng còn có trêu chọc. Tô Hổn đều có thể đủ tưởng tượng đến hắn cặp kia hẹp dài mắt đào hoa dơ lên, khỏe miệng cong lên, dường như là muốn mê hoặc nhân tâm giống nhau bộ dáng. Vi Tiểu Thần A, ta nhưng đều cho rằng ngươi có người sư mình, đều đem ta đã quên đâu. Điện thoại kia đầu lạc nôn tự nhiên biết là Tô Hổn mở miệng đó là mang theo vài phần trêu chọc, hắn biết mục chính thanh bồi tô hẩn đi rồi, giờ phút này đối với tô hẩn thế nhưng sẽ gọi điện thoại cho hắn, có vẻ có vài phần kinh ngạc, tự nhiên liền có vài phần trêu chọc. xem ra lạc nôn cũng không biết mục chính thanh bị thương sự tình, nét tô hẩn cũng không có chủ động đi đề cập. lúc này đối mặt lạc nôn trêu chọc, tô hẩn chỉ có một loại phản ứng, đã miễn dịch, khỏe miệng phát hòa lên, mở miệng thanh âm mang theo vài phần mềm mại còn có nghi hoặc. Di lạc ngôn sao, ta giống như điểm sai rồi. Đống nhiên bị Tô Vẩn những lời này cấp lộng không lời gì để nói. Lừa gắt ngươi, kỳ thật ta là có sự tình muốn hỏi ngươi. Tô Vẩn cười nhạt một tiếng, theo sau đem chính mình trước mặt cái này gương đồng làm đại khái miêu tả nói cho lạc ngôn, sau đó chờ đợi lạc ngôn trả lời. Ngươi hỏa giải ta lần trước sử dụng gương đồng thập phần giống nhau gương đồng hơn nữa trên tay cầm mặt còn được thảm một khối màu lam đá quý phải không lạc ngôn nghe xong tô ẩn miêu tả lúc sau. Thanh âm trở nên có chút nghiêm túc thậm chí ngưng chọc lên, bắt đầu tinh tế dò hỏi tô ẩn tương quan vấn đề, tựa hồ xác thật là có chút liên hệ. Đúng vậy, thập phần giống, ta chụp hình ảnh, nếu không như vậy đi, ta đem hình ảnh cho ngươi, ngươi nhìn xem. Sau đó lại nói cho ta đi Tô Bẩn cảm giác chỉ bằng vào nương chính mình miêu tả khẳng định vẫn là không thể đủ, cần thiết muốn cho Lạc Ngôn nhìn đến hình ảnh. Ân hảo, người chia ta đi, ta nhìn xem, có lẽ Lạc Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vẫn là không có nói tiếp, mà là làm Tô Bẩn đem hình ảnh chia hắn lúc sau, liền đem điện thoại cấp út. Nghe điện thoại kia đầu vội âm, Tô Bẩn đem chính mình di động thượng hình ảnh cấp phát qua đi lúc sau liền không có lại đi quảng cái này gương đồng mà là chờ đợi lạc nôn tin tức cái kia ta làm sao a triệu vì dân nhìn tô hẩn lộng xong rồi hết thảy lúc sau không cấm có chút lo lắng dò hỏi nổi lên tô hẩn chính mình làm sao bây giờ cái này cũng là hắn nhất quan tâm vấn đề ngươi ngươi lại đây nơi này đi tô hẩn nhìn thoáng qua cái này triệu vì dân lúc sau thấy hắn trên mặt nôn nóng biết hắn tưởng cái gì hắn chuyện này nhưng thật ra dễ làm tô hẩn nói hướng phòng khách phương hướng đi qua đi. Chương 489 càn Khôn song Kính Chờ đến đêm cái này triệu vì dân cấp đưa tới phòng khách lúc sau, Tô Huẩn bắt đầu lại chính mình bao vây trung tìm kiếm lên, cái này triệu vì dân tình huống kỳ thật lại nói tiếp, không xem như quá phức tạp, bởi vì trải qua Tô Huẩn quan sát, tình huống của hắn cũng không phải cái này gương đồng khiến cho tới. Tuy rằng nói cái này gương đồng mặt trên bám vào một ít khi âm tà, Chính là này đó đều là bởi vì thời gian dài tồn tại lại huyệt mộ bên trong mới có thể như vậy, liền tính là đụng chạm cái này gương đồng cũng nhiều lắm là âm khí nhập thể, che đậy khí vận, nhưng lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là cái này chịu vì dân lại là linh hồn bị mạnh mẽ giam cầm lại thân thể trong vòng, vô pháp đi ra ngoài. Hán loại tình huống này, hồn phách ở nhân gian ngưng lại lâu rồi, liền sẽ biến thành cô hồn giã quỷ, mà làm cho cái này chịu vì dân như vậy. Kỳ thật là một ngụm sinh khí ngưng lại lại thân thể trong vòng, còn có thân thể bị hạ chú thuật, chỉ cần đem cái này chú thuật cấp giải trừ rớt, đem này khẩu sinh khí cấp thư giải rớt, hắn tự nhiên mà vậy là có thể đủ được đến cái gọi là giải thoát, sau đó là có thể đủ đi đầu thai. Tô Bản từ chính mình túi trung lấy ra một trương giấy vàng, sau đó đem chu sa hộp cấp mở ra, chính mình cắn một ngụm đầu lưỡi huyết, phun lại mặt trên, sau đó lại dùng bút đem chu sa cấp hôn hợp hảo. Bút lông dính vào chu sa, ở mặt trên đồ họa ra mấy lá bùa, đem lá bùa chết thành hình tam giác hình dạng. Làm cái kia triệu vì dân chính mình đứng ở trung gian, không thể đủ di động thân mình, theo sau cũng tô hởn đem dư lại sở hữu chu sa đều cấp lộng ở trên tay, chính mình lây dính thượng chu sa, lại cái này triệu vì dân bốn phía vẽ ra một cái vòng lớn vòng, đem hắn cả người đều bao gồm lại này nội, lúc sau rửa theo ngũ hành bắt quái bãi vị, Tô ẩn đem chính mình họa ra tới kia mấy lá bửa, phân biệt đặt ở từng người bất đồng bãi vị phía trên. Như vậy có thể đem bốn phía âm dương chi khí cấp điều động lên, khiến cho vô hình bên trong hóa giải tồn tại cùng cái này triệu vì dân trong cơ thể chú thuật. Thời gian nếu không bao lâu, triệu vì dân hồn phách là có thể đủ thoát khỏi, từ bên trong ra tới. Nhìn tô ẩn một loạt động tác lúc sau, triệu vì dân cũng là có thể nhìn ra vài phần môn đạo tỷ như tô huẩn bãi vị thủ pháp vừa thấy chính là tham chiếu bắt quái đội ngũ bãi pháp, sinh sôi đem hắn dương khí cùng âm khí đều khóa ở hàng ngũ bên trong, chẳng qua loại này khóa, là khóa lại dương khí, âm khí lại là lại khóa lại lúc sau, dần dần bị trận pháp như tầm ăn lên, tăng dã. Hảo tô huẩn lộng xong rồi này hết thể lúc sau, đi tới ban công, nhìn nhìn không trùng, sau đó lại tra xét một chút nông lịch nhật tử. Theo sau đó là đối với cái này triệu vì dân mở miệng nói. Hôm nay giờ hởi dương khí nhất nồng đậm, ngươi tới rồi lúc ấy ngồi ở cái này quyển quyển bên trong là được, hiện tại cách này cái thời điểm còn có một ít thời gian, ngươi có thể đi làm ngươi cuối cùng sự tình, cái này gương đồng ta trước mang đi, nhớ kỹ ngươi nói sự tình. Hoàn thành hết thể tự nhiên liền phải rời đi, tố ẩn cũng không tính toán lâu dài ở chỗ này, ngay từ đầu tới thời điểm. Cho rằng triệu vì dân là bị cái này gương đồng biến thành như vậy Nhưng là xem dạng không phải Bất quá cái kia thao thiết còn có rực rỡ sự tình Nhưng thật ra kêu Tô Huẩn nhớ ở Tổng cảm giác rực rỡ hắn là lại chủ mưu cái gì Thực rõ ràng Hắn mời triệu vì dân liên căn người chờ đi hạ đấu Vì chính là cái kia thao thiết Mà không phải mộ táng Cái này gương đồng đâu Tô Huẩn tất phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu Bất quá hết thể đều phải chờ lạc ngôn hồi phục một chiếc điện thoại Nói cho nàng một cái đại khái mới hảo Triệu vì dân tự nhiên gật đầu hẳn là Cũng không ngăn trở Tô Bẩn rời đi Chính mình còn lại là một lần nữa Phủ thêm áo đen Nhìn dáng vẻ cũng phải đi làm chính mình sự tình Tô Bẩn đối với cái này Nhưng thật ra không có gì hứng thú Đi tới gương đồng phía trước Tô Bẩn thật cẩn thận đem một quả trừ Tà tác dụng phù chú cấp cuốn Ở cái này trên tay cầm mặt Như vậy có thể ngăn cách chính mình bị cái này Âm khí xâm nhập Theo sau toàn bộ đem này cái gương đồng cấp để vào chính mình bao chung, nhìn con ở lộng áo đen triệu vì dân liếc mắt một cái, chính mình còn lại là rời đi. Một lần nữa xuyên qua hẻm nhỏ, Tô Bẩn đi ra, đi tới phía trước dạo cái kia phố đồ cổ mặt trên. Hiện giờ thời gian đã qua đi coi trong chốc lát, người trở nên cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Tô Bẩn hiện tại đã không có tâm tư đi dạo phố, ngược lại là vẫn luôn lại nghĩ chuyện khác, cái kia thao thiết cuối cùng đi đâu nhi rực rỡ lại đến tuột cùng, có cái gì mục đích? Có lẽ sư huynh lại nơi này nói, hắn sẽ biết so nàng đối, nhưng là, không thể đủ luôn dựa vào sư huynh A, nàng cường đại hơn lên, đầu tiên cần thiết phải làm, chính là không cần dựa vào người khác, ít nhất có chút thời điểm, nàng vô pháp đi dựa vào người khác. Đi tới đi tới, tô bẩn lang thang không có mục tiêu dạo các quầy hàng đồ vật, cũng không có gì nhìn chúng đồ vật, đang ở lúc này có, túi tiền chung điện thoại vang lên tới, Tô Bẩn ấn xuống tiếp nghe kiện, lại điện thoại kia một đầu, quả nhiên xuất hiện Lạc Nôn thanh âm, lúc này đây thanh âm là vô cùng nghiêm túc ngưng trọng, hắn một mở miệng chính là dò hỏi Tô Bẩn, về gương đồng sự tình. Tiểu Bẩn, cái này gương đồng hiện tại còn ở ngươi chỗ nào sao Lạc Nôn mang theo vài phần không xác định? Ờ, ta đem nó phóng đi lên, nét làm sao vậy? Lạc Nôn, ngươi biết chút cái gì sao Tô Bẩn cầm điện thoại? Lạc Yên đi tới một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương cùng Lạc Nôn lại điện thoại chung bắt đầu nói chuyện với nhau lên, kỳ thật nàng này vừa hỏi là khẳng định, trong lòng đã xác định, Lạc Nôn tuyệt đối biết chút cái gì. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, Lạc Nôn lặng im một chút, theo sau lúc này mới mở miệng, tinh tế nói tới. Ta đã từng nói qua, ngày nào đó ta lại cổ mộ chung thu nữ quỷ cái kia gương là chúng ta lạc ra di chuyển xuống dưới, là một loại có thể phong ấn quỷ vật pháp khí. Nhưng là chỉ biết một mà không biết hai chính là Cái này gương đồng là hai cái Mà không phải một cái Tựa như cái này thiên địa chi gian âm dương chi khí giống nhau Có âm nó liền có dương Có cản liền có khôn Ta vừa mới tra xét một chút nhà của chúng ta thư Trong đó đề cập Cái này gương tên là cản khôn sóng kính Tác dụng các Có bất đồng Lạc nôn tinh tế đem chính mình vừa mới thấy đổ vật cấp giảng thuật cho tô và nghe Theo sau không nói gì tựa hồ là lại chờ đợi xem tô hẩn kế tiếp phản ứng là như thế nào. Cho nên cái này là kêu càn khôn song kính, ta nhớ rõ từng có ghi lại, tiên hiển ngưỡng xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, gần lấy chư thân, xa lấy chư vật, phát hiện sự vật nội tại quy định tính đều ở chỗ âm dương nhật nguyệt, thiên địa, nam nữ, hùng thư, chắc lẻ, luật lữ, vì thế lấy tương tự tượng, thủy họa bát quái. Càn, khôn là bát quái chung hai quẻ, càn vì thiên, khôn là địa, càn khôn đại biểu thiên địa, nói như vậy, cái này càng khôn đại biểu chính là thiên địa còn có âm dương đúng không? Như vậy ngươi biết cái này tác dụng phân biệt là cái gì sao? Tô Hẩn lời nói vừa mới rơi xuống, điện thoại kêu đầu lạc nôn tùy theo mở miệng tiếp được Tô Hẩn nói, mở miệng nói. Không sai, này hai mặt gương đồng đều là chúng ta lạc ra pháp khí, nhưng là vì cái gì chỉ có được khảm hồng bảo thạch này mặt gương đồng ở, mà được khảm màu lam đá quý này mặt gương lại sói mòn bên ngoài. Cái này để cập tới rồi giống nhau hung thú, thao thiết, còn muốn nói đến nó trên người. Chương 489 gương đồng tác dụng. Tô ở một cái không có người tiểu góc đứng yên, đem điện thoại đặt ở lỗ hai phương tiện. tinh tế nghe lạc nguồn kế tiếp muốn nói nói. Ta cũng là tìm kiếm chúng ta lạc ra gia tộc phổ thượng thấy, chúng ta lạc ra từ trước đến nay lấy tinh thông âm dương chi thuật nổi danh, lịch đại cũng đều là như thế, mà cái này cản khôn song kính nguyên bản tên là gọi là cản khôn kính. Bởi vì nó là một cái gương, một cái hai mặt gương đồng thôi, mà không phải hiện tại hai khối gương, ở lúc ấy chúng ta lạc ra này đây âm dương chi thuật sừng, tự nhiên cũng là xử lý một ít tà vong việc, lúc ấy thao thiết lui tới, thực người vô số, đem người, làm cho sợ hãi vô cùng, cũng bởi vì như vậy, liền có chúng ta lạc ra sau lại lên sân khấu, lúc ấy ra chủ mang lên trong nhà mấy cái tư lịch thâm hậu âm dương sư tiến đến hàng phục cái này thao thiết. Một hơi nói đến nơi này, lạc nôn lại là dừng một chút. Tiếp theo lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Nhưng mà Thao Thiết không phải phàm vật, nó là rồng sinh chín con trung ngũ tử, chính là một loại cực kỳ tham ăn hung thú, đem thân thể của mình đều cấp ăn luôn. Ngay lúc đó Thao Thiết tựa hồ cực kỳ suy yếu. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta lạc ra người thành công đem này cấp phong ấn lên, đại giới chính là cản khôn kính, một phân thành hai, chia làm một tâm một dương, dương kính cũng đại biểu là thiên. Cũng chính là chúng ta lạc ra hiện tại có này cái gương đồng, được khảm hồng bảo thạch, mà phân liệt ra tới một khắc mặt gương đồng chính là ống kính, là địa, lúc ấy coi đây là mắt trận, đem này phong ấn tại một cái cao nhân bố trí huyệt mộ bên trong. Nói đến nơi này, tô ẩn lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này gương nguyên bản là một cái, chỉ là lúc trước vì phong ấn thao thiết một phân thành hai, liền trở thành hiện giờ cản khôn sóng kính, hiện tại thao thiết chạy ra tới. Này gương đồng cũng một lần nữa thấy thiên địa, nghĩ tới nơi này, tô ẩn tiếp theo lạc luôn nói. Như vậy đến tột cùng cái này cản khôn song kính có tác dụng gì đâu. Cái này một cái đại biểu âm dương bên trong dương cung thiên, một cái đại biểu âm cung đất, kỳ thật nói đến cùng. Chúng ta lạc ra đều là dùng cái này tới hàng phục quỷ vật, đến nỗi chân chính tác dụng chỉ là rất sớm phía trước có cái truyền thuyết, đem cái này cản khôn song kính một lần nữa hợp hai là một lúc sau. Nó có thể mở ra đi thông âm phủ con đường. Bất quá chỉ là truyền thuyết, không thể nào khảo sát. Nghe thấy được Lạc Nôn nói, Tô Bẩn lặng im xuống dưới, có thể mở ra đi thông âm phủ con đường. Cái này thật đúng là không thể nào khảo sát, nhưng nàng đã từ Lạc Nôn nơi này hiểu biết tới rồi cái này gương lai lịch, như vậy. Lạc Nôn, nếu cái này là các ngươi lạc ra đồ vật, không bằng ta trở về kinh thành lúc sau trả lại cho các ngươi, đồng thời thử xem xem. Cái này gương có phải hay không có thể hợp hai là một? Không, không cần, không cần trả lại cho chúng ta lật ra, nếu cái này gương đồng bị ngươi cấp đặt được, như vậy cũng là một loại nhân quả duyên phận, nó cũng đã là ngươi đổ vẩn, bất quá trở lại kinh thành lúc sau, ta muốn hôn mắt thấy xem cái này gương đồng bộ dáng đến lúc đó ngươi lại gọi điện thoại cho ta đi, thuận tiện còn có giải quyết giải quyết tan này mặt gương đồng trung phong ấn nữ quỷ xử lý như thế nào. Nghe thấy được lạc ngôn nói, Tô Bẩn lúc này mới nhớ tới, cái kia hát tuồng nữ quỷ còn không có xử lý đâu, nàng nguyên bản còn tính toán đi dò hỏi cái rõ ràng, cái kia nữ quỷ hẳn là biết điểm cái gì, giờ phút này nghe thấy lạc ngôn nói như thế, không khỏi hứng hạ, ước định hảo trở về kinh thành liền đi cho hắn gọi điện thoại. cúp điện thoại lúc sau, Tô Bẩn đem điện thoại để vào túi tiền trung, tiếp tục ở cái này đồ cổ thị trường dạo, chẳng qua này đi dạo một vòng xung dưới. Cũng không có thấy cái gì hợp tâm ý đồ vận, quả nhiên vận khí cũng không phải thường thường đều có, nhìn nhìn sắc trời, lại có chút tới gần giữa trưa, liền nổi lên về nhà tâm tư, hôm nay hình như là Dương Nguyệt Nguyệt trở về đi. Ra đồ cổ thị trường, Tô Huẩn đi bộ tới rồi cách vách đồ thạch thị trường trung đi, thuộc xe con đường quen thuộc liền trực tiếp đi tới nào đó quầy hàng thượng mễ nga án, quả nhiên Tô Kiến Quốc liền ở đâu, thập phân dối dám nhìn chính mình trước mắt một khối nguyên thạch không xác định chính là lại luyến tiếp buông tay, ngay cả Tô Vẩn đi tới hắn bên người cũng không có nhận thấy được. Cái này làm cho Tô Vẩn cũng đem ánh mắt chuyển qua hắn xem cái này nguyên thạch đi lên, đây là một khối đại khái cùng một cái thành nhân đầu lớn nhỏ nguyên thạch, bị quán chủ đặt ở quầy hàng mặt trên, bên ngoài thoạt nhìn cũng không chân nhắn, có chút viên viên gặp đèn, sờ lên hẳn là sẽ có chút gắt tay, từ bên ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra bình đạm không có gì lạ. Chỉ là không biết vì cái gì Tô Kiến Quốc sẽ gắt gao nhìn chầm chằm cái này nguyên thạch xem. Kéo kéo Tô Kiến Quốc ống tay háo, Tô Huẩn không cấm mở miệng, muốn đem hắn linh hồn nhỏ bé cấp kêu trở về. Nhị thuốc, nhị thuốc, làm sao vậy, ngươi xem thế nào? Nghe thấy được Tô Huẩn thanh âm, Tô Kiến Quốc lúc này mới hồi qua thần, nhìn Tô Huẩn đứng ở chính mình bên người, trong mắt vui vẻ, hắn cái này chất nữ có cái địa phương rất lợi hại, chính là vận khí xem. Mỗi lần nàng nói cho hắn, có dự cảm cái này cục đá có thể xuất lục, như vậy liền thật sự có thể xuất lục xác, đặc biệt chuẩn. Giờ phút này Tô Kiến Quốc không khỏi có chút vui sướng, đang lo đâu, mở miệng đối với Tô và nói. Tiểu vần A, cái này cục đá nhìn ra cái gì sao? Tô Kiến Quốc hôm nay đi dạo nửa ngày liền nhìn chúng này một viên nguyên thạch chấm nét nhưng là đổ thạch thứ này, thật đúng là liền không có xác định đáp án. Lúc này đây... Tô ẩn tinh tế nhìn thoáng qua cái này nguyên thạch, đồng thời dùng tay sờ sờ cảm giác, da cũng không sẽ bong ra từng màng. xác thật là gập gền. này khối đổ thạch là sau giang trạng khẩu khảm đế thạch, loại này sau giang khu vực tầng dưới chốt thạch, da mỏng, sắp sắc hoàn chỉnh, Đế trương thế nước đủ, đặc biệt là tỏi vỏ ngoài thiết sinh long, bạch trung hiền hồng, chỉ cần nước lạn nhỏ bé, một đánh cuộc liền trướng, nếu thạch trung kẹp màu tím, vậy không thể đánh cuộc, nhân màu tím. Nhôm dân màu xanh lục, làm này mất đi nùng diễm sống phong thủy lục sắc. Trước mắt này khối đồ thạch, bộ dáng nhìn tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng là vẫn là có nhất định nhưng đánh cuộc tính, bởi vì thạch bên ngoài nhan sắc thập phần sạch sẽ, cũng không có hỗn loạn màu tím. Nói như vậy, nếu bên trong xuất lục sắc, nhan sắc hẳn là tương đối tiên thúy số lượng. Duy nhất có thể xác định bên trong có chút không phương pháp, như vậy chính là dùng nàng dị năng. Có thể nhìn ra tới, Tô Kiến Quốc đặc biệt muốn Ngay sau đó, Tô ẩn thu hồi tay, tập trung tinh lực bắt đầu nhìn trước mắt cục đá, chỉ thấy cục đá ra càng thêm bạc nhược, dần dần trong suốt lên, bên trong đồ vật đều bị Tô ẩn nhìn trộm ở trước mắt. Lớn như vậy một khối nguyên thạch bên trong, thật đúng là có lục, cái này màu xanh lục trạch chỉ có thể đủ xem như hạ đẳng, hơn nữa chỉ là ở cái này nguyên thạch góc trái bên dưới có một tiểu khối, đại khái liền cùng một viên trứng cút giống nhau lớn nhỏ. Thúc thúc, ta cảm thấy vẫn là đừng mua. Ta trực giác nói cho ta, sẽ mệt. Tô Vẩn vẫn luôn đều đem chính mình dị năng nói thành chính mình trực giác. Nghe thấy được Tô Vẩn nói lúc sau, Tô Kiến Quốc gật gật đầu, lập tức quyết định không mua. Lúc trước hắn cũng từng không tin Tô Vẩn nói, chính là mua tới, nhưng là mỗi một lần, đều là Tô Vẩn nói đúng. Hiện giờ hắn đối Tô Vẩn nói, rất là tin tưởng. Kế tiếp, Tô Kiến Quốc mang theo Tô Vẩn liền tính toán dẹp đường về nhà ăn cơm trưa, chỉ là không biết lúc này. Tô ra là tình huống như thế nào? Chương 490 hướng ra toàn ra. Theo sau hai người liền tương đương với là không có thu hoạch mà về nhà, nhưng là tô hẳn nói là không có thu hoạch nói, trên thực tế cũng có thu hoạch, như vậy chính là lại dạo đồ cổ thị trường ngoại ý muốn gặp cái kia triệu vì dân. Sau đó từ hắn trong tay được đến này mặt được khảm màu lam đá quý gương đồng, hiện tại là không có gì tác dụng, bất quá chờ tới rồi kinh thành, làm lạc ngôn tận mắt nhìn thấy xem. Có lẽ có thể biết càng nhiều. Tô Kiến Quốc mang theo Tô Huẩn đi tới nhà ga cưới xe buýt trở về, hiện tại trên xe người cũng không tính nhiều. Tô Kiến Quốc cùng Tô Huẩn làm được thùng xe mặt sau hai bài, bốn phía cũng không có gì người. Lúc này, Tô Kiến Quốc đống nhiên mở miệng, tựa hồ có chuyện muốn đối Tô Huẩn nói giống nhau. Giờ phút này mở miệng nói. Tiểu Huẩn à, đợi lát nữa về đến nhà khả năng ngươi sẽ thấy ngươi không nghĩ thấy cảnh tượng. Hôm nay là Nguyệt Nguyệt ra trại tạm giam nhật tử. Các nàng đều đi tiếp Nguyệt Nguyệt đi, mà tháng này Nguyệt Ba Ba, dương kiến quốc gia bối cảnh là rất thâm hậu, nhà bọn họ chính là quản lý chúng ta bên này thư ký thành ủy, dương hạo nam, năng lực chính là rất lớn đâu, chúng ta nho nhỏ người thường ra càng là khó đối phó, ngày thường hắn cũng không cùng chúng ta tô ra lui tới, luôn là mang theo vải. Phần xem thường đi, chính là lúc này đây, hắn thân cháu gái bị quan vào đồn công an, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Tô Kiến Quốc thanh âm mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên là sợ hãi Tô Huẩn sẽ bị thương, rốt cuộc chuyện này chính là bởi vì Tô Huẩn mà khiến cho tới, giờ phút này thấy Tô Huẩn không nói gì, Tô Kiến Quốc cho rằng Tô Huẩn sợ, theo sau lại là vô vô Tô Huẩn bối, muốn an ủi Tô Huẩn, đó là tiếp tục mở miệng nói. Nhị thuốc sẽ bảo hộ ngươi, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. cái này dương hạo nam thân là thư ký thành ủy chính là ngạo khí thực đâu, cũng sẽ thực mang thủ. Từ trước đến nay đối với hắn cái này cháu gái Nguyệt Nguyệt vẫn là thực bảo bối, lúc này đây, chính là cái này Dương Hạo Nam vận dụng quan hệ mới đem tháng này Nguyệt thả ra, mẫu thân ngươi lại là người cô đơn một cái, không người chống lưng, cái này tô ra là sẽ không cho các ngươi chống lưng, cũng vô pháp chống lưng, này. Càng nói, tô kiến quốc càng thêm ngạch cảm giác được lo lắng, cảm giác được sự tình là thập phần khó làm, kỳ thật hôm nay ra tới hắn cũng là cô ý. Nguyên bản là muốn ở bên ngoài ngốc lâu một chút thời gian, có thể cho Tô Hoẩn cấp tránh đi này đó thời gian điểm, không cho Tô Hoẩn thấy như vậy cảnh tượng. Tô Kiến Quốc tưởng còn có hắn giờ phút này nói, Tô Hoẩn đều hiểu, nhưng là lại không nghĩ chôn tránh đi ra ngoài, nàng đã sớm lường trước tới rồi chuyện này sẽ phát sinh. Ở Tô gia nói như thế nào đâu? Dương Nguyệt Nguyệt ba ba Dương Quốc gan ra thế xác thật là cũng không tệ lắm. Phụ thân là thư ký thành ủy, sau đó cái này Tô Kiến Nghiệp ra cũng là Hắn lao bà Triệu Nhạc Hương nhà mẹ đẻ cũng không phải ăn chay, nghe nói nàng ca ca ở trong quân quyền thế pha đại, tổng quân 7 năm, đã lan lộn. Một cái trung sĩ quan, có thể nói đều là có một chút bối cảnh, nhưng thật ra trái lại Dương Mai nhà bọn họ, sắc thật không có bất luận cái gì bối cảnh. Mẫu thân Dương Mai không có nhà mẹ đẻ, Tô ẩn vẫn là một cái ở giáo học sinh, Tô Kiến Trương đâu chỉ là một cái thường thường vô kỳ lao sư, mặc cho ai thấy như vậy một cái đối lập. Đều sẽ vì Tô Hẩn các nàng lo lắng Nhưng là này đó tình huống chỉ tồn tại với kiếp trước Thả bất luận mẫu thân kỳ thật là có nhà mẹ đẻ Hơn nữa nhà mẹ đẻ đuổi đặc biệt thô Liền tính là không có hướng ra Tô Hẩn cũng tuyệt đối sẽ không làm các nàng có hại Nàng mấy năm nay cũng cũng không có sống nguồn phí Ngọc Thạch Hiên là kinh doanh càng thêm lợi hại Đồng thời cũng tích góp rất nhiều nhân mạch Hơn nữa Tô Hẩn cũng không chỉ có chỉ là làm Ngọc Thạch sinh ý Cái khác rất nhiều cũng ở lặng yên không một tiếng động tiến hành. Đôi khi, tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Hú hù, lúc này đây căn bản không cần Tô Hẩn đi làm gì, bởi vì mẫu thân có nhà mẹ đẻ, có chống lưng nhà mẹ đẻ. Nghĩ tới nơi này, Tô Hẩn mỉm cười cười cười, biết Tô Kiến Quốc lo lắng các nàng một nhà, ngược lại là mở miệng an ủi đối phương. Nhị Thúc, ta giữ cảm thực chuẩn đúng không? Tin tưởng ta, lúc này đây sẽ không có việc gì chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Nghe thấy được Tô Hẩn lời nói, Tô Kiến Quốc tự nhiên là không tin, bất quá cũng không có nhiều lời, chỉ là thất thần nhìn ngoài cửa sổ, đại khái là nghĩ như thế nào trợ giúp Tô Hẩn bọn họ đi. Tô Hẩn nhưng thật ra không có nói thêm nữa, mà là nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng lùi lại, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, túi tiền chung điện thoại lại lần nữa vang lên tới, Tô Hẩn không có xem ra điện biểu hiện, trực tiếp liền ấn xuống tiếp nghe ấn phím, sau đó từ điện thoại kia đầu chuyển đến thanh âm. Vận ẩn A, ông ngoại mau tới rồi. Ông ngoại, ngươi tới rồi chỗ nào rồi? Tô vận bị hướng đỉnh nhạc thanh âm cấp gọi hoàn hồn, đồng thời Diệp nghe thấy được hướng đỉnh nhạc bên người tựa hồ thanh âm phi thường ở Mỹ, hôn loạn các loại thanh âm, hình như là 6 cái các ca ca. Chỉ là không biết bọn họ ở xảo cái gì, thanh âm rất lớn làm tô hẩn không có nghe rõ hướng đỉnh nhạc mặt sau nói cái gì ông ngoại ta nghe không rõ tô hẩn đành phải thuật lại một lần cái này lời nói Ngươi tử từ, từ hướng đỉnh nhạc nghe thấy được tô hẩn lời nói lúc sau tạm dừng một chút sau đó tô hẩn liền nghe thấy được điện thoại kia đầu truyền đến tiếng hô là hướng đỉnh nhạc tiếng hô nét cực kỳ có lực chấn nhiếp các ngươi này đàn hôn tiểu tử xảo cái gì này không phải lập tức liền phải thấy các ngươi muội muội sao còn có các ngươi Đều ra đâu rồi, ở hai tử trước mặt ổn trọng chút, lập tức liền phải thấy các ngươi tiểu muội, hiện tại cái dạng này giống bộ dáng gì, đều cấp lao tử cút đi. Sau đó bị hướng đình nhạc một tiếng giống, bốn phía tựa hồ an tĩnh xuống dưới, tô ẩn thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng được đến cái kia hình ảnh cảm, chỉ là Vì cái gì nghe hướng đình nhạc nói như vậy biến lưu, chẳng lẽ ông ngoại không phải chỉ cùng bà ngoại, sau đó còn có sáu cái ca ca tới sao? uy, ông ngoại A, vừa mới bên cạnh chính là ai A. Tô Huẩn đành phải là do hỏi hướng đình nhạc. Nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, hướng đình nhạc tựa hồ là bởi vì sắp nhìn thấy chính mình nữ nhi, tâm tình cực hảo, thanh âm sang sảng trung khí mười phần, mở miệng đó là nói. Nga là cái dạng này, lúc này đây A, chúng ta hướng ra người nhưng đều tới. Khu khu, ta hướng đình nhạc nữ nhi cũng không thể để cho người khác khi dễ lạc, chúng ta hướng ra nữ nhi. Chỉ có một chữ, sủng đám kia hôn tiểu tử A, còn có đám kia hôn tiểu tử cha mẹ A, một đám đều không cho ngươi ông ngoại ta bất lo, vẫn là ẩn ẩn ngươi A, nhất ngoan, nữ hải quả nhiên so nam hải tử đáng yêu nhiều. Nghe hướng đỉnh nhạc tiếng cười, tô ẩn trong đầu sẽ giờ phút này chỉ có mấy cái chữ to, hướng ra người đều tới, cũng chính là cả nhà xuất động sao, này một đám đều là kìm tự tháp tồn tại người, thế nhưng đều tới. Cảm giác hôm nay sẽ so nàng tưởng tượng còn nếu không Thái Bình, phải nói là mưa gió sắp đến, lúc này đây cũng không biết là ai ủy thế hiếp người. Theo sau tô ẩn lại là cùng hướng đình nhạc nói nói mấy câu lúc sau, liền đem điện thoại cấp cắt đứt, một bên tô kiến quốc nhưng thật ra không có phát hiện, bởi vì hắn đã đánh lên buồn ngủ, cắt đứt điện thoại sau, xe cũng vừa lúc tới rồi chạm, tô ẩn riêu tỉnh tô kiến quốc lúc sau, liền xuống xe, hướng tới tô ra đi qua đi. Chương 491 ỉ thế hiếp người. Xuống xe lúc sau, Tô Kiến Quốc thực rõ ràng lo lắng này Tô ra hiện giờ chẳng huống mày nắm, không được nhìn chính mình trong tay đồng hồ, nhìn thời gian, tựa hồ hết sức mâu thuẫn, muốn hồi Tô ra nhìn xem tình huống, chính là lại sợ, sợ Tô Huẩn nhìn đến loại nào cảnh tượng, trong lòng không dễ chịu. Ngược lại là Tô Huẩn, thoạt nhìn dường như một cái không có việc gì người, mỉm cười nhìn Tô Kiến Quốc, phản phất tâm tình không tồi. Cũng không có bị Tô ra còn có Dương Nguyệt Nguyệt người một nhà sự tình cấp làm cho suốt ruột bộ dáng cùng Tô Kiến Quốc mặt ủ mày cho, hình thành một cái tiên minh đối lập. Bất quá Tô Kiến Quốc cũng chỉ cho là Tô Hẩn còn không có thành thục, không rõ hắn trong lòng lo lắng sự tình, giờ phút này đảo cũng không có nhiều lời, chỉ là thở dài một hơi, nệnh bước cực chậm đi ở Tô Hẩn phía sau, đôi mắt nhìn nơi xà thôn đầu phương hướng, chỉ mong hôm nay sẽ không có việc gì đi. Dương gia còn có triệu nhạc hương triệu gia sẽ không liên hợp lại đi ỉ thế hiếp người. Tô Hồn đồng dạng cũng theo Tô Kiến Quốc ánh mắt nhìn về phía thôn đầu phương hướng, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua chỗ nào, nhìn đến Tô gia tình huống, ỉ thế hiếp người, bọn họ muốn ỉ thế hiếp người, như vậy liền muốn thật sự lĩnh hội lĩnh hội, cái gì mới kêu ỉ thế hiếp người. Tại đây đồng thời Tô gia đã loạn thành một nồi loạn cháo, nguyên nhân vô hắn, Dương Nguyệt Nguyệt ở đồn công an đóng vài ngày sau. Lại bởi vì không có cấp tô hợn mục chính thanh tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại là cái khác người, bị đánh cái thê thảm, từ này là kia thôn trưởng còn có thôn trưởng cháu trai, đời này phỏng trừng đều phải ngồi sổn ngục giam chúng. Nguyên bản lại nói tiếp, Dương Nguyệt Nguyệt là mục chính thanh làm cái này cục trưởng cấp quan đi vào, nhưng là lúc ấy cũng không có nói xử lý như thế nào chuyện này, cái này cục trưởng liền phỏng đoán mục chính thanh tâm tư lại liên tưởng đến tố hửn cùng dương nguyệt nguyệt trên thực tế là tỷ muội liền đoán mục chính thanh đại khái là muốn làm cái kia cái này dương nguyệt nguyệt có thể được đến một chút tiểu giáo huấn liền thôi cho nên đương dương nguyệt nguyệt cha mẹ mang theo dương hạo nam cũng chính là cái kia dương gia thư ký thành ủy tới dương cục trưởng dám đem cái này dương nguyệt nguyệt thả ra hiện giờ cái này dương hạo nam đem chính mình cháu gái dương nguyệt nguyệt cấp mang theo ra tới lúc sau liền lập tức đi tới tô gia hưng sư vấn tội Cái này hỏi chính là Dương Mai còn có tô kiến trường, hôm nay tô ra chính là rất náo nhiệt, không chỉ là Dương Nguyệt Nguyệt ra ra cái kia thư ký thành ủy Dương Hạo Nam tới, còn có Triệu Nhạc Hương ra người cũng tới, cái này tới người không phải người khác, đúng là Triệu Nhạc Hương ra tổng quân cát, hiện giờ chính ở Trung Sĩ Quan. Triệu Nhạc Hương mục đích chỉ có một phòng ở, hơn nữa là phòng trừng thừa dịp cái này đương khẩu đem chính mình ca từ bộ đội tìm tới, hiện tại nương cơ hội cùng Dương ra liên hợp lại bản tính đánh cực hảo, tôn mãi mãi đâu, giờ phút này đôi mắt đều cười khai, vội vàng tiếp đón dương hạo nam còn có triệu nhạc hương ca ca, triệu trí vân, cái kia bộ dáng muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết, chỉ là đối phương thái độ có chút bất đồng, lanh lanh đạm đạm, không thể nói phản ứng cảm giác, chỉ là nhậm tôn mãi mãi đi bận việc, tương lai vài người cấp tiếp đón hạo lúc sau, cái này tôn mãi mãi liền bắt đầu hương sư vấn tội, thái độ cùng phía trước đó là lòng trời lở đất. Rốt cuộc đối phương là có bối cảnh, lại tôn mại nãi tư tưởng giữa, tự nhiên là nên hảo hảo định bợ định bợ. Mà nàng cái này còn dâu Dương Mai, cô nhi một cái, không có nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng liền không có cái gì định bợ nói đến. Giờ phút này đối với tô hận mẫu thân Dương Mai nói chuyện đều mang theo vài phần chất vấn cùng ngang ngược vô lý. Nàng phi thường chi kỷ vì Dương Hạo Nam liền can người chờ mở miệng. Giờ phút này nghiễm nhiên một bộ chất vấn phạm nhân khẩu khí. Chất vấn Dương Mai, đại khái cũng là ỷ vào chính mình là trưởng bối đi. Dương Mai, người nữ nhi đi nơi nào, còn không mau kêu nàng ra tới. Mẹ, ta nói, tiểu ẩn nàng đi ra ngoài, hiện tại không ở nhà, các ngươi hiện tại này lại là lại làm gì? Dương Mai thanh âm thực mệt mỏi, tuy rằng là liệu đến, nhưng là vẫn là cảm giác trong lòng thập phần mệt mỏi, nhìn trước mắt liên can người chờ, một đám phảng phất liền phải đem nàng cấp gồm thâu. Cơ hồ không có có thể dựa vào địa phương, chỉ là trong tay có chỉ tay vẫn luôn gắt gao nắm nàng, cho nàng ấm áp. Tô Kiến Trương chấn an nhìn Dương Mai liếc mắt một cái, tựa hồ là muốn nuốt phẳng Dương Mai giờ phút này mệt mỏi. Sau đó từ trước đến nay hiếu thuận, không thế nào sẽ cùng chính mình mẫu thân tranh luận. Tô Kiến Trương đứng lên, chắn Dương Mai trước người, vì nàng đêm này đó đôi mắt ánh mắt cấp toàn bộ che đậy, đôi mắt còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mắt tô nãi nãi cũng chính là hắn mâu thân. Mẹ, ta thật sự thực tôn kính ngươi, nguyên lai like ngươi đã dần dần không thấy, hiện tại ngươi càng ngày càng đôi mắt danh lợi, nhưng là ngươi là ta mẹ ơi, nơi nào có ghét bỏ mụ mụ nhi tử, tựa như không có ghét bỏ nhi tử mụ mụ, chính là ta biết, ngươi là không thích ta đứa con trai này, ngươi thích chính là kiến nghiệp cùng Ngọc Liên, bởi vì bọn họ có tiền, ta không có, ta đồng dạng cũng là một cái bình thường người, hồ cẳn xù, ta sẽ mệt mỏi, Ta sẽ thương tâm, là, ta là chúng ta chung nhất bình thường một cái, nhận tử quá đến bình bình đạm đạm, chính là ta cũng không nghĩ như vậy tùy ý người khác khi dễ, bị người như vậy ủy thế hiếp người, càng không thích chính mình mẫu thân cũng giúp đỡ người khác, ngươi là của ta mẹ đúng không, còn có kiến nghiệp, ngọc liên, các ngươi này lại là có ý tứ gì. Tô kiến trương ngữ tốc cực nhanh, thậm chí có chút địa phương nói ý tứ đều không thông suốt, giờ phút này thần sắc bên trong thất vọng càng trọng. Bởi vì tôn mãi mãi cũng không có nhà ra, càng không có cảm giác được hắn loại nào thất vọng, mà là như cũ không thuận theo không buông thai nhìn tô kiến trương, to mẻ, thập phần không ủng hộ. Kiến trương, ngươi nói cái gì đó đâu, ta nói cho ngươi, hôm nay sự tình cần thiết đều đến cho ta giải quyết, đầu tiên phòng ở phải cho kiến nghiệp cùng Ngọc Liên hai nhà, còn có tháng này nguyệt sự tình, hôm nay cũng cần thiết cấp nguyệt nguyệt một cái tốt công đạo, ngươi xem nhân ra ra ra đều tới. Hôm nay nhà Hương, Kaka cũng tới, các ngươi cũng không biết hảo hảo chiêu đái chiêu đái, các ngươi nói nói à. Tô Mãi nói một bộ trách cứ ngữ khí, lời nói có chút chanh chua, nghe xong làm người thật không dễ chịu, đồng thời cũng làm Dương Mai sắc mặt càng thêm khó coi, còn có Tô Kiến Trương sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người vừa mới muốn nói chuyện, lúc này ngồi ở trên sofa Dương Hạo Nam, cũng chính là Dương Nguyệt Nguyệt ra ra, đem chén trà buông đi, lạnh sắc mặt nhìn Tô Kiến Trương còn có Dương Mai. Dù sao cũng là lâu cư trên quan trường nhân vật, trên người vẫn là vô hình bên trong mang theo uy, khiếp chi khí. Giờ phút này khỏe miệng mang theo vài phần trào phúng. Ta nguyên bản cảm thấy nơi này là thông gia, hiện tại xem ra nhưng một chút thân đều không có, cái tiếc tiêu tô hẩn nha đầu đâu. Thế nhưng đem chính mình tỷ tỷ cấp lộng tiến đồn công an, khi dễ ta ngoan cháu gái nguyện nguyện, ta cái này ra ra cũng không phải nhậm người dễ khi dễ. Nói xong những lời này lúc sau. Dương Hạo Nam lô mũi suy một hơi, mang theo vài phần tiêu căng, bởi vì bò địa vị cao, dần ra cũng hình thành một loại tiêu căng. Chương 492 ông ngoại muốn tới. Chính là sao? Chính là sao? Ra Ra, ngươi cần phải giúp ta xả xả dở. Bằng không ta không thuận theo Dương Nguyệt Nguyệt trực tiếp câu lấy Dương Hạo Nam tay, làm lũng, bĩu môi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, giờ phút này trong mắt là sáng khoái còn có oán độc, nàng đang đợi. Chờ Tô Bẩn trở về, lúc này đây Nhưng không có người lại có thể che chở nàng Tô Bẩn cùng nàng nương giống nhau Đều là là không nơi nương tựa Nãi nãi không đau Lại không có ông ngoại bà ngoại Không có tiền cũng không thế Cái gì đều không có Dựa vào cái gì cùng nàng tranh Dựa vào cái gì đem nàng làm cho như vậy thảm Nàng Dương Nguyệt Nguyệt ở trường học trung ra thế không tồi Này đó nam nhân cái kia không phải tưởng được đến nàng Còn có trong nhà Bà ngoại Gia gian mãi mãi đều như vậy yêu thương nàng, khỏe miệng gợi lên, Dương Nguyệt Nguyệt giờ phút này trong Lòng hiện lên trâm trọng, còn có kiêu ngạo Cho nên tô hẩn A, ngươi rửa vào cái gì tranh, lấy cái gì tranh, thật là chẳng ghét Giờ phút này Dương Nguyệt Nguyệt trong lòng lại là hiện ra một chính thanh làm lơ nàng Ngược lại là chuyên chú tô hẩn ánh mắt, nàng hận ngứa răng Không rõ tô hẩn về điểm này so nàng hảo, cái gì cũng so bất quá nàng Trong lòng một cổ mạc danh hỏa khí bỗng nhiên tràn ngập ra tới, Dương Nguyệt Nguyệt mạnh mẽ cấp hấp chế đi xuống, một lần nữa nhìn chính mình ra ra, cũng chính là Dương Hạo Nam, quả nhiên hắn nghe xong Dương Nguyệt Nguyệt nói lúc sau, trong mắt lạnh lẽo càng sâu, rất có đảo khách thành chủ cảm giác, ngồi ở phòng khách bên trong, phản phất tố bẩn không ra, hắn liền sẽ không đi rồi. Trong đại sảnh không khí rất là áp bách giờ phút này cơ hồ là không có người ta nói lời nói, Nhưng là liền ở như vậy an tĩnh bên trong, đồng nhiên gắt gao đóng cửa đại môn bị đẩy ra, bên ngoài ánh sáng chiếu xạ vào phòng khách chung, cửa đứng một bóng hình, dáng người nhỏ xinh, bởi vì nghịch ánh sáng nhìn không thấy mặt còn có mặt mũi thượng biểu tình, nhưng là có thể cảm giác được chính là tầm mắt, loại nào phiếm lạnh leo, dường như khối băng giống nhau tầm mắt, thực chất ném mạnh ở ở đây. Người trên người, loại này ánh mắt chỉ là dây lát lướt qua, làm người còn không kịp cân nhắc. Gì, hôm nay trong nhà thật náo như ta. Thiếu nữ mềm mềm mại mại tiếng nói xoay chuyển ở đại sảnh bên trong, bởi vì phòng nội an tĩnh, có vẻ phá lệ rõ ràng, còn không có thấy một thân, chỉ nghe thấy thanh âm, thanh âm này tựa hồ mang theo ý cười, một chút cũng không khẩn trương. Lời nói vừa mới rơi xuống, đứng ở cửa tô hẩn lại là về phía trước đi rồi vài bước, từ ánh mặt trời trung đặt mình trong ra tới, chậm rãi bước vào có chút âm u đại sảnh. Thuận tay đem đèn cấp mở ra, khỏe miệng nết lên tới, trong mắt tựa hồ đều lập lẹ ý cười, khoanh tay trước ngực, đánh giá ở trong đại sảnh mọi người. Quả thật là cùng tưởng tượng giống nhau náo nhiệt vô cùng. Dương Quốc An người một nhà là ngồi ở trên sofa, Dương Hạo Nam đương thư ký thành ủy chiếm cư thượng vị thói quen, tự nhiên ngồi ở sofa trung hướng nhất, Dương Nguyệt Nguyệt còn lại là ở Dương Hạo Nam bên người, trên mặt làm nũng tiểu thái còn không có rút đi. Giờ phút này đột nhiên không kịp phòng ngửa thấy tô hởn tiến vào lại là có chút toán hận hận ý hiện lên ra tới, có vẻ sắc mặt phá lệ và mèo. Bất quá loại này ánh mắt đối với tô hởn mà nói, không có gì cảm giác, nàng ý cười không giảm, ngược lại càng vì thâm trầm, đôi mắt nhất nhất đảo qua phòng khách chung mọi người, cuối cùng ánh mắt ở tô nãi nãi trên cổ tay ngừng lại, ở tay nàng thượng còn có trên cổ, nghiệm nhiên tăng thêm một chút tân trang sức, trong tay là một đôi vòng ngọc, trên cổ còn lại là tăng thêm một cái kim vòng cổ nói vậy này một ít đều là triệu nhạc hương cùng tô ngọc liên hai người đưa chỉ là mấy thứ này tô vẫn rõ ràng nhớ rõ là này triệu nhạc hương cùng tô ngọc liên hai người phía trước beo quá chẳng qua tô mãi mãi không biết cũng không có thấy thôi trước mắt chỉ sợ cũng là tôn mãi mãi lại lần nữa thế lực bất công ở chỗ này làm gì đâu ỷ thế hiếp người sao tư thế quả nhiên không tồi triệu nhạc hương ca ca cũng tới Giờ phút này còn ăn mặc một thân quân trang, trên vai quân hiệu chiêu cáo, hắn là trung sĩ quan quân. Giờ phút này lạnh lùng ngồi ở phòng khách trung, tuổi đại khái có 30 bộ dáng. Giờ phút này thấy Tô Hởn ánh mắt ném mạnh lại đây, hắn cũng là lấy đồng dạng ánh mắt đánh giá Tô Hởn. Tô Hởn, ngươi còn có mặt mũi trở về. Dương Nguyệt Nguyệt tự nhiên là cái thứ nhất thật bao, đồng thời cũng hưng phấn lên, nói không rõ là cái gì cảm giác. Chỉ là ngay từ đầu cảm thấy Tô Vẩn là sợ không có ra tới, lúc ấy trong lòng còn có chút không cam lòng. Hôm nay nàng chính là muốn hảo hảo làm Tô Vẩn nhớ kỹ, nàng Dương Nguyệt Nguyệt là nàng không thể treo vào. Người chính là Tô Vẩn. Dương hạo Nam hơi mang theo vài phần ngạo mạn mở miệng, đôi mắt chút nào không khách khí đánh giá Tô Vẩn, phản phất hắn mở miệng cùng Tô Vẩn nói chuyện đây là một loại vinh hạnh. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là, Tô Vẩn cũng không tưởng để ý đến hắn. Ngược lại là nhìn Dương Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, ý vị không rõ, khỏe miệng ý cười không có tiêu giảm, mà là mở miệng nói: "Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, chúc mừng ngươi bị loại trừ tử." Từng câu từng chữ nói ra, khiến cho Dương Nguyệt Nguyệt đương trưởng liền có chút không nhịn được, sắc mặt biến thành màu đen. "Làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ không vui sao? Chẳng lẽ cảnh sát cục tương đối hảo chơi?" Tố Đoàn dường như khó hiểu giống nhau, thông thả ung dung đi tới mâu thân Dương Mai bên người. Bất động thanh sắc cầm dương mai tay, cũng đồng thời làm lơ bên người mọi người, mà là đối với mẫu thân dương mai mở miệng nói. Mẹ, hôm nay ông ngoại muốn tới. Nghe thấy được tô hờn nói, nét dương mai trong mắt hiện lên kinh ngạc, thân mình run rẩy một chút, tay chặt chẽ cầm tô hờn tay, nàng tính cách từ trước đến nay liền tương đối nhã nhận lịch sự, cũng không thích cùng người cai cọ, nói chuyện cũng là nhỏ giọng giờ phút này thanh âm lại là cao vài phần. Cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ đến? Nói không rõ là cái gì cảm giác, Dương Mai trong lòng là sợ hãi hỗn loạn chứ vài phần hy vọng cùng chờ mong. Cùng lúc đó, Tô Bẩn cùng Dương Mai hai người nói chuyện thanh âm truyền lại tới rồi mọi người lỗ thai trùng phòng người tự nhiên là một bộ không tin bộ dáng, đầu tiên đó là triệu nhạc hương mở miệng, trong thanh âm mang theo cười nhạo. Ta nói Dương Mai tẩu tử, này thân nhân cũng không phải là nói biến là có thể đủ biến ra. Các người này dối cũng không biết xả hảo một chút. Ha ha. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái trào phúng cơ hội. Mọi người đều biết, Dương Mai là cô nhi không có thân nhân, không có nhà mẹ đẻ. Điểm này, ai đều rõ ràng, giờ phút này Tô Huẩn đống nhiên nói ông ngoại muốn tới. Như thế nào có thể làm người tin phủ, như thế nào sẽ tin tưởng, đều chỉ cho là nói dối thôi. Ở triệu nhạc hương nói chân trước vừa mới rơi xuống. Tâu Ngọc Liên liền cùng diễn xong Hoàng Dương Như, cũng tiếp thượng triệu nhạc hương nói, đi tới Tô Bẩn Ngọc Dương Mai trước người, tiêu căng ngạ mạ, rốt cuộc hôm nay ở đây, nàng công công Dương hạo Nam đùi hẳn là nhất ngạch đi, giờ phút này đối với Tô Bẩn nói ông ngoại tới một chuyện, chỉ có chào phúng. Trên mặt cười vui vẻ, nhìn Dương Mai, chậm rãi mở miệng nói, Dương Mai tẩu tử, ta xem các người già Tô hẩn có phải hay không đi ra ngoài một chuyến đem đầu cung cấp dạo hỏng rồi. Cái này ông ngoại cũng không phải là tùy tiện ai đều sẽ có, từ này là Dương Mai tẩu tử ngươi, ai không biết đâu, ngươi là cái cô nhi sao, chỗ nào toát ra tới ba mẹ. Cô nhi từ trước đến nay là Dương Mai trong lòng một cái đau, ít nhất trước kia là, mọi người cũng đều biết, hiện giờ cái này Tâu Ngọc Liên là cố ý đem chuyện này cấp xả ra tới, vì chính là làm Dương Mai nàn kham. chương 492 khinh người quá đáng, lời này trói thai vô cùng. Nghe cũng gọi người vô cùng phiền chán, nếu là ngày thường, Dương Mai dù cho là tính cách lại nhã nhận lịch sự nhạt mẽo, giờ phút này nghe thấy như vậy một câu cũng sẽ có phản ứng, sắc mặt sẽ biến động, chính là hiện giờ không biết như thế nào, Dương Mai thần sắc từ khi tô hẩn tới lúc sau, liền khôi phục nguyên lai sắc thái chỉ là còn có chút hứa tái nhận. Cái này khiến cho Tâu Ngọc liền cùng triệu nhạc hương thập phần khó chịu, bởi vì không có đạt tới mong muốn cái loại này hiệu quả. Hiện giờ như vậy làm các nàng hai người có chút không rõ. Rõ ràng loại chuyện này là dương mai trong lòng một cây thứ, một loại đau. Hiện giờ như vậy giáp mặt nói ra, thế nhưng sẽ không có phản ứng. Hai người nhất trí lại nhìn thoáng qua tô huẩn. Giờ phút này tô huẩn biểu tình liền giống như xem diễn giống nhau. Dường như trước mắt trình diễn chính là vừa ra tuyệt hảo cho hay, các nàng đều là diễn kịch người. Như vậy nhận chi còn có cảm giác không khỏi làm triệu nhạc hương còn có tô Ngọc Liên trong lòng lửa giận phun trào. Từ nay là Tâu Ngọc Liên, nàng nữ nhi dương nguyệt nguyệt cũng là bị Tô Hợn cấp lộng tiến cảnh sát cụ. Tô Hợn, mụ mụ ngươi thật đúng là đem ngươi dạy hảo A, mục vô tôn trưởng vừa tiến đến cũng không biết tôn kính trường bối, trực tiếp liền phải ngồi xuống. Lạnh lùng suy khẩu khí, Tâu Ngọc Liên cùng với mang theo trào phúng, đứng ở Tô hẩn trước người, sắc mặt lãnh đạo. Phản phất là đang nói tô hởn không hiểu chuyện, tại đây loại sự tình mặt trên, triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên luôn là có thể tìm được căn ý, giờ phút này Tâu Ngọc Liên lời nói vừa mới rơi xuống, triệu nhạc hương liền mở miệng tiếp lời, khẩu khí âm dương quay khí, lời nói cũng là mang theo vài phần khắc nghiệt, đi tới Tâu Ngọc Liên bên người, câu lấy khỏe miệng, khỏe mắt dơ lên. Ha ha, có này mẫu liền tất có này nữ, quả nhiên là một cái không có ba mẹ giáo dưỡng, dạy ra nữ nhi. Cũng chính là dáng vẻ này, cũng không biết là có ý tứ gì, rõ ràng này căn hộ đều là tô gia, đại ca lại không chịu ở chúng ta gặp nạn thời điểm rỗi tay giúp chúng ta, ta xem, đều là dương mai tẩu tử xui khiến đi. Triệu nhạc hương nói ý có điều chỉ, cái này chỉ tự nhiên chính là tô hợn bọn họ không chịu đem cái này phòng ở cho bọn hắn, trong lòng còn ba ba nhớ thương. Tâu Ngọc liên cười, cùng triệu nhạc hương hai cái lẫn nhau phụ họa, Tô ẩn còn lại là lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, dây lát lại đem ánh mắt cấp thu trở về, đổi thành ý cười lập lệ con người, kia trên mặt tươi cười vô cùng lộng lẫy, chỉ là tươi cười không đạt đáy mắt. Đúng vậy, có này mâu tất có này nữ, ta cảm thấy những lời này thực chuẩn xác ga. đối với Ngọc Liên cô cô hòa thuận vui vẻ hương tẩu tử có phải hay không thực chuẩn xác? hiện tại đến tuột cùng là ai không có giáo dưỡng đâu, cái này ta còn muốn hỏi hỏi các người đâu. Một hồi ra liền như vậy náo nhiệt, đến nỗi ta có hay không ông ngoại Tô Hẩn nói đến nơi này, vừa mới còn muốn đang nói cái gì, giờ phút này túi tiền chung điện thoại văng lên. Tô Hẩn liễm khởi tươi cười, đem túi tiền chung điện thoại cấp đem ra, điện thoại thượng biểu hiện đúng là ông ngoại hai chữ dạng, thấy được nơi này, Tô Hẩn biết là hướng ra đã mau đến, hoặc là đã tới rồi, còn không có tới kịp đem cái này điện thoại cấp kế tiếp. lúc này Ngồi ở trên sofa dương hạo nam sắc mặt đã hát tích ra mặc, chưa từng có người sẽ như vậy làm lơ hắn, từ hắn bò lên trên thư ký thành ủy vị trí này lúc sau, cũng chỉ là người khác đối với hắn bốt mông ngựa, người khác định hót hắn, trước mắt bất quá là một cái nho nhỏ nha đầu, hơn nữa vẫn là không có chút nào thân thế bối cảnh một tiểu nha đầu. Giờ phút này phẫn nộ vô vô chính mình cái bàn, thanh âm rất lớn, đem người tâm đều phải cấp dọa kinh sợ ba phần. Giờ phút này giận trừng mắt một đôi mắt nhìn Tô Huẩn, thanh âm to lớn vang rội vô cùng mở miệng, mang theo vài phần tức giận, còn có một loại ngạo khí. tiểu nha đầu. Hắn những lời này tự nhiên là đối với Tô Huẩn nói, đại khái là làm Tô Huẩn lực chú ý hấp dẫn lại đây. Cũng đúng là bởi vì cái này Dương Hảo Nam bỗng nhiên mở miệng, làm Tô Huẩn không có thành công tiếp được điện thoại, di động thượng tự lập lòe vài cái lúc sau, liền không có nhúc đích. Sau đó màn hình đen xuống dưới, nhìn dáng vẻ là thời gian dài không có người tiếp điện thoại, đối phương đã cút. Bất quá có thể khẳng định chính là, hướng ra người đại khái đã tới rồi, tô hẩn trong mắt mang theo nhỏ vụn ý cười, đem chính mình trong tay Di động cấp một lần nữa để vào túi tiền trung, cất chứa sau đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía trên sofa, cũng chính là cái kia dương hạo nam trên người. Di, ngươi là lại kêu ta sao, ngươi là người nào? phảng phất không quen biết đối phương giống nhau, Tô Vẩn tràn ngập nghi hoặc. Mà những lời này lại khiến cho Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt đắc ý rào rạng, hung hăng nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, sau đó gợi lên miệng, đôi mắt thượng trọn dơ lên, mở miệng đối với Tô Vẩn nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy khoe ra còn có chán ghét, phảng phất là lại nói cho Tô Vẩn, nàng có đồ vật, Tô Vẩn không có. Dương Nguyệt Nguyệt trực tiếp câu lấy Dương Hạo nam tay, sau đó có chút khiêu khích. Tô Vẩn hắn là ai ngươi cũng không biết, quả nhiên là đồ nhà quê một cái, cái này là ta gia gia, thân gia gia, hắn là thư ký thành ủy, lần này ta muốn ngươi đẹp, làm ta tiến đồn công an, ta sẽ làm ngươi hối hận. tựa hồ nói có chút đã quyển, nét nàng thậm chí đều không có đi xem tô trên mặt sắc mặt, ngược lại là đắc ý rảo rạt khoe ra giống nhau tiếp tục mở ra khẩu, lại chỗ nào không ngừng mở miệng nói chuyện. tô ẩn, ngươi có cái gì có thể so đến quá ta? Ngươi không có dựa vào người, mãi mãi không thích người. Ngươi không có ông ngoại bà ngoại, nhà ngươi không có tiền cũng không có quyền, cái gì đều không có. Lần này ta xem ai có thể đủ trợ giúp ngươi nói đến nơi này. Dương Nguyệt Nguyệt trong lời nói hung ác lại là vừa chuyển, ngược lại nhìn về phía ngồi ở trên sofa Dương Hạo Nam, có chút làm nũng đỗ miệng, giận dữ giống nhau, thanh âm đều mềm xuống dưới, mở miệng nói: Ra Ra, ngươi nói có phải hay không sao? Chính là nàng. Chính là nàng, ngươi đã nói sẽ vì ta làm chủ." Là là là Dương Hạo Nam nghe thấy được chính mình cháu gái như thế khen hắn, trong lòng hư vinh tâm cũng bắt đầu thỏa mãn, giờ phút này trên mặt hiện lên vài phần ý cười, sau đó quay mặt đi nhìn về phía Tô Bẩn, thanh âm lại một lần lãnh đạm xuống dưới. "Tô Bẩn, chính là ngươi hám hại nhà của chúng ta nguyệt nguyệt tiến đồn công an đi." Dương Hạo Nam đôi mắt nhìn trầm chằm Tô Bẩn, Phản phất muốn đem tô ẩn trên người nhìn chầm chầm ra một cái huyệt động giống nhau, giờ phút này thanh âm có chút lánh, đồng thời cũng đem chính mình ở trong quan trường ngạch cái loại này huy áp cấp dùng tới rồi tô ẩn trên người, người bình thường bị loại này ánh mắt xem, kỹ là sẽ không thoải mái. Hám hại. Tô ẩn nghe thấy được Dương Hạo Nam nói lúc sau, đồng nhiên bật cười, càng là cố ý lặp lại Dương Hạo Nam nói, lặp lại hám hại cái này từ, sau đó châm trọc vô cùng ánh mắt nhìn vài người cuối cùng dừng lại ở cái này dương hạo nam trên người. Không nói đến ngươi trong miệng hãm hại là bao lớn chế cười, chỉ cần ngươi một cái trưởng bối khi dễ ta một cái tiểu bối, có phải hay không khinh người quá đáng? Ừ, tiểu bối, một cái tâm tư như vậy ác độc tiểu bối, ta dương hạo nam chính là khi dễ ngươi cái này tiểu bối, thì thế nào dương hạo nam đối với tô hẩn nói khịt mũi coi thường? chương 493 các ca ca đến, liền ở ngay lúc này, Bên ngoài đống nhiên có động tĩnh, phi thường vang phi thường đại động tĩnh, cũng khiến cho tô ra ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến cửa chỗ. Không biết có phải hay không ảo giác, ở bên ngoài thế nhưng kỳ tích cảm giác được có phi cơ trực thăng loại nào chạy bằng điện thanh âm, còn có bên ngoài tựa hồ tới nhìn rất nhiều xe thanh âm, chính là lúc này ai sẽ đến nơi này, tới bọn họ cái này nho nhỏ một cái thôn nhỏ. Sao lại thế này Dương Quốc Gan đem ánh mắt đầu chú ở cổng lớn? Thanh âm hình như là càng ngày càng gần, hơn nữa thanh âm đều là hướng tới bọn họ cái này phòng ở dựa lại đây, cái này là ảo rất sao, sao có thể đâu, thật giống như là có cái gì đại nhân vật muốn xuất hiện giống nhau. Tới, Tô Bẩn nhiên mở miệng, đôi mắt nhìn cổng lớn, không có đi phản ứng cái này Dương Hạo Nam nói, mà là bình tĩnh nhìn cổng lớn chỗ. Thanh âm này Tô Bẩn biết nhất định là hướng ra, nàng hẳn là nghĩ đến, nhanh như vậy liền đến đạt nơi này. Chỉ sợ là trên đường lái xe chạy như điên, hơn nữa thanh âm còn có từ trên nóc nhà vọng lại, chẳng lẽ là làm phi cơ trực thăng sao? Nghĩ tới nơi này, Tô Hẩn không cấm cảm giác có điểm khoa trường, có thể là nàng suy nghĩ nhiều đi. Nghe thấy được Tô Hẩn nói lúc sau, phòng nội nhân tâm tư khác nhau, nhưng là giờ phút này nhiều nhất vẫn là lòng hiếu kỳ, tò mò đến tột cùng là ai lúc này sẽ qua tới vậy vậy đầu tiên chính là Dương Quốc An còn có tô kiến nghiệp hai người ánh mắt cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời hướng đi cổng lớn, chuẩn bị đi xem tình huống, đi mở cửa nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào. Liên ở bọn họ hai người đi hướng cổng lớn thời điểm, Dương Nguyệt Nguyệt không làm, nhìn tô ẩn dáng vẻ này, một chút đều không có bị buộc cấp cảm giác, vẫn là thập phần bình tĩnh. Sau đó lại nghe thấy được tô ẩn câu nói kia, có chút ra vẻ thần bí cảm giác, không cấm cắn răng mở miệng mắng chửi. Tô huẩn, ngươi nói tới là có ý tứ gì, suý ngươi sẽ không thật sự nói cho ta, ngươi còi ông ngoại đi, sau đó ngươi ông ngoại muốn tới, ha ha, thật là thiên đại chê cười. Nga chê cười Tô huẩn đem ánh mắt chuyển qua Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt, thanh âm vợn sóng bất kinh, có chút nghiền ngấm mở miệng, mang theo nào đó ý vị. Dương Nguyệt Nguyệt thấy Tô huẩn cái này biểu tình, vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm. Đi đến cửa tô kiến nghiệp cùng Dương Quốc Can hai người thực thành công đem đại môn cấp mở ra, sau đó bên ngoài cảnh tượng triển lãm ở bọn họ trước mắt. Xe, đều là xe, bất quá này đó xe, bộ dáng đều thập phần thống nhất, làm quân nhân triệu nhạc hương ca ca thập phần quen thuộc, có thể nói là mỗi ngày đều có thể đủ thấy. Như vậy chính là quân dụng xe Việt dã xe nhan sắc màu ngụy trang còn có quân màu xanh lục này bên ngoài xe thao luyện thập phần có tố, đình rất là chỉnh tề Từng chiếc thêm lên cũng có mười mấy chiếc xe. Để cho người kinh ngạc chính là, lại trên bầu trời còn xoay quanh một trận phi cơ trực thăng. Phòng ốc thượng thanh âm chính là từ cái này phi cơ trực thăng thượng chuyển ra tới. Động cơ thanh âm có chút nổ vang, cánh xoay tròn cũng khiến cho trên mặt đất quát lên một trận nho nhỏ xoay chuyển phong. An tĩnh không? Giờ phút này phòng khách chung mọi người yên tĩnh, ngốc tử cũng có thể đủ xem ra tới. Này đó xe đều là hướng về phía bọn họ tô ra tới. Chính là, ai có thể đủ điều khiển tới nhiều như vậy xe đâu. Đại bộ phận người đều đem ánh mắt thấy được triệu nhạc hương ca ca trên người, ngay cả triệu nhạc hương trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn, tựa hồ là cảm thấy mặt dài. Như vậy đại trường hợp A, đều là quân xe, còn có phi cơ trực thăng, khẳng định là nàng cái này tham gia quân ngũ ca ca làm ra. Đối mặt đại gia đầu chú ở nàng ca ca trên người ánh mắt, triệu nhạc hương tiện lợi thành là khích lệ. Giờ phút này có chút hưng phấn lại mang theo khoe ra mở miệng, tựa hồ là cố tình muốn nói cho người khác nghe dường như, thanh âm đặc biệt đại, mở miệng chính là đối với nàng ca ca nói. Các cái này đều là ngươi làm ra đi, kỳ thật muốn cái phòng ở mà thôi làm, không cần như vậy phiền thoái. Chán đây đắc ý rào dạt còn có khoe ra, chỉ là ở nàng lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy đối phương lắc lắc đầu, sau đó thanh âm có chút ngưng trọng mở miệng. Không không phải ta không phải ngươi triệu nhạc hương có chút không tin, mở to hai mắt nhìn nàng Kaka, sau đó lại đem ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa, thật sự là tưởng không rõ, không phải nàng ca ca nói, này sẽ là ai. Lúc này ngoài cửa phi cơ trực thăng dần dần ở nơi xa hạ xuống rồi xuống dưới, mà này đó quân màu xanh lục xe Việt giã cũng đều ngừng hảo. Đầu tiên động tác nhất trí chính là một đám người mặc quân trang quân nhân đi ra, nhìn bọn họ trên người hơn trường, mỗi một cái. Ít nhất quân hàm đều có thượng sĩ quan, mỗi một cái cấp bậc đều so triệu nhạc hương ca ca cao. Nhưng là cái này không phải mấu chốt, mấu chốt là này một đám thoạt nhìn quân hàm rất cao người, tựa hồ cũng không tính hôm nay lai khách, mà chỉ là đơn thuần hỗ trợ lái xe đến nơi đây tới giường như đến, một đám chạm thẳng tắp ở cửa xe khẩu, sau đó đem cửa xe cấp trầm rãi kéo ra, vổ cản sụ chấm nét sau đó kính cái quân lễ. Dương Hạo Nam xem tâm bắt đầu bang bang nhảy. Không biết đã bao nhiêu năm, hắn đều không có lại thể hội loại cảm giác này, có thể bỏ lên trên cái này thư ký thành ủy chức vụ, cái này dương hạo nam cũng không buồn, trước mắt phô trường tuyệt đối không đơn giản, này một đám ra tới quân nhân, quân hàm ít nhất đều là thượng sĩ quan, như vậy bên trong ngồi người, nên là kiểu gì thân phận A. Đồng dạng loại này tâm tình còn có triệu nhạc hương ca ca, hắn lại nhìn đến trước mắt một màn này là lúc, trong lòng liền hiện lên dự cảm bất hảo. Tựa hồ hôm nay đi vào nơi này trợ giúp hắn muội muội lấy phòng ở sẽ là hắn làm nhất sai lầm lựa chọn. Các ngươi nói chính là muốn khinh người quá đáng đúng không? Hôm nay các ngươi tới chỗ này là vì thế hiếp người đúng không? Cho nên ta ông ngoại bọn họ tới. Tô Hẩn nói đột nhiên làm ở đây vài người trong lòng đều một trận giật mình cái gì gọi là nàng ông ngoại tới. Nhưng là không có khả năng à, giữa mai không có cha mẹ là từ nhỏ sự tình. Bọn họ cũng đều biết Dương Mai là lại cô nhi viện lớn lên, nếu là có nhà mẹ để nói, sao có thể sẽ hiện tại mới xuất hiện đâu, chuyện này không có khả năng. Này thật sự không có khả năng sao. Chi gian bên ngoài cửa xe mở ra lúc sau, đầu tiên là mấy chiếc xe đi ra mấy cái thân ảnh, đúng là tô bẩn 6 cái ca ca, hướng ra 6 cái các vinh đệ. Bọn họ hôm nay trang điểm cực kỳ dài, một đám phong cách khác nhau, có Dương Quang xoay khí có còn lại là lánh lánh đạm đạm hơi thở, có ô nhuận, có nho nhã, dù sao gom đủ các loại loại hình. Trong lúc nhất thời sáu cá nhân đều đứng dậy, sau đó đôi mắt lại khắp nơi nhìn, đông nhiên thấy tô gia mở rộng ra đại môn, ánh mắt sáng lên, tức khắc thật giống như là thi đấu dường như hướng tới phòng nội đi qua, trong miệng còn không ngừng nói cái gì, nếu ly gần nói liền có thể nghe thấy. Nói cho các ngươi, hôm nay là ta trước tới cho nên hôm nay hẳn là làm ẩn ẩn ngồi ở ta trên xe. Lan nha. Chương 494 hình tượng đâu. đương nhiên bọn họ vài người lời nói, cái khác người cũng không có nghe thấy. ít nhất lại bọn họ còn ở ngoài cửa thời điểm, cũng không có nghe rõ. Tô ra người giờ phút này tâm tình là thập phần dung chuyện bất an, đồng dạng cũng là đối với trước mắt thế cục có chút thoát ly khống chế cảm giác, này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân dụng xe việt dã lái xe một đám quân hàm đều không thấp nhưng là từ bên trong xe đi ra thế nhưng là sáu cái hoa mỹ nam hình ảnh quá mỹ hôm nay hướng ra sáu cá nhân lại là cố ý trang điểm một phen nguyên bản liền tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ càng vì tinh xảo đầu tiên đi tới chính là vị cư hướng ra lão đại cũng chính là đại ca hướng diệt lục có vẻ cực kỳ trầm ổn ổn trọng ánh mắt trung mang theo vài phần đông lạnh còn có nghiêm cẩn Giờ phút này ở vào hướng ra 5 người phía trước chậm rãi hướng đi tô ra, mày kiếm tinh mắt cảm giác, một đầu dứt khoát tóc ngắn gọn gàng, càng là đêm này hơi thở phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn, có một loại hàng năm chiếm cư quan trường, thân ở địa vị cao cảm giác. Chậm rãi hướng đi tô ra thời điểm, bộ dáng bị cái kêu kêu ngạo thả mang theo kêu căng dương hạo nam thấy lúc sau, sắc mặt lại là đống nhiên biến động, trở nên cực kỳ khó coi, cùng bắt đầu bất đồng. Bắt đầu là bị Tô Hẩn làm lơ sở khí, hiện tại cái này biểu tình lại là bởi vì bị dọa tới rồi, bị dọa thành như vậy. Mồ hôi lạnh đồng địa, Dương Hạo Nam sắc mặt có chút trắng bệnh, giờ phút này miệng thượng cũng một chút huyết sắc đều không có. Cặp mắt kia quang mang từ bắt đầu đắc ý rào rạt, chuẩn bị lấy bản thân quyền áp Tô Hẩn biến thành hiện giờ loại này nhát gan khiếp nhược bộ dáng, Loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có thể hội, Dương Hạo Nam cảm giác chính mình chân đều phải mềm xuống dưới lại nói tiếp kỳ thật cũng khéo hướng diệt lục làm đó là quan trường trà trộn lại quan trường đối với quan trường tình phong huyết vũ có thể nói là kiến thức không cạn hắn hiện giờ tuổi không lớn lại cũng là một cái tình trưởng tình trưởng ý nghĩa cái gì nói vậy không cần nhiều lời mà hắn quản hạt cái nào tỉnh vừa lúc đó là tô ẩn bọn họ nơi này tọa lạc thuộc sở hữu địa phương cũng bởi vậy cái này dương hạo nam là gặp qua hướng diệt lục một mặt tuy rằng gần chỉ là rất xa gặp qua một mặt Lại ký ức khắc sâu, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn từ trước đến nay nịnh hót thị trưởng lại người nam nhân này trước mặt cũng đều là túi đầu không lưng, không dám nhiều lời lời nói, tựa hồ thực sợ hãi, hơn nữa nỗ lực vốt ngồng ngựa bộ dáng. Lúc trước Dương Hạo Nam nhiều mặt tìm được rồi thị trưởng thử do hỏi, được đến đáp án lại là không có tư cách biết đối phương thân phận, cũng bởi vậy, hiện tại cái này hắn gần chỉ là xa xa xem qua một mặt người, thế nhưng tới rồi nơi này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đích đến là tới cái này tô ra. Như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì? Gia Gia, Gia Gia. Ngươi làm sao vậy Dương Nguyệt Nguyệt có chút khó hiểu vì cái gì chính mình Gia Gia bỗng nhiên không nói, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, vừa mới không phải phải cho nàng báo thủ sao. Hiện tại này xem như cái gì? Dương Nguyệt Nguyệt lôi kéo một chút Dương Hạo nam tay, nhưng là lại vẫn là không có đem đối phương thần cấp kêu gọi trở về. Không khỏi, lại là đem ánh mắt cấp nhìn về phía ngoài cửa, này vừa thấy liền đống nhiên một trận hút không khí, Dương Nguyệt Nguyệt đôi mắt trợ to, không thể tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng, không nói đến vì cái gì ngoài cửa xuất hiện các loại loại hình xoáy ca đi, mỗi một cái đều xoáy ra tân độ cao. Dương Nguyệt Nguyệt nhất kinh ngạc chính là cửa chỗ chậm rãi đi tới hắn, một cái làm nàng ý ý thật lâu đương hồng minh tinh, bao nhiêu lần ảo tưởng loại này cảnh tượng, Dương Nguyệt Nguyệt giờ phút này cũng không có tưởng quá nhiều. Trong đầu chỉ còn lại có kích động Không sai Dương Nguyệt Nguyệt thấy người này đúng là hướng ra đứng hàng Ở Lão nhị hướng diệt lịch Hắn cùng hướng diệt lục bất đồng Có thể nói là khí chất hoàn toàn tương phản Hướng diệt lịch tướng mạo thuộc về phi thường Dương Quang xoáy khí loại hình Khoe miệng luôn là thực tự nhiên dơ lên lên Thoạt nhìn thập phần Dương Quang Một đôi tinh xảo đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn Càng là mang theo khắc động lòng người mị lực Trên người ăn mặc quần áo Phi thường hoàn mỹ đem hắn dáng người bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, thon dài đến bạc, tuấn mỹ vô cùng. Hắn là hướng ra duy nhất một cái tiến vào giới giải trí người, là minh tinh bên ngoài là tuyệt đối sẽ không kém. Hướng diệt lịch bộ dáng thường thường sẽ xuất hiện ở phim truyền hình mặt trên còn có các loại quảng cáo trên bản vẽ mặt. Này vừa ra tới, liền bị nhận ra tới, Dương Nguyệt Nguyệt cũng liền kém không có hết lên. Giờ phút này Dương Nguyệt Nguyệt mãn nhãn đều là nhìn hướng diệt lịch. Nhìn đối phương khỏe miệng ấm áp dơ lên, đây là nàng tha thiết ước mơ cảnh tượng A. Tô ẩn còn lại là thập phần bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ là như vậy tới, bất quá hiện tại cũng chỉ thấy 6 cái kaka như vậy ông ngoại bà ngoại thế tất còn chưa tới. Đối với trước mắt cảnh tượng, nếu làm Tô ẩn nghĩ ra một cái từ ngữ tới hình dung nói, như vậy chính là tao bao, vô cùng tao bao. Kế tiếp sau Tự nhiên là hướng ra cái khác vài vị cũng một đám đi ra. Bất quá tình huống có chút quỷ dị chính là, nét mặt sau bốn cái có chút tình huống, như vậy chính là cho nhau chạy vội lại đây, tốc độ cực nhanh, sau đó còn loáng thoáng nghe thấy được bọn họ chi gian đối thoại, đại khái thượng là cái dạng này. Đại ca, nhị ca, các người hai cái rõ ràng chính là chơi trá, a, ta muốn xoáy khí lên sân khấu đã không có. Nói những lời này chính là đứng hàng thứ năm hướng diệt thần, giờ phút này hắn chính ra sức muốn vượt qua phía trước hai người, cũng chính là hướng diệt lục cùng hướng diệt lịch hai người, giờ phút này hướng diệt thần nơi nào còn có ngày thường tính toán tỉ mỉ thương trường lao bánh quẩy bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một mao tiền bóng dáng. Nhưng mà hướng diệt thần cũng không thể đủ đuổi kịp đi, bởi vì phía sau có hai người đem hắn cấp lôi kéo, hai người kia đó là hướng diệt viễn còn có hướng diệt an hai người đều là học ý ý y, chính là giờ phút này cũng không có chút nào ngày thường bộ dáng ôn nhuận như ngọc hình tượng đâu cái quỷ gì đã không có các ngươi hai cái a lan nha ba người cứ như vậy lôi lôi kéo kéo hướng về tô gia đi qua đi chút nào không bận tâm hình tượng nhưng mà lại bọn họ phía sau còn có một người hướng dịp đính vẻ mặt ta không quen biết bọn họ bộ dáng an mặc một thân con trang Sơn vắng bước chậm đi tới giống nhau Yên lặng nội liêm cảm giác Cặp kia đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn Nhìn không chung nơi khác Lặng yên ho khan vài tiếng Nhắc nhở chính mình trước người mấy người kia Trước người này vài người nghiễm nhiên Đã quên mất hình tượng là vật gì Có muội muội liền quên mất hết thảy. Hướng diệt nính ra vẻ bình tĩnh bình tĩnh Hảo đi kỳ thật hắn ngay từ đầu Cũng là tưởng như vậy Nhưng là hiện tại không có cách nào Đuổi không kịp đi Như vậy liền tiêu xái một chút Như vậy thoạt nhìn cũng rất xoáy khí đi, hẳn là dơ dơ lên mặt mày. Hướng diệt nính rất nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng yên nhanh hơn bước chân. Ân, Không chung thật làm, khu khu, bất quá phía trước người nào, hắn không quen biết, đối, không quen biết. chương 495 bị vả mặt. Sau đó hướng ra vài người sôi nổi bước vào tô ra đại sảnh trong vòng, còn không có chờ bọn họ mở miệng, đầu tiên đó là Dương Hạo Nam kinh sợ. Hắn thật cẩn thận đi ra, dù cho là hắn tưởng phá đầu cũng vô pháp nghĩ ra được, đến tuột cùng là chuyện như thế nào, tại sao lại như vậy, này một đám, nhìn đều không giống như là đơn giản nhân vật. Đầu tiên đó là đi tới hướng diệt lục trước người, Dương hạo Nam lúc này mới gần gũi nhìn hướng diệt lục bộ dáng, cũng bởi vậy, trong lòng càng vì khẩn trương, ngực thật giống như là treo một cục đá giống nhau, bất ổn, rồi lại không biết vì cái gì. Nơi này thật sự có người có thể đủ mời đến như vậy đại nhân vật sao, còn có loại này phô trương, nghĩ như thế nào, như thế nào cũng không có khả năng a. Không dám nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, cái này dương hạo nam đứng núi chịu xào chắn hướng diệt lục trước người, mang theo vài phần thử ngự khí đó là mở miệng. Ngài, ngài như thế nào tới? Đại khái là muốn thử ra hướng diệt lục mục đích còn có thân phận, cùng với vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này thần thái biểu tình cùng mới vừa rồi quả thực là thiên nhưỡng mà đừng, quả thực liền không giống như là một người. Phía trước cái này Dương hạo Nam là kiêu căng, thập phần kiêu căng, hơn nữa một bộ xem thường người bộ dáng dường như là thói quen người khác định hotwood mông ngựa. Nhưng là hiện tại Dương hạo Nam đâu, còn lại là thay đổi một bộ gương mặt, bối hơi hơi cong xuống dưới, thoát nhìn thập phần hèn mọn bộ dáng thả trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười. Một cái hơn 50 tuổi lão nhân đối với một người tuổi trẻ người lấy lòng cười, cái này cảnh tượng thấy thế nào như thế nào cảm thấy có chút biến yếu Nói chuyện đâu, cái này Dương hạo Nam lời nói gian cũng là mang theo thật cẩn thận, phảng phất sợ chính mình không cẩn thận nói sai nói cái gì liền xong rồi. Nhưng là lúc này, cố tình liền có không có mắt người, thí dụ như Tâu Ngọc Liên. Tâu Ngọc Liên từ trước đến nay biết chính mình công công là cái cái gì đức hạnh cũng biết chính mình công công quan chức vẫn là cao. Lúc này thấy Dương Hạo Nam như thế đối với một người tuổi trẻ người nịnh hót khen tặng giống nhau thái độ làm nàng có chút không thể đủ tiếp thu, cũng bởi vậy liền bắt đầu trả lời, hướng tươi hướng diệt lục chỗ nào liếc liếc mắt một cái. Liên Dương như ngày thường nói chuyện giống nhau, mang theo vài phần trào phúng khắc nghiệt, mở miệng đó là nói, Nha! Này ai nha! Xuyên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng, cũng không biết là người nào giả thành. Ngươi cái này quần áo có một trăm khối sao. Tâu Ngọc Liên chỉ cho là chính mình công công đã lao hồ đồ, cái gì cũng không biết, mới có thể đối một người tuổi trẻ người như thế sợ hãi. Nhưng là chính là như vậy một câu, hướng diệt lục nhưng thật ra không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngược lại là cái này Dương Hạo Nam, đương trường sắc mặt liền không được, quả thực là khó coi tới rồi cực hạn. Hiện tại nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, cái này Dương Hạo Nam thật sự muốn chửi ma nó sau đó đem cái này, Tô Ngọc Liên cấp hung hăng chịu một quát cái tát, người khác hô cha hô nương, cái này là hô công công a, nhưng là cái này Tô Ngọc Liên lại giống như đầu hốc đông nhiên thiếu một cây gân giống nhau, không có đã nhận ra không thích hợp, ngược lại là Đắc Y rào dạt nhìn hướng diệt lục, một bộ còn muốn tiếp theo nói tiếp bộ dáng, chính mở miệng, còn không có nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy một thanh âm bang, Dương Hạo Nam nhịn không được, hắn cảm thấy lại không ngăn cản hắn con đường làm quan chỉ sợ cũng hủy ở nữ nhân này trên tay, mà bị đánh tô ngọc liền trên mặt lại có chút phát ốc đại khái là không thể tưởng được tại sao lại như vậy, nàng công công như thế nào sẽ bỗng nhiên ném nàng một cái tát. Che lại gương mặt, bởi vì cái này dương hạo nam là khí cực đánh tiếp, giờ phút này tô ngọc liền trên mặt là nóng rất đau, nháy mắt liền có chút sưng bù lên, nàng vẫn là không buông tay muốn hỏi nguyên nhân, buông mặt, có chút liền mồm miệng không rõ mở miệng nói. Ba. Ngươi vì cái gì đánh ta? Không để ý đến Tô Ngọc Liên, Dương Hạo Nam cảm thấy có chút nháo tâm, cũng không dám lại làm Tô Ngọc Liên xuất hiện bên người, vội vàng ý bảo chính mình bên người Nhi tử, phất phất tay, đó là mở miệng có chút bất đắc dĩ bực bội. Quốc An, đem ngươi tức phụ mang đi, quản hảo nàng. Nói xong những lời này lúc sau, Dương Hạo Nam sắc mặt nháy mắt lại là biến đổi, ý cười giạt rào nhìn hướng diệt lục còn có phía sau chậm rãi lại đây hướng ra 5 người mở miệng nghiễm nhiên một bộ chính mình là chủ nhân bộ dáng, dường như nơi này chính là hắn ra, nơi này hết thảy đều là hắn làm chủ giống nhau mở miệng. "Xin hỏi vài vị khách quý hôm nay quang lâm nơi này là vì cái gì?" Thanh âm ti khiêm có lễ, sắc thật không tồi bộ dáng, nhưng là cố tình hướng Diệt Lục không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn chỉ là ánh mắt nhìn tô hởn nơi vị trí, cảm giác trước mắt nhân cách ngoại trước mắt, hắn muốn đi gặp nhà mình muội muội, thế nhưng còn ngăn ở hắn trước người. Nhìn có chút làm người cần phải trước mắt Chỉ làm hướng diệt lục cảm giác được phiền muộn vô cùng Nhưng là cái này dương hạo nam lại không có cảm giác Vẫn như cũng là một bộ cười đôi mắt đều nhìn không thấy bộ dáng Dường như lại cố ý lấy lòng này cái gì Chỉ là cái này hướng diệt lục sẽ không ăn này một bộ Chỉ là tưởng trước mắt người mau chóng biến mất Rất chấm nét mày nhăn gắt gao, Thanh âm lệnh bằng Không có chút nào tình cảm đang nói Tránh ra Người làm trò ta lộ Nghe hướng Diệt Lục những lời này, cái này Dương Hạo Nam sắc mặt hoàn toàn biến động, trở nên thập phần khó coi, cười trong lúc nhất thời tạp lại trên mặt, không, cười cũng không phải, cười cũng không được, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là lại cường chống, khiến cho chính mình mặt đều có chút sống sờ sờ và mèo, cũng không dám sinh khí, càng không dám tiêu căng lạ mạ. Giờ phút này nghe thấy được hướng Diệt Lục những lời này sau, chỉ có một phản ứng, ngoan ngoãn nghe lời, tương trên mặt tươi cười, yên lặng thối lui đến một bên. Thấy như vậy, hướng diệt lục mới vừa lòng vài phần, chứng mắt người rốt cuộc tránh ra, bằng không luôn là che ở trước mắt cũng có chút nháo tâm a, nhưng là Dương hạo Nam là tránh ra, nhưng là Dương Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu học nàng mụ mụ vô hạn tìm đường chết lên. Nàng đi lên trước, đi tới hướng diệt lục trước người, bất quá xem không phải hướng diệt lục, mà là ở vào hướng diệt lục phía sau người nào đó, trên mặt có chút thẹn thùng, thậm chí đều quên mất nàng mụ mụ vừa mới còn bị người đánh một cái tác. Giờ phút này hắn mãn trong óc đều chỉ có một từ, tình cờ gặp ỡ, cùng chính mình thích thần tượng tình cờ gặp ỡ. Người, người, ta vẫn luôn thực thích người. Nói chuyện thời điểm, Dương Nguyệt Nguyệt mặt thích hợp đỏ lên, thật giống như là hoài xuân thiếu nữ giống nhau, chờ đợi người mình thích đáp lại. Cái này là Dương Nguyệt Nguyệt cảm nhận chung tha thiết ước mơ cảnh tượng, như vậy chính là gặp được chính mình thích cái kia minh tinh, hướng diệt lịch. Hôm nay hắn đông nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ không phải một hồi trời cao ban cho nàng ngộng đẹp sao? Chỉ là cái này đến tột cùng có phải hay không ngộng đẹp còn, ai cũng không biết. Hướng diệt lịch nhìn Dương Nguyệt Nguyệt nhìn chính mình biểu tình, giật giật khỏe miệng, hắn khỏe miệng là trời sinh dơ lên, mang theo ý cười, cũng đồng thời làm Dương Nguyệt Nguyệt bắt đầu mong đợi lên, chờ mong hướng diệt lịch sẽ nói nói cái gì. chương 496 đầu bị cắt ca ca, một khỏe miệng gợi lên mỉm cười nhìn trước mắt Dương Nguyệt Nguyệt. Hướng diệt lịch nguyên bản bộ dáng liền thuộc về thập phần dương quang xoáy khí, giờ phút này mang theo tươi cười càng nói mê hoặc nhân tâm, hắn môi mỏng khẽ nhúc đích, bộ dáng ở dương nguyệt nguyệt trong mắt dường như nói muốn nói ra cái gì động lòng người lời hô yếm giống nhau, nhưng là trên thực tế, hướng diệt lịch chỉ là lánh lánh đạm đạm cùng hướng diệt lục giống nhau, ánh mắt ở dương nguyệt nguyệt tưởng tượng bên trong là cực kỳ ôn nhu ánh mặt trời, tựa như trong ảo tưởng cái loại này xoáy khí nam chính giống nhau chậm dài hướng nàng mở miệng mà nàng Dương Nguyệt Nguyệt còn lại là nào phim thần tượng trung độc nhất vô nhị nữ chính Người biết không hướng diệt lịch như thế mở miệng, thanh âm động lòng người đến cực điểm, mang theo từ tính làm người vừa nghe liền sẽ vì này mê hoặc, trong ánh mắt quang mang làm người cân nhắc không ra hắn cố ý làm miệng mình nhạt nhẽo dơ lên, đối với tô gia, bọn họ vài người tự nhiên nói điều tra rõ ràng trước mắt Dương Nguyệt Nguyệt là ai, người nào hắn cũng rõ ràng Khi dễ hắn muội muội người còn không có sinh ra, trên thế giới này cũng sẽ không có người này, bởi vì bọn họ là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trước mắt Dương Nguyệt Nguyệt còn lại là đang nghe thấy hướng diệt lịch như thế mở miệng lúc sau, kia vô cùng từ tính thanh âm phảng phất đều thấm vào ở nàng đáy lòng, khiến cho Dương Nguyệt Nguyệt tâm sinh ra vài phần sảng khoái, cái loại này hơi mang đắc ý sảng khoái, còn có vài phần ngượng ngùng, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng, cô ý hồng nổi lên mặt. Làm ra thẹn thùng bộ dáng, giờ phút này vô cùng ôn nhu, đôi mắt dường như đều có thể tích ra thủy tới, thủy linh linh, cắn môi dưới, sau đó lại là nằm chính mình quần áo và áo. Dương Nguyệt Nguyệt diện mạo nguyên bản chính là cái loại này tương đối kiểu diễm loại hình, loại nào khỏe mắt mang theo sắc bén cùng khắc nghiệt cảm giác là vô pháp chế lớp Hiện giờ như vậy cố ý làm ra một bộ tiểu bạch liên thẹn thùng cảm giác, sinh sôi đem nàng ngũ quan cảm giác cấp và mẹo. nay liên giống vậy. Người rõ ràng là một cái giết heo đổ tể lại cố tình muốn làm bộ văn nhược thư sinh. Đầu tiên mặc kệ là nào một phương diện thoạt nhìn đều là thập phần kỳ quái. Giờ phút này Dương Nguyệt Nguyệt chính là như vậy. Rõ ràng sinh tiểu diễm ngũ quan lại ngạnh sinh sinh làm ra tiểu bạch liên biểu tình. Chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Giả, vô cùng giả. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra loại nào không khỏe cảm. Bất quá Dương Nguyệt Nguyệt lại không có phát hiện. Nàng giờ phút này nhưng thật ra bắt đầu ở trong lòng âm thầm vui sướng, chính mình biểu tình làm như vậy đến đôi, thấy một cái như thế ôn nhu mảnh mai nữ sinh, chắc là một cái nam sinh đều sẽ không nhiệt tâm cự tuyệt đi. Buông xuống mặt mày, Dương Nguyệt Nguyệt một bộ chờ đợi đối phương mở miệng thẹn thùng bộ dáng. Hướng diệt lịch tươi cười không giảm, ánh mắt lại không có nhìn Dương Nguyệt Nguyệt, ngược lại là lướt qua trước người Dương Nguyệt Nguyệt, đem ánh mắt ném mạnh lại phòng nội nào đó góc bên trong. Khỏe miệng tươi cười càng vì sáng lạ, lúc này đây là chân chính cười, thẳng tới đáy mắt, tinh xảo cổ họng hoạt động, môi mỏng khẽ mở. Ngươi biết không, ngươi chống đỡ ta lộ. Nghe thấy được câu này cùng chính mình tưởng tượng nghiêm trọng không phù hợp nói, Dương Nguyệt Nguyệt thẹn thùng biểu tình tạp ở trên mặt, có vẻ phá lệ trâm trọng, chẳng qua bởi vì hướng diệt lịch câu này nói thanh âm cũng không lớn, giờ phút này cũng chỉ có Dương Nguyệt Nguyệt nghe thấy được, nhưng là bởi vì Dương Nguyệt Nguyệt là buông xuống đầu. Người khác thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ là từ phía sau không xa địa phương thấy Dương Nguyệt Nguyệt một bộ dường như nhận thức hướng diệt lịch. Biểu tình, phòng đoán chẳng lẽ lúc này đây là Dương Nguyệt Nguyệt bằng hữu? Nguyệt Nguyệt à, này đây là người bằng hữu sao vừa mới là chuyện như thế nào à? Người ra ra như thế nào đống nhiên đánh mẹ người tôn mãi mãi bỗng nhiên mở miệng, nàng cũng không dám đi cỡ trách Dương Hạo Nam, rốt cuộc đối phương thân phận bại ở đâu. Nhưng là trong lòng lại có chút đau lòng chính mình nữ nhi bỗng nhiên bị đánh, này hết thể giống như đều là bởi vì trước mắt này nhóm người xuất hiện phát sinh. Dương Nguyệt Nguyệt giờ phút này chỉ cảm thấy có lưỡng đạo vô hình cái tát lại quất đánh nàng, cái này cái tắt tên vì mất mặt còn có mạc danh quý khuất, nàng Dương Nguyệt Nguyệt có từng như vậy mất mặt như vậy xui xẻo quá, này hết thể đều là bởi vì Tô Vân Đi, đối, đều là bởi vì Tô Vân, Đi. nghĩ tới nơi này. Dương Nguyệt Nguyệt không cấm lại cắn chặt khớp hàm, hận không thể đem tô hẩn trực tiếp cắn. Nàng vừa mới xúc động rút đi, Dương Nguyệt Nguyệt lý trí vào giờ phút này mới bỗng nhiên hồi ôn lên, trước mắt này hết thể chẳng lẽ không nên nói so nằm mơ còn muốn đáng sợ. Hoặc là nói, liền tính là trong mộng đều không thể xuất hiện cảnh tượng đi, đông nhiên bên ngoài xuất hiện như vậy nhiều quân dụng xe việt dã không trung thậm chí có phi cơ trực thăng xoay quanh, này hết thể thấy thế nào, như thế nào cũng cảm giác không bình thường. Còn có chính là vì cái gì cố tình là hôm nay? Hôm nay hẳn là tô huẩn hảo hảo chịu khổ. Chính là tô huẩn đau khổ nhưng thật ra còn không co an đến. Nơi này nhưng thật ra tới một đám người, chẳng lẽ là vì tô huẩn tới? Không, Dương Nguyệt Nguyệt lại trong lòng đem cái này khả năng tính cấp phủ quyết rớt. Chuyện này không có khả năng, cũng không hiện thực. Tô huẩn sao có thể nhận thức nhiều như vậy nhân vật lợi hại? Cứ mục đích bản thân áp xuống chính mình trong lòng mạc danh ủy khuất cảm giác còn có đối với Tô Hẩn hận ý. Tuy rằng rõ ràng hiện tại nàng mất mặt, Tô Hẩn cái gì đều không có làm, nhưng là Dương Nguyệt Nguyệt mặc kệ. Nàng cảm thấy chính là bởi vì Tô Hẩn trước đem nàng lộng vào đồn công an, làm cho nàng vẫn luôn xui xẻo. Tấm tắc, lão nhị, ngươi nhưng không hiểu đến thương hương tiếp ngọc ca bỗng nhiên một đạo ôn nhuận nam âm lại Dương Nguyệt Nguyệt bên cạnh rơi xuống, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Giờ phút này những lời này ngự chung tựa hồ còn mang theo vài phần trách cư y tứ. Nghe được nơi này, Dương Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía lên tiếng người kia, chỉ thấy hắn sinh cực kỳ tuấn tiếu anh lãng, hơi thở ôn nhuận, trong mắt ôn nhã, thoạt nhìn tựa hồ thực hảo ở trung bộ dáng cặp kia con ngươi cười như không cười nhìn hướng diệt lịch, khỏe miệng dơ lên, dường như là lại vì Dương Nguyệt Nguyệt xuất đầu. Thấy được nơi này, Dương Nguyệt Nguyệt trong lòng đống nhiên dâng lên vài phần cảm động, Đôi mắt bắt đầu thẳng lăng lăng nhìn người nam nhân này. Không sai, cái này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nam nhân, đúng là hướng ra đứng hàng ở lão tam, hướng Diệp Viễn. Hắn tay dị thường nhỏ dài trắng nõn, giờ phút này tay đem Dương Nguyệt Nguyệt bên thai tóc mái đều cấp vén lên tới, bộ dáng ôn tồn lễ độ, trong mắt dường như mang theo cười nhạt. "Ngươi nhìn xem, dáng vẻ này nhiều xinh đẹp, mệt ngươi vẫn là minh tinh đầu, cũng không biết thương hương tiếc ngọc tấm tác." Nghe hướng Diệp Viễn những lời này, Dương Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên lại lần nữa tìm về nàng tiêu căng, không sai, nên là như thế này, các nam nhân không đều đến thích nàng loại này nhu nhược nữ nhân sao. Giờ phút này nghe thấy được hướng diệt viên nói, càng là giả bộ vài phần ủy khuất nhu nhược bộ dáng. Nghe hướng diệt Viễn trêu ghẹo, hướng diệt lịch khỏe miệng gợi lên, đồng dạng tăng thêm vài phần nghiền ngấm, trực tiếp đem tay đắp ở hướng diệt viên trên vai, vô vô bờ vai của hắn, theo sau chậm rãi mở miệng, tựa hồ tâm tình không tồi. Thật giống như là trừ bỏ một cái cường lực đối thủ. Như vậy lao tam, nếu ngươi thích nàng, về sau cũng đừng cùng chúng ta đoạt luận luận ha. Chương 497 Đậu bị các Cá Ca 2 Nói xong những lời này lúc sau, hướng diệt lịch phục mà lại là vô vô hướng diệt viên bả vai, bộ dáng thập phần nhẹ nhàng, trực tiếp liền muốn vượt qua dương nguyệt nguyệt bên người, đi qua đi. Nhưng là lúc này, hướng diệt viên bắt được hắn trên mặt ôn nhuận như lúc ban đầu. Rất có vài phần dáng vẻ đắc ý, tay đáp dựa vào hướng diệt lịch trên vai, không vội không chậm đó là mở miệng nói. Cũng lịch, ta cảm thấy nàng coi trọng hẳn là người, nếu nói đến thương hương tiếc ngọc nói, hẳn là ngươi à, ta sao? Vẫn là đi trước một bước. Nói xong lúc sau, liền hướng tới phía trước đi qua đi, hướng diệt lịch còn lại là khỏe mắt thượng trọ, nhanh chóng đuổi kịp tới, đi tới hướng diệt viên bên người, mày hơi hơi nhăn, trực tiếp đem dương nguyệt nguyệt cấp xem nhẹ rớt. Ngược lại là mang theo vài phần ý hiếp khẩu khí cùng hướng diệt viễn nói chuyện. Hướng diệt viễn, tiểu tử ngươi, ngươi nhưng hẳn là kêu ta nhị ca đi, rõ ràng là ngươi nói thương hương tiếc ngọc đi, ta khi nào nói qua ta là thương hương tiếc ngọc người nói xong những lời này lúc sau, hướng diệt lịch chút nào không thương hương tiếc ngọc đi qua. Hán trà trộn giới giải trí lâu như vậy, thức người vô số, như thế nào sẽ nhìn không ra dương nguyệt nguyệt một người tuổi trẻ tiểu nha đầu tâm tư. Lúc trước, càng là điều tra Tô ra còn có cùng Tô ra tương quan người bối cảnh, bọn họ đều đối với Tô ra quan hệ rất rõ ràng. Muốn nghỉ thế hiếp người, khi dễ bọn họ muội muội nói, như vậy cũng phải nhìn xem đối phương có hay không buồn sự này, mặc kệ là ai, đều phải hỏi trước quá bọn họ sáu cái huynh trưởng trước a. Ngươi, các ngươi là ai? A. Vì cái gì đột nhiên chạy vào nhà của chúng ta? Tôn Mãn Mãn thấy tình huống có chút không tốt lắm. Giờ phút này hơi cẩn thận mở miệng, tùy ý chứ triệu nhạc hương lại một bên nâng đã đi tới. Lúc này đâu, hướng ra mặt khác ba người cũng đều tới. Hướng diệt thần cùng hướng diệt an hai người đi ở một khối, trực tiếp đi tới hướng diệt lục ba người bên người đứng yên. Hướng diệt nính cũng là bản một khuôn mặt, an mặc quân trang rất là uy nghiêm có khí thế, từ này là triệu nhạc hương ca ca triệu nhạc dã Hắn lại nhìn thấy hướng diệt nính thời điểm, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn là toàn quân. Thật vất vả lại trong quân đội lăn lê bò lết hôn tới rồi tình trạng này, một cái trung sĩ quan danh hiệu, cực kỳ không dễ dàng, cũng chính bởi vì vậy, hắn nhận ra hướng diệt đính, cái này làm hắn nhìn thôi đã thấy sợ người, lúc trước cũng chỉ là rất xa thấy đối phương liếc mắt một cái, trên người hắn loại nào hơi thở, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lại quân đội bên trong, hắn biết nói mấy cái tuyệt đối không thể đủ treo trọc nhân vật, trong đó đó là có hướng diệt đính còn có một cái càng vì đáng sợ nam nhân mục chính thanh tên của hắn cơ hồ là giấu vết lại mỗi người trong lòng thượng hướng diệt nính thanh danh tuy rằng so không được mục chính thanh nhưng cũng gần là so không được mục chính thanh mà thôi mục chính thanh ở bọn họ trong quân là tuyệt đối vương giả mà hướng diệt nính cũng không nhường một tấc hắn cùng mục chính thanh hai người vẫn luôn là thực tốt cộng sự mục chính thanh tính tình ở trong quân đương thuộc đệ nhất khó có thể cân nhắc bởi vì hắn người này thập phân lãnh Lệnh băng làm người không dám dễ dàng tới gần, con ngươi tối tăm giống như thâm mặc, làm người nhìn không thấu, trên mặt luôn là đạm bạc vô cùng, phản phất cái gì đều chưa từng nạp vào đáy mắt, cũng không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho hắn cảm xúc dao động, cũng rất ít thấy đối phương tới cười, phải nói trời sinh cái này Mộc chính thanh chính là như thế, lanh lanh đạm đạm. Hơn nữa tích tự như kim, nhưng là có một chút, bọn họ trong quân người đều biết, một chính thanh rất mạnh. Hắn như thế tuổi trẻ tuổi tác lên làm quân trường cũng là hoàn toàn xứng đáng. Lại nói hướng diệt lính đâu, hắn tinh tình nhưng thật ra cùng một chính thanh bất đồng, tương đối thân cận một ít, thủ đoạn đồng dạng thiết huyết, nói chuyện tương đối hài hước một chút, nói chuyện tương đối nhiều một chút, cùng một chính thanh có thể nói là tuyệt hảo bổ sung cho nhau hai người. Hai người cũng là thường thường cộng sự ở bên nhau đi chấp hành một ít chỉ có thể đủ bọn họ cái này cấp bậc mới có thể đủ hoàn thành quân sự nhiệm vụ. Bất quá hướng diệt nính đâu, thân hòa hài hước cũng là ngầm loại nào, trên thực tế lại càng nhiều thời điểm, cùng một chính thanh giống nhau nghiêm cẩn thả nhiều vài phần lén khốc, có một số việc là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hướng diệt nính cùng một chính thanh thân phận bối cảnh, triệu nhạc ra rõ ràng, tuy rằng hiện tại một chính thanh cũng không có xuất hiện ở chỗ này, nhưng là chỉ là hướng diệt nính xuất hiện ở chỗ này cũng đã cũng đủ làm người cảm giác được kinh ngạc, thậm chí chấn kinh rồi. hướng ra Ở kinh thành chắc là không có người không biết, này mấy người chi gian lại là lấy huynh đệ tương xứng, triệu nhạc giã lặng lẽ đến một chút, không nhiều không ít vừa lúc sáu cái, trước mắt này sáu cái phá lệ bắt mắt nam nhân, đại khái chính là hướng ra nào sáu cái thiên thiêu, nhưng là vì cái gì sẽ đến loại này tiểu địa phương. Hắn nhìn hướng diệt lục đoàn người, trong lòng thấp vọng nhưng mà lúc này, hướng ra sáu cá nhân cũng không có chú ý tới triệu nhạc giã người này. Lập tức liền hướng tới tô hởn nơi phương hướng đi qua đi, đang nghe thấy tô nãi nãi hỏi chuyện là lúc, làm lao đại hướng diệt lục trầm ổn gương mặt bên trong, đôi mắt sắc bén, đồng nhiên phát họa nổi lên một mặt ý cười, đó là mở miệng nói. ngươi hỏi chúng ta là ai? Nói xong những lời này lúc sau, hướng diệt lục còn cố ý tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp theo lại mở miệng, nét đem ánh mắt ném mạnh ở tô hẩn trên người, ánh mắt có vẻ nhu hòa mà một ít, cổ họng mất máy, đó là mở miệng nói. Gaga tới xem muội muội tựa hồ không có gì kỳ quái đi. Hướng Diệt Lục khi nói chuyện, khỏe mắt nhẹ dương, nhìn Trĩ Tôẩn, nói tự nhiên, vốn dĩ chính là a, làm huynh trưởng, đến xem chính mình, cái này duy nhất muội muội có cái gì quan hệ, rất kỳ quái sao? Gaga. Tôn mãi Mại trên mặt có chút nghi hoặc, theo sau nhìn thoáng qua Hướng Diệt Lục sở chỉ phương hướng, đúng là Tôẩn nơi chỗ, không cấm ánh mắt trở nên thập phần quyết tuyệt xác định lên. Trực tiếp không cân nhắc liền mở miệng nói. Người nói cái này nha đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng. Nàng có hay không ca ca, ta như thế nào không rõ ràng lắm. Tô mãi mãi lập tức phủ quyết, không tin, đầu tiên ở tô gia, tô ẩn là không có này đó ca ca, như vậy trừ ra tô ra ở ngoài, dương mai lại không có nhà mẹ đẻ, cho nên tô ẩn nơi nào tới ca ca, nghĩ tới nơi này, tô mãi mãi không cấm lại lần nữa thêm một câu. Liên nang mụ mụ cái kia từ nhỏ bị người vứt bỏ cô nhi, không có nhà mẹ đẻ người, cái này Tô Luẩn có thể hay không có ca ca, ta lão bà tử còn không biết sao. Liên ở Tô mãi mãi những lời này vừa mới rơi xuống là lúc, Tô Luẩn chậm rãi từ Dương Mai bên người đi ra, đi tới hướng ra sáu cá nhân bên người hơi hơi mỉm cười, cặp kia mắt hạnh hơi hơi chớp, tối tăm trong con ngươi phảng phất phiếm đầy sao giống nhau, vô cùng lóng lánh động lòng người. Môi đỏ hơi hơi gợi lên Vừa mới hết thể nàng nhưng đều là thu vào đáy mắt, diễn tới rồi nơi này cũng muốn xong việc, tố ẩn biết vừa mới bọn họ làm như vậy nguyên do, bọn họ một đám đều là thiền chi kêu tử giống nhau nhân vật, hiện giờ lại là như vậy có vài phần ấu trí còn có đậu bỉ. Nàng cũng là có thân nhân, không phải sao? Hơi hơi mỉm cười, tố ẩn mở miệng, thanh âm mềm mại. mãi mãi ta không phải đã nói sao, ta ông ngoại hôm nay một tới trang 498 một cái bàn tay tôi vẫn thanh âm không lớn nhưng là ở cái này nho nhỏ trong phòng lại là tựa như sấm sét giống nhau nổ tung loại tình huống này liền dường như là một nồi nóng bỏng chảo dầu bên trong đột nhiên tích vào một giọt thủy khiến cho sôi chảo còn có xôn xao loại này phản ứng là kịch liệt nếu hiện tại là ngày thường tình huống vài người không tránh được là một trận chảo phúng một trận không tin rốt cuộc dương mai cô nhi thân phận là bại ở chỗ nào Tô Vẩn sẽ coi ông ngoại, không có khả năng. Chính là trước mắt tình huống lại là có chút đặc thù, như vậy đó là như vậy sáu cái đại người sống đứng ở Tô Vẩn bên người, một đám ánh mắt đều là nhìn bọn họ đâu, làm cho bọn họ vô cớ cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới trên người, có chút phát lạnh rách run, giọng nói nói cũng chắn ở hết hầu gian, còn có đó là trong lòng cũng hiện ra do dự, chẳng lẽ Tô Vẩn thật sự coi ông ngoại cùng muốn tới, như vậy nên là kiểu gì nhân vật ta? Triệu nhạc hương so với Tô Ngọc Liên sẽ xem một ít sắc mặt, đầu tiên nàng phía trước thấy Tô Ngọc Liên còn có Dương Hạo Nam, đều ăn mệt, liền biết này vài người không thể trêu vào, quan trọng nhất vẫn là, nàng ca ca, sắc mặt thập phần không thích hợp, tựa hồ là ở mạo mồ hôi, thập phần khẩn trương, dường như là ở sợ hãi cái gì, còn vẫn luôn bắt lấy tay nàng, đại khái ý tư thế nhưng là làm nàng an tĩnh lại, đừng xuất đầu, đường lên tiếng. Tuy rằng có chút kỳ quái chính mình ngày thường thập phần thích làm nổi bật, không sợ trời không sợ đất ca bỗng nhiên trở nên thập phần sợ hãi, thập phần là lại lo lắng cái gì, tuy rằng chính mình không rõ, nhưng là cái này Triệu Nhạc Hương vẫn là phá lệ ôm chặt im miệng không nói, chuẩn bị tĩnh xem này thay đổi. Có người im miệng không nói, nhưng là cũng có người sẽ cường tự xuất đầu, tỷ như Dương Nguyệt Nguyệt, lại nghe thấy Tô Hẩn nói ra chính mình ông ngoại liền phải tới thời điểm, lập tức chính là cảm thấy chao phúng. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng Tô Vẩn là không có khả năng coi ông ngoại, giờ phút này có nguyên nhân vì vừa mới suy nghĩ cũng lịch bọn họ chỗ nào ném mặt, trong lòng là quải con đem Tô Vẩn cấp ghi hận thượng, giờ phút này Tô Vẩn như thế mở miệng, Dương Nguyệt Nguyệt liền cảm thấy là, tìm được rồi một cái có thể đi chào phúng Tô Vẩn cớ. Lập tức liền trực tiếp đi tới Tô Vẩn trước người, dơ lên tươi cười, phản phất còn có chút đắc ý, giật giật miệng, mở miệng. Thanh âm tiêm tế lại mang theo vài phần trào phúng khắc nghiệt, cùng mẫu thân của nàng Tâu Ngọc Liên thật đúng là có vài phần tương tự. Tô ẩn, ngươi có phải hay không tưởng có cái ông ngoại bà ngoại tưởng đến rồi, đời này ngươi đều không thể có ông ngoại bà ngoại, bởi vì ngươi mụ mụ là cái cô nhi, ha ha, một cái liền ba mẹ đều không cần cô nhi, như vậy không có lai lịch, không có nhà mẹ để bối cảnh người, xứng đáng bị khi dễ, ngươi lại có cái gì có thể so đến quá ta. Mụ mụ ngươi lại có cái gì so quá ta, ngươi không cảm thấy ngươi những lời này châm chọc sao. Ngươi ông ngoại lại nơi nào đâu, làm cho bọn họ ra tới a? Dương Nguyệt Nguyệt nói hết sức trào phúng, càng là đem trào phúng trọng điểm chuyển rời đến tô ẩn mẫu thân Dương Mai trên người. Thanh âm rất lớn, phảng phất là khoác hay. đại khái là cảm thấy hôm nay hình tượng đã mất hết, đơn giản bất chấp tất cả, mất mặt. Muốn tô ẩn cùng nàng cùng nhau mất mặt. Bang! Tô ẩn trực tiếp quăng một cái tát lại cái này Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt, lực đạo cực đại. Hơn nữa thập phần có kỹ xảo phiến lại Dương Nguyệt Nguyệt trên má nào đó đánh lên tới sẽ nhất đau địa phương. Dương Nguyệt Nguyệt hết thể khiêu khích nàng đều có thể làm lơ, hoặc là căn bản không cần để ý. Đối với nàng mà nói, Dương Nguyệt Nguyệt tự hồ rất hận nàng, thức chán ghét nàng. Nhưng là liền tính là như vậy nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương hận ý thiếu một miếng thịt, không cần để ý. Nguyên bản chỉ là nghĩ cái này cảnh sát cục sự tình có thể cho nàng một ít giao hấn, chính là nàng đã lâu như vậy không biết hối cải, cái này kêu không có tâm kế không có nhận chi cũng kêu xuẩn. Ngàn không nên bạn không nên, nàng liền không nên như vậy nói mâu thân dương mai, đối với tố hưởng mà nói, này một đời trọng sinh, nàng muốn nhất làm được, chính là bảo vệ tốt chính mình để ý người, tuyệt đối không cho phép người khác có bất luận cái gì khi dễ, bằng không hồi chi, báo chi. Trước mắt Dương Nguyệt Nguyệt thực hiện nhiên đó là đụng vào điểm này, nguyên bản chỉ là đơn thuần hận Tô Huẩn, đối diện Tô Huẩn, cái này cũng không quan trọng, Tô Huẩn không để bụng, cũng không nghĩ để ý tới nàng, chính là Dương Nguyệt Nguyệt nàng lại lại cứ sinh đem sự tình đầu mâu cấp đầu chú ở Tô Huẩn mâu thân Dương Mai trên người. Tô Huẩn minh bạch, tuy rằng Dương Mai đã biết chính mình là có cha mẹ, nàng có người nhà, nhưng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có điều cái khe, có một cái khảm là mãi bất quá đi khe hở. Loại này khe hở đại khái chỉ có tưởng đỉnh nhạc bọn họ tới, mới có thể đủ chậm rãi bỏ thêm vào xong đi. Rốt cuộc mỗi một cái mẫu thân ban đầu đều là nữ hài, yêu cầu cha mẹ che chở nữ hài, bất luận bao lớn tuổi tác, ở mẫu thân trước người, tổng có thể có dựa vào, thậm chí dường như hài tử. Đây cũng là tô hẩn sẽ gọi điện thoại cấp hướng đỉnh nhạc bọn họ nguyên nhân, mẫu thân trong lòng kia nói khe hở, đại khái chỉ có ở bọn họ trước mặt mới có thể khép lại đi. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú có chút ngạc nhiên Dương Nguyệt Nguyệt, Tô ẩn thu hồi tay, nhìn Dương Nguyệt Nguyệt gương mặt thập phần nhanh chóng hiện lên 5 ngón tay giấu tay, đỏ rực ở nàng trên mặt có vẻ thập phần đập vào mắt, nét đại khái là không có như vậy bị người đánh quá, Dương Nguyệt Nguyệt có chút phát ngốc, còn có chút ngạc nhiên, không do đến tuột cùng là làm sao vậy. Nàng ấn tượng bên trong, tuy rằng Tô ẩn biến hóa rất nhiều, không có trước kia như vậy khiếp nhược nhưng là nàng vẫn là ăn sâu bén rễ ở chính mình ấn tượng bên trong đem tô hẩn tưởng thành thực dễ khi dễ loại nào thậm chí rất nhiều chuyện rõ ràng cùng tô hẩn không quan hệ nàng cũng sẽ cường còn đâu tô hẩn trên người mấy năm nay luôn là có chút tiểu khiêu khích tô hẩn luôn là đạm nhiên không để ý tới này liền làm dương nguyệt nguyệt cảm thấy đúng rồi tô hẩn là sợ nàng mới như vậy cho nên mới sẽ không dám để ý tới nàng làm những chuyện như vậy nhưng là dương nguyệt nguyệt không biết lại là Tô Bẩn căn bản liền không có tính toán đi để ý tới nàng, đối với Tô Bẩn mà nói, cái này Dương Nguyệt Nguyệt cùng liễu mục tuyết hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vừa mới nói chuyện thời điểm, cái này Dương Nguyệt Nguyệt càng là không trải qua đại não liền nói thẳng ra tới, có chút nói ra đi nói liền dường như bắt đi ra ngoài thủy, khó có thể thu hồi đi, phản ứng lại đây lúc sau, Dương Nguyệt Nguyệt mới cảm giác được trên mặt sinh đau sinh đau, đây là thực chất tính đau đớn, Tô Bẩn lại đánh cực kỳ xảo diệu. So tầm thường, cái tắt chịu càng là đau thượng ba phần, liền cảm giác toàn bộ gương mặt đều không thuộc về chính mình, thoát ra chính mình cảm quan. Cảm giác đem chính mình sinh đau mặt cấp che lại, phản ứng lại đây, dương nguyệt nguyệt nguyên bản là phản điều kiện muốn còn trở về, nhưng là không biết vì sao, vừa nhấc ngẩn đầu lên cùng tô ẩn đôi mắt đối diện lúc sau, trong lòng đống nhiên sinh ra khiếp nhược, sợ hãi, tô ẩn đôi mắt lạnh băng thả đến xương. Nhưng là Cố Tình khỏe miệng lại treo một mặt ý cười, chính là như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, làm Dương Nguyệt Nguyệt ảo giác cảm giác được, dường như là bị cái gì độc vật theo dõi, chỉ cần có một chút động tác, liền sẽ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Đau sao Tô ẩn đống nhiên vươn tay đụng chạm một chút Dương Nguyệt Nguyệt còn ở hơi hơi nóng lên gương mặt, ánh mắt đống nhiên biến ảo, thanh âm cũng trở nên thập phần ôn hòa. Chương 499 là ngươi biết, như thế nào ỷ thế hiếp người? Tô ẩn những lời này phản phất đều mang theo mê nguyễn tác dụng, ôn hòa vô cùng dường như thật sự chỉ là đơn thuần hỏi một câu có đau hay không, hỏi Dương Nguyệt Nguyệt hay không cảm thấy đau, ánh mắt mắt lạnh, thanh triệt vừa nhìn rốt cuộc, chính là rồi lại cái gì cũng nhìn không ra tới, chỉ có thể đủ thấy như vậy thuần túy mắt đen chớp động. Đau, tự nhiên đau, Dương Nguyệt Nguyệt đầu có chút không có phản ứng lại đây, lập tức liền gật đầu một cái, che lại chính mình gương mặt nhìn tốt ẩn, đồng thời ở trong lòng cũng không rõ vì sao Tô Hẩn sẽ như vậy vừa hỏi, đồng thời cũng có chút mẹ hoặc, nàng vừa mới hay không là nhìn lắm rồi, vừa mới Tô Hẩn hẳn là không có lộ ra như vậy đầu các ánh mắt đi. Thấy Dương Nguyệt Nguyệt gật đầu, Tô Hẩn hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, tựa hồ vừa lòng vài phần, tay trở về tay, sau đó đứng ở Dương Nguyệt Nguyệt trước người, thanh âm lánh lánh đạm đạm, không còn nữa phía trước mềm mại, nếu là lúc này có người thấy cái này cảnh tượng. Tất nhiên sẽ cảm thấy là Tô Bẩn là ác nhân ở khi dễ kẻ yếu. Là kẻ yếu lại như thế nào, khi dễ thì lại thế nào. Tô Bẩn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt, cũng chưa từng có cho chính mình định nghĩa cho thỏa đáng người. Cái nhìn của người khác cùng nàng gì quan, cái này dương nguyệt nguyệt cấp một chút tiểu giáo hấn luôn là không biết hối cải, luôn là khinh thân mà thượng, ỷ thế hiếp người, như vậy liền muốn kêu nàng biết, cái gì là chân chính ỉ thế hiếp người. Biết đâu vậy là tốt rồi làm, Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không biết đau đâu. Nửa ngày, tô còn lại chỉ là nói ra như vậy một câu. Lúc này ngay từ đầu bị Dương Hạo Nam quăng một cái tát, Tô Ngọc Liên cũng đi tới trước người, trực tiếp đứng ở chính mình nữ nhi bên cạnh. Kỳ thật một màn này thoạt nhìn còn có chút mạc danh khôi hài. Nguyên nhân vô nó, Tô Ngọc Liên trên má không nghiêng không lệch, vừa lúc cũng treo một cái đỏ tươi năm ngón tay bàn tay ấn, hết sức thấy được. Cùng Dương Nguyệt Nguyệt trên má giấu bàn tay vừa vặn tốt thấu thành một đôi. Cho nhau đối ứng lên, cái này cảnh tượng không câm có chút buồn cười. Tô Bẩn ngươi có ý tứ gì, ngươi như thế nào có thể như vậy đánh nguyện nguyện nàng chính là tỷ tỷ ngươi, những người này. Đến tột cùng là ai? Tâu Ngọc Liên có vẻ có chút chật vật, đại khái là hôm nay những việc này đã vượt qua lẽ thường, còn có người bình thường có thể nghĩ đến trình độ. Rõ ràng Dương Mai cùng Tô Bẩn hai mẹ con trừ bỏ Tô Kiến Trương Hẳn là không nơi nương tựa A, hôm nay vì giải quyết hết thể sự tình. Thuận tiện tính tính tổng nợ, Tô Ngọc Liên còn cố ý liên hợp triệu nhạc hương cùng nhau gọi tới triệu nhạc gia còn có nàng công công dương hạo nam. Sự tình phát triển không nên là cái dạng này. Giờ phút này Tô Ngọc nghe Tô Ngọc Liên nói lúc sau, khỏe miệng gợi lên độ cùng càng vì dơ lên, mang theo vài phần trào phúng phát họa ở khỏe miệng chỗ. Theo sau chậm rãi đối với Tô Ngọc Liên còn có dương nguyệt nguyệt mở miệng, lúc này không biết vì cái gì, Tô ra thế nhưng không ai mở miệng. Dương Mai còn lại là nhìn chính mình nữ nhi, đông nhiên không rõ chính mình nữ nhi muốn làm cái gì. chậm rãi đi bước một đi tới Tô Ngọc liền trước người, Tô ẩn đầu tiên là dùng đôi mắt nhìn quanh một vòng ngồi ở phòng nội người, tất cả mọi người ở, trừ bỏ nhị thuốc thuốc Tô Kiến Quốc, ở trở về thời điểm, hắn bởi vì phòng khám đông nhiên tới một cái khẩn cấp người bệnh, đi trước một bước, liền không có đến nơi này tới. Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là, quan trọng nhân vật đều đều ở. Như vậy là đủ rồi, không tính đôi mắt danh lợi sao, không phải ỷ thế hiếp người sao, không phải cảm thấy mâu thân dương mai là cô như sao? Hảo, hôm nay một đám chậm rãi tính tính toán. Ngọc Liên cô cô, ngươi vừa mới nói Nguyệt Nguyệt nàng là ta tỷ tỷ đúng không? Không sai, nàng xác thật là ta tỷ tỷ, chính là Tô ẩn lời nói vừa chuyển, đem ánh mắt gắt gao dính ở Dương Nguyệt Nguyệt trên người, thanh âm trở nên dài lâu, mang theo nào đó ý vị chính là ta cũng không cảm thấy nguyệt nguyệt tỷ tỷ nàng sẽ đem ta trở thành nàng muội muội tô hẩn mặt mày hơi hơi dơ lên ánh mắt bỗng nhiên trở nên tối tăm mang theo tìm kiếm phảng phất thẳng lăng lăng tham nhập dương nguyệt nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong liền dường như nàng sở hữu tưởng phát sở hữu tâm tư đều ở tô hẩn trước mặt không chỗ nào che giấu loại cảm giác này làm người thật không tốt thật giống như là nháy mắt biến thành trong suốt giống nhau tự nhiên phản ứng dưới dương nguyệt nguyệt chính là tránh thoát tô hẩn đôi mắt Rũ xuống mặt mày, giờ phút này cảm giác chính mình đã mất hết thể diện, càng thêm muốn bất chấp tất cả, bình tĩnh một chút, lại lần nữa ngẩn đầu lên tới cùng tô vẩn đối diện, thanh âm đại dọa người, đồng dạng cất giấu ghen ghét. Đối, ta chưa từng có cảm thấy ngươi là của ta muội muội, rõ ràng ngươi cái gì không bằng ta, cha mẹ không bằng ta, ra thế không bằng ta, chính là vì cái gì ngươi vẫn là sống như vậy hảo, ngươi dựa vào cái gì thi đầu hát đại. Lại dựa vào cái gì có thể bị như vậy ưu tú nam nhân thích thượng, mà đối phương lại liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, ta không cảm thấy ta nơi nào không bằng ngươi. Dương Nguyệt Nguyệt đem chính mình trong lòng ghen ghét nói ra, nàng theo như lời nam nhân kia, tự nhiên chỉ chính là một chính thanh, từ niên thiếu 15 tuổi, mục chính thanh lần đầu tiên đi vào tô hẩn ra nơi này, bị Dương Nguyệt Nguyệt ánh mắt đầu tiên nhìn chúng, liền có cái gọi là nhất kiến chúng tình, muốn được đến. Chính là đối phương lại là đối nàng khinh thường nhìn lại, thoạt nhìn như vậy lạnh băng một người, ngược lại đối nàng nhất chán ghét tô ẩn như vậy ô nu, nét tô ẩn nhìn không ra tới, nhưng là Dương Nguyệt Nguyệt lại có thể nhìn ra tới, nam nhân kia nhìn tô ẩn ánh mắt, là ái, che giấu tối nghĩa ái. Nói ra tới, Dương Nguyệt Nguyệt trong lòng rốt cuộc là thoải mái một chút, thấy tô ẩn trên mặt như cũ bình đạm vô cùng, không cấm, có chút vô cớ hận, cứ như vậy. Nàng liền dường như là kia nhảy nhót vai hề giống nhau, đối phương còn lại là đang xem nàng chê cười. Ta chán ghét ngươi, hận không thể ngươi chạy nhanh đi tìm chết, vì cái gì lần trước Dương Lương không có thành công, không có đem ngươi làm cho thân bại danh liệt, nếu là như vậy, ta xem ai còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nói đến nơi này, Dương Nguyệt Nguyệt oán hận dùng móng tay nắm chặt chính mình quần áo và áo, mà ở chàng người đang nghe thấy tô ẩn theo như lời nói lúc sau càng có rất nhiều khiếp sợ, còn có dương mai cũng không nghĩ tới, dương nguyệt nguyệt sẽ như thế ác độc, muốn như vậy đối phó nàng nữ nhi, nếu là lần trước không có một chính thanh nói, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nghe được nơi này, tôi bản phảng phát hiểu rõ giống nhau, bóp chế trụ ở chính mình phía sau hướng ra sáu chỉ ca, ca, chính mình sân vắng bước chậm giống nhau lại lần nữa hướng về dương nguyệt nguyệt vượt qua đi, thanh âm thong thả nhàn nhạt mở miệng, nguyên lai like ngươi như vậy hận ta a, nhưng là đáng tiếp. Ta không chết được, cũng sống hảo hảo, kỳ thật này đó ta đều không sao cả, nhưng là ta không cho phép người khác như vậy nhục mạ mâu thân của ta. Dương Nguyệt Nguyệt, cảnh sát cục giáo hơn có phải hay không không tốt, ngươi còn tưởng nhấm nháp nhấm nhắc khác, này một cái tắt là tặng cho ngươi, làm ngươi biết đau, biết đau. Nói xong những lời này lúc sau, tôi ẩn lại lần nữa nhìn bốn phía người, ngay từ đầu cái này tư thế nói rõ chính là muốn khi dễ nhà bọn họ, giờ phút này không cấm mỉm cười. Đối với mọi người mở miệng nói, nếu các ngươi đều khi dễ tới cửa, như vậy hôm nay các ngươi sẽ biết như thế nào chân chính ỉ thế yếu người. Ta ông ngoại hắn tới." Tô Luẩn nói xong những lời này, nhìn về phía đại môn chỗ. năm 500 tiếp ta nữ nhi cùng cháu gái. Không biết khi nào, cửa đã có người, nghịch ánh mặt trời, chậm rãi đi vào tới. Thân hình cao lớn, vô hình bên trong liền mang cho người một phen uy áp, đương hắn vừa xuất hiện ở cửa thời điểm, trong sân không khí không cấm một trận đình trệ phảng phất ở đối phương trước người liền hô hấp đều là yêu cầu bị cho phép chẳng qua còn có chút thấy được chính là trên đầu của hắn đã có chút hoa dâm chỉ bạc dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần long lánh mà giờ phút này nay đó mở ra xe việt dạ quan quân toàn đem chính mình ngũ cấp thời ra cầm trong tay sau đó cấp cái này đứng ở cửa nam nhân kính một cái tiêu chuẩn quân lễ đây là phát ra từ nội tâm tôn kính không phải cưỡng chế chấp hành Đây là tự phát phát ra từ đáy lòng tôn kính. Cái này đứng ở cửa người không phải người khác, đúng là hướng ra gia chủ, hướng đình nhạc. Hắn hôm nay có vẻ phá lệ tinh thần phân chấn, trong tầm tay kéo chính mình thê tử, là người anh. Trên mặt đã không có cùng tô hờn bọn họ ở bên nhau loại nào lão ngoan đồng bộ dáng Hiện tại là bản một khuôn mặt, cho người ta một loại huy áp cảm giác, chỉ cần ngươi bị hắn cặp mắt kia cấp quay đến. Như vậy hết thể dường như đều sẽ biến thành trong xuất hiện ra ở trước mắt hắn. Hướng đình nhạc đích sát già rồi, tóc lây dính một chút hoa râm, chính là cái này cũng không ảnh hưởng hắn khí thế, vốn chính là tái chiến tràng tồn tại xuống dưới khai quốc người có công lớn loại hình nhân vật, ngày thường cũng không phải tầm thường nhân vật có thể nhìn thấy, thuộc về giật giật tay chân, kinh thành cũng sẽ liên quan run run lên nhân vật. Giờ phút này người này lại xuất hiện ở nơi này, quan trọng nhất chính là, Tưởng đình nhạc cô ý mặc vào hắn hồi lâu không có mặc quá quân trang ở trên người, kia quân trang thượng treo đầy hần chương thường huy, quan trọng nhất chính là kia quần áo quân hàm danh hiệu, cao dọa người. Đương kim có được cái này quân hàm người chỉ có ba người, này ba người không có chỗ nào mà không phải là khai quốc người có công lớn, vô cùng làm người tôn sùng nhân vật, triệu nhạc dã như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn sống lâu như vậy, thế nhưng có thể giáp mặt nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Tuy rằng hiện tại tình huống có chút vi diệu, cảnh tượng tựa hồ cũng không quá thích hợp. Hướng đình nhạc eo bối đỉnh thẳng tắp, một đầu tóc sơ lý thập phần chỉnh tề lưu loát, trong tay kéo Lạc Nguyệt Anh. Lạc Nguyệt Anh tuy rằng cũng tuổi tác đã lớn, nhưng là vẫn còn phong vận, khí chất thượng dai. Quan trọng nhất chính là, dương mai ánh mắt chi gian bộ dáng cùng nàng thập phần tương tự. Lúc này Lạc Nguyệt Anh đôi mắt đều có điểm đỏ, vẫn luôn nhìn phòng trong nào đó phương hướng. Tựa hồ là đang tìm kiếm ai Theo sao ở dương mai trên người lạc định rồi. Dương mai còn lại là có chút nói không ra lời, nhìn trước mắt một màn, nhìn đứng ở cửa vô cùng uy nghiêm, khí độ phi phàm hai người, trong lòng hơi hơi có chút trọng nhiên. Này, đây là cha mẹ nàng sao? Tuy rằng đã không quá nhớ do khi còn nhỏ ký ức, nhưng giờ phút này nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra ràng buộc cảm giác, nơi phát ra với huyết thống ràng buộc, loại nào huyết hỏa tan thủy ràng buộc cảm giác. Nguyên. Nguyên xoáy triệu nhạc giã cơ hồ cùng Dương Hạo Nam đồng thời nói ra những lời này, thanh âm cơ hồ đều ở run lên, trăm triệu đều không có nghĩ đến A. Tuy rằng phía trước đang xem thấy hướng ra sáu cá nhân là lúc, trong lòng cũng đã có suy đoán, suy đoán, khả năng thật là kinh thành hướng ra, nhưng là loại tình huống này lại là trăm triệu không nghĩ tới. Phải biết rằng, bọn họ hoa hạ quốc hiện giờ quyền thế địa vị danh vọng cao nhất tay cầm quân quyền người, có ba người. Ba chân thế chân vạc ba người, đều là lúc trước chiến tranh xuống dưới khai quốc người có công lớn giống nhau nhân vật, trong đó có được tuyệt đối quyền lợi quân quyền tối cao chính là Mục gia, kinh thành Mục gia gia chủ, là vị đại nguyên soái, kia gia tộc thế lực sâu không lường được, mà gần vị cư Mục gia lúc sau đó là hướng gia còn có Lạc gia gia chủ, đương hoa hạ quốc ổn. Định phát triển lúc sau, này ba vị khai quốc người có công lớn đã rất ít sẽ ra mặt, tin tức cũng dần dần đạm đi. Nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ đều đem bọn họ quên đi. Hiện giờ hướng đỉnh nhạc xuất hiện, này trên người một thân quân trang, không một không hề chiêu cáo thân phận của hắn, khai quốc nguyên soái. đã từng khai quốc nguyên soái à? tuy rằng tin tức dần dần ẩn lui xuống dưới, nhưng hắn lực ảnh hưởng còn có thực lực tuyệt đối là khủng bố. trước mắt dương hạo nam còn có triệu nhạc ra cái gọi là thân phận ở hướng đỉnh nhạc trước người, so trang giấy còn muốn bạc nhược, không động thủ, chỉ cần nhẹ nhàng hô một hơi đều có thể đem trang giấy cấp lọc phá. Nghe đứng ở trước người kinh sợ Dương Hạo Nam còn có Triệu Nhạc Giã mở miệng, hướng đỉnh nhạc không cấm đem ánh mắt ở bọn họ trên người, cặp kia màu nâu con ngươi mang theo tang thương mang theo sắc bén, đánh giá hai người, theo sau liền mở miệng. Các ngươi nhận thức ta? Quân hàm treo ở chỗ nào đâu? Sao có thể nhận không ra? Đương nhiên như vậy một câu Dương Hạo Nam cùng Triệu Nhạc Giã hai người là quả quyết không dám nói ra giờ phút này chỉ cảm thấy cực kỳ cường đại uy áp áp chế ở trên người vô hình bên trong làm cho bọn họ không thể đủ nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích liền tính là nói chuyện đều phải cân nhắc hảo muốn nói chút cái gì vê đút vê đút vê đút nên, nên làm chút cái gì hai người xảo diệu tránh đi hướng đỉnh nhạc những lời này chỉ là cân nhắc hồi lâu lúc sau lúc này mới mở miệng thanh âm tôn kính vô cùng không dám có một tia kiêu căng hoặc là cái khác cảm xúc nguyên Nguyên soái, như thế nào lao ngài đại giá quang lâm nơi này đâu. Liết hai người liếc mắt một cái, hướng đình nhạc thanh âm hồn hậu vô cùng, đem đôi mắt nhìn phòng chỗ nào đó, tựa hồ là cùng hai người kia nói chuyện, nhưng là trên thực tế lại là ở nói cho phòng này nội người giống nhau, thanh âm chậm rãi mở miệng mà ra nói. Ta tới đón ta nữ nhi còn có ta ngoại tôn nữ. Nói xong những lời này lúc sau, hướng đình nhạc trực tiếp đem ánh mắt đầu chú ở tô huẩn cùng dương mai trên người. Nguyên bản bản trên mặt, thế nhưng để lộ ra vài phần tự ái, chút nào không che giấu. Hôm nay hướng Đình nhạc thực vui vẻ, bởi vì hắn gặp được chính mình mất đi nhiều năm nữ nhi, nhưng là loại này vui vẻ bên trong còn kèm theo vài phần hòa khí. Nguyên nhân vô nó, hướng đỉnh nhạc đã đem cái này tô ra cấp điều tra rõ ràng, dương mai vẫn luôn như thế nào hắn rõ ràng vô cùng, này tô ra như thế nào, hắn cũng rõ ràng vô cùng. Hôm nay hướng đỉnh nhạc sở dĩ xuyên như thế chính thức, Nguyên nhân vô hắn, là vì nên đón chính mình nữ nhi cùng ngoan ngoại tôn nữ, chính thức đem các nàng tiếp về nhà, người mặc chính mình nhất vinh quang này một thân, đem các nàng tiếp trở về, hắn hướng ra người như thế nào có thể bị người như vậy khi dễ. Hắn hướng đình nhạc nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không có người có thể khi dễ, ít nhất lại hắn này đem láo xương cốt không có tiến hoàng thổ phía trước, là sẽ không cho phép. Thực thành công, này một câu, làm giữa sân lâm vào chết giống nhau yên tĩnh càng là vào giờ phút này, mọi người trong lòng bắt đầu xoay chuyển chứ tô hẩn theo như lời nói vừa mới gợi lên kia mặt cười như không cười tươi cười. Ta muốn các ngươi minh bạch như thế nào chân chính ý thế những người. Chẳng qua cái này thế, có điểm quá không bố ôm cái này chân, tựa hổ cũng quá thô. chương năm linh một các loại sắc mặt. Lúc này tô ra liên can người chờ mới biết được, tô hẩn lời nói đều không phải là lời nói dối, cũng không phải lời nói dối, mà là thật sự thật sự có một cái ông ngoại vẫn là một cái như thế địa vị ông ngoại không có người ta nói lời nói cũng không có người dám lại mở miệng nói chuyện đều là khẩn trương không thôi nhìn hướng đỉnh nhạc còn có lạc nguyệt anh trên người sợ chính mình một không cẩn thận liền sẽ làm tức giận hắn hoặc là như thế dù sao đều thay đổi một bộ sắc mặt cùng vừa mới bộ dáng quả thực là một trên trời một dưới đất ngay từ đầu là một bộ kiêu ngạo khí thế đại khái là khi dễ mẫu thân dương mai không nơi nương tựa Bằng vào người nhiều có quyền thế, bức bách mâu thân Dương Mai đi thỏa hiệp thoái nhượng, sau đó đến bây giờ, hướng đình nhạc đống nhiên xuất hiện, còn có kia Dương Hảo Nam cùng triệu nhạc dã phân biệt ra hướng đình nhạc thân phận, hơn nữa hô lên thân phận của hắn. Nguyên Soái, Một vị khai quốc Nguyên Soái đi tới bọn họ ra, hơn nữa nói cho bọn họ, cái kia vẫn luôn là cô nhi nữ nhân, kỳ thật thượng là hắn nữ nhi, mà bọn họ tại đây phía trước còn chào phúng Dương Mai cùng tốt ẩn. Nhận định đây là không có khả năng, hiện tại là lại bạch bạch bị vả mặt a cái này mặt đánh sinh đau. Lại còn có làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp sinh ra cái gì chống cự tâm tư. Ngày thường lợi thế tranh đối với Dương Mai Tôn mãi mãi sắc mặt lại này trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Trên mặt biểu tình cũng rằng có ở trên mặt, nàng là một cái con buôn lao thái thái, hiểu được tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nguyên xoay cái này từ đại biểu cho cái gì còn là biết đến. cứng đờ giật môi giật Tôi nãi nãi có vẻ có chút không đứng được, trực tiếp nắm chặt đứng ở bên người nàng triệu nhạc hương, dường như là muốn ổn định thân hình, nhìn một thân quân trang cường tráng hướng đình nhạc, chỉ cảm thấy một trận ập vào trước mặt huy áp, áp nàng không thở nổi. Thậm chí liền tưởng lời nói đều ngạnh ở yết hầu chung, nhưng bởi vì trong lòng trước sau không tin cũng không dám tin tưởng, dương mai phụ thân sẽ là khai quốc người có công lớn một vị, hiện giờ nguyên soái trí nhất, như vậy, như vậy. Mạnh mẽ để nén xuống chính mình kinh sợ. Tô mãi mãi lung lay thân mình run rẩy một chút. Thanh âm nơi nào có bắt đầu tranh chua. Giờ phút này thập phần thật cẩn thận dò hỏi lên. Một đám tự đều thổ lộ cực kỳ cẩn thận. Liền sợ làm tức giận vị đại nhân vật này. Nguyên. Nguyên soái đại nhân. Cái này. Cái này. Nhà của chúng ta dương mai nàng là cô Nhi. Như thế nào? Sao có thể? Có thể là ngài nữ Nhi đâu? Này. Này không quá khả năng a. Tôn mãi mãi giờ phút này nói chuyện đều có chút lấp bắp, cảm giác chính mình tâm tư ở đối phương tầm mắt không chỗ nào che giấu, thậm chí nói lên lời nói tới đều ước thúc vàng phần, thật vất vả nói xong một câu lúc sau, hơi khẩn trương nhìn hướng đình nhạc, tựa hồ là chờ đợi hướng đình nhạc hồi phục, còn có cách nói. Nhìn dáng vẻ rất là hy vọng hướng đình nhạc là nhận sai người, dương mai kỳ thật chính là một cô nhi, không có gì bối cảnh đang nói. Nhưng là chú định. Vấn đề này, muốn cho tôn mãi mãi thất vọng rồi. Hướng đình nhạc tuy rằng tính tình cùng Lý Huyền Trân giống nhau, có chút lão ngoan đồng cảm giác tồn tại, nhưng là so với Lý Huyền chân lại nhiều vài phần quân nhân huy nghiêm. Nếu là sụ mặt, nhìn cứ gọi người không dám nhiều lời, tuy rằng hướng đình nhạc có thể chế lấp, nhưng là loại nào huy nghiêm sắc bén hơi thở vẫn là làm người cảm giác được, do đó từ đấy lòng sinh ra sợ hãi. Màu vàng nâu con người sắc bén vô cùng, Hướng đình nhạc nhìn thoáng qua tô mãi nãi, tựa hồ biết đối phương tâm tư giống nhau, tiếc hầu giận giận, đó là mở miệng nói. Ngươi ở nghi ngờ cái gì? Chẳng lẽ ta liền chính mình nữ nhi đều sẽ nhận sai? Thanh âm như sấm sét giống nhau, to lớn vang dội vô cùng, thản nhiên vô cùng, cũng làm tô nãi nãi nghe thân mình hơi hơi rung động, sợ hãi đến cực điểm. Ngày thường là cười ở nhi nữ trên người quán, ở trong nhà càng là bởi vì tô kiến trương hiếu thuận. Bá đạo vô cùng quyết định sở hữu sự tình, nếu là không thuận theo, liền trực tiếp trang bệnh hoặc là xì hơi nói, các ngươi khiến cho ta chết hảo như thế nào như thế nào. Nhưng này một bộ, không có khả năng dùng ở hướng đỉnh nhạc trên người, giờ phút này tô mãi mãi nơi nào còn có ngày thường khắc nghiệt xảo quyệt, trên mặt biểu tình cứng đờ, lúc này mới khôi phục lại đây, sau đó kỳ tích giống nhau đối với tô hồn cười, cười hết sức hiền từ con ái. Đây là lần đầu. Tô Bẩn chính là chưa từng có xem qua Tô Nãi Nãi như vậy hiển từ tươi cười, từ này là như vậy hiển từ đối với nàng tươi cười. Sắc mặt bất động, Tô Bẩn nhìn Tô Nãi Nãi, muốn biết nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không có động tác, giờ phút này liền thấy Tô Nãi Nãi mặt cười sẵn lạ, quan tâm đến cực điểm, vẫy vây tay, dường như là thập phần tự nhiên, lại dường như là ngày thường chính là như vậy đối đai Tô Bẩn, một bộ từ Ái Nãi Nãi Nãi bộ dáng, thanh âm cũng ôn nhu rất nhiều. Ta ngoan cháu gái tiểu vẩn A, ngươi đến mãi mãi nơi này tới, cái này là ngươi ông ngoại sao. Ngươi như thế nào cũng bất hòa mãi mãi nói một tiếng đâu, ngươi xem mãi mãi đều chậm chễ bọn họ. Ngữ khí cực kỳ thân mật, ngoan cháu gái cái này từ nhi đều dùng tới. Tô vẩn tìm kiếm chính mình ký ức, ký ức bên trong, chưa từng có nghe thấy quá tôn mãi mãi như thế thân mật xưng hô nàng. Xưng hô nàng cái gì, ngoan cháu gái, tiểu đoạn. đến mãi mãi nơi này tới. Kiếp trước chưa từng nghe qua nàng nói như vậy, kiếp này ở hôm nay phía trước cũng không có. Ha ha! Quả thực là chê cười. Như vậy từ ái lời nói nghe vào tô ẩn lỗ thai trùng, vô cản sù nét lại dường như là một cái cực kỳ buồn cười chê cười giống nhau, làm nàng đều có chút vô pháp không đành lòng trụ không cười. Này có lẽ chính là nhân tâm, nào đó người nhân tâm. Tô ẩn còn không có đáp lại đâu. Trước mắt người nhưng thật ra đều bắt đầu cấp khó dần nổi diễn khởi diễn tới, đầu tiên ở tô nãi lại những lời này vừa mới rơi xuống, triệu nhạc hương nhanh chóng phản ứng lại đây, tuy rằng đối với hướng đỉnh nhạc là thập phần sợ hãi, đồng thời rồi lại cảm thấy, đây là một cái tốt định bỡ thời cơ. Không cấm rơi lên một mặt thập phần thân cận tươi cười, chính là hướng tới tô ẩn còn có dương mai mở miệng, một bộ bọn họ xưa nay quan hệ cực hảo, rất quen thuộc bộ dáng, thanh âm ôn nhu. Dường như là một cái cực kỳ thiện mục đích nữ nhân, một cái hỏa ái dễ gần trưởng bối. Đại tẩu, thật là, ta mẹ nói rất đúng, ngài có người nhà thế nhưng cũng chưa bao giờ lộ ra, này. Che dâu chính là quá sâu. Làm hại chúng ta đều hiểu lầm, này không phải. Náo ra che cười sau đó hơi khô khóc cười cười, quay mặt đi nhìn tô vẩn. Trên mặt tươi cười càng là ôn nhu dễ thân, hướng về tô vẩn đi qua đi vài bước, trong lòng nghĩ liền tính là thế nào. Cái này dương mai cũng không thể đủ giữa quát hạ các nàng thể diện, hiện giờ nhất mấu chốt chính là tô vẩn, nàng cảm giác hướng ra người đều rất là yêu thích tô vẩn giống nhau, sau đó lại nghĩ đến tô vẩn tuổi tương đối nhẹ, cũng hảo lừa gạt, liền trực tiếp đối với tô vẩn mở miệng nói. Tiểu vẩn A. Ngươi tuổi còn nhỏ, rất nhiều chúng ta đại nhân chi gian sự tình đâu, ngươi còn không hiểu, cho nên. Trước kia rất nhiều chuyện A, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Trường bối giống nhau khuyên bảo tốt ẩn, cái này hình ảnh thấy thế nào, như thế nào ấm áp Ở cương đại quyền thế phía trước, bọn họ đều thay đổi một bộ sắc mặt, tranh chua rút đi, hiện giờ một đám đều hóa thân vì hữu hảo từ ái các trường bối, này. Cũng là nhân tâm, nhất đôi mắt danh lợi nhân tâm. Trước 502 cuối cùng tương nhận, tốt ẩn như thế nào sẽ sẽ không hiểu bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì đâu, đầu tiên cảm thấy nàng tuổi nhẹ tương đối hảo lừa gạt. Sau đó chính là bởi vì Dương Mai còn có hướng đỉnh nhạc đám người đối nàng thái độ. Đầu tiên nói Dương Mai đi, nàng từ trước đến nay thập phần theo Tô Huẩn, nếu là Tô Huẩn lời nói, Dương Mai cũng sẽ nghe một chút. Lúc này, nếu là Tô Huẩn biểu hiện ra thích cùng các nàng thân mật, Dương Mai liền sẽ tự động tiếp thượng bọn họ nói, sau đó đem này bộ diễn cấp biểu diễn hoàn toàn. Bởi vì Dương Mai không đành lòng làm chính mình nữ nhi thất vọng, nàng biết, Tô Huẩn kỳ thật là khát vọng thân tình. Trừ bỏ cha mẹ chi tình ngoại thân tình Sau đó chính là hướng đỉnh nhạc đám người thái độ Không một không biểu hiện Bọn họ đối với tô huẩn thập phần có hảo cảm Cho nên chỉ cần là đem tô huẩn cấp mê hoặc ở thì tốt rồi Nói không chừng còn có thể đủ bởi vậy phản thượng cao chi đâu Thấy trước mắt mặt biến ảo sắc mặt bộ dáng Tô huẩn cũng không có bất luận cái gì cảm động chi tình Cũng không nghĩ cùng với thân mật lên Này xem như thân tình sao không phải này Chỉ là muốn chiếm cứ quyền thế tâm Thậm chí không nghĩ nhiều lời, nhìn đối phương kia phó nhiệt tình biểu tình, tô ẩn trước sau sắc mặt không có giao động, ngược lại càng là đông lạnh vài phần, đạm mạc nhìn các nàng biểu diễn, thẳng đến các nàng tự hồ là nói xong, tô ẩn lúc này mới mở miệng. mãi mãi, thầm thầm, cô cô, thúc thúc, cô ra, còn có cái khác vài vị, ta cảm thấy không cần phải, ta tuổi nhẹ, nhưng là cũng không đại biểu ta liền hảo lừa, có chút lời nói có một số việc vẫn là rộng mở. Giải thích đi nói xong lúc sau, tô hẩn nhìn thoáng qua nghiêm túc biểu tình hướng đình nhạc. Hắn giờ phút này chính nhìn một cái hướng tới tô hẩn trước đôi mắt uy nghiêm gì đó nháy mắt không thấy. Đương nhiên cái này biểu tình chỉ là nháy mắt hiện lên, thực mau ẩn lui xuống dưới. ở tô hẩn lời nói rơi xuống lúc sau, hướng đình nhạc dường như là bên vực người mình củng cố chỗ dựa giống nhau, không coi ai ra gì đối với tô hẩn mở miệng. chứa nha đầu, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Người ông ngoại cùng bà ngoại duy trì ngươi. Nói những lời này thời điểm, hướng đình nhạc thực rõ ràng đem ánh mắt ở đây trung nhân thân thượng đảo qua, kêu ý tứ thực rõ ràng, là lỏa huy hiếp còn không có bên vực người mình. Bị hướng đình nhạc nhìn người nào tắc đều là khóc không ra nước mắt, có chút nói không nên lời khóc không ra nước mắt. Trong lòng sáng tỏ, tô bẩn dơ lên khỏe miệng, ánh mắt thuần triệt, đáp lại một chút hướng đình nhạc mới vừa rồi biểu tình, nhìn một cái chớp đôi mắt. Một già một trẻ hai người trong lòng đều ngầm hiểu, Tô Hổn cũng biết đây là Hướng Đỉnh Nhạc ở uy hiếp những người này, tuy rằng cũng không có cái gì quá lớn tất yếu, bởi vì nàng cũng sẽ không như vậy nhậm người khi dễ. Theo sau, Hướng Đỉnh Nhạc liền nắm chính mình thê tử Lạc Nguyệt Lạng anh cá nhân đi tới Tô Hổn mẫu thân, Dương Mai nơi địa phương. Lúc này, Dương Mai biểu tình thập phần phức tạp, nàng thứ khát vọng thân tình không sai, hiện giờ xuất hiện ở trước mắt, nàng bắt đầu sợ hãi lùi bước không biết hẳn là như thế nào đối mặt bọn họ. Cũng bởi vì như thế, lâu như vậy thời gian, Dương Mai một câu đều không có nói, bởi vì nàng đầu góc thực loạn, suy nghĩ đã sớm phiêu xa, đối với tốt ẩn, Dương Mai là yên tâm, nàng biết chính mình nữ nhi đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Đôi mắt nhìn chậm rãi đi tới hai người, hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh thân thể đều thực lạnh lãng, nhưng vẫn là khó có thể chạy thoát năm tháng dấu vết. Như vậy chính là lạng yên bố thượng nếp nhăn còn có kia trên đầu hỗn loạn phồn đa đầu bạc. Kỳ thật hướng đình nhạc cũng già rồi, đã từng ngoài hùng nguy nghiêm nguyên soái giờ phút này thoạt nhìn càng như là một cái phổ phổ thông thông láo nhân, có chút khẩn trương đã đi tới, đi tới Dương Mai bên người, một bên lạc nguyệt anh đồng dạng cũng là như thế. Đại khái là sợ Dương Mai sẽ không thói quen, hướng đình nhạc cũng không nóng nảy, chỉ là đứng ở Dương Mai trước người nhìn Dương Mai, tinh tế đánh giá Dương Mai. Lạc Nguyệt Anh nắm chặt chính mình Trượng Phu tay, nhìn Dương Mai, Dương Mai ánh mắt chi gian lộ ra mệt mỏi, ánh mắt cũng có vẻ thập phần tiểu thụy, cái này làm cho Lạc Nguyệt Anh không câm có chút đau lòng. Đây là nàng nữ nhi à, mất đi lâu như vậy nữ nhi, nàng bỏ lỡ sở hữu nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất giai đoạn. Hướng Đình Nhạc đồng dạng là như thế, nhìn Dương Mai trong mắt có đau lòng có tình thương của cha, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu thở dài. Tay gác lại ở phía trước, Tận lực làm chính mình nghiêm túc mặt mày có vẻ nhu hòa một ít, cặp kia màu nâu con ngươi giờ phút này rút đi lạnh băng uy nghiêm, chỉ còn lại có như núi tình thương của cha. Giống ngươi thật sự cùng mụ mụ ngươi bộ dáng rất giống ai ngươi mấy năm nay ăn rất nhiều khổ đi. Nếu là người khác thấy từ trước đến nay quả quyết vô cùng hướng đỉnh nhạc cũng sẽ lộ ra cái này biểu tình nói, đại khái đều sẽ kinh ngạc vô cùng, như vậy do dự bộ dáng, rất ít sẽ xuất hiện ở hướng đỉnh nhạc trên mặt nhưng là giờ phút này lại là xuất hiện ở hướng đỉnh nhạc trên mặt, bởi vì hướng đỉnh nhạc cũng có chút do dự, do dự mà do dự mà Dương Mai đến tột cùng là cái gì ý tưởng? Mà giờ phút này là Nguyệt Anh trong mắt sớm đã trong suốt một mảnh, nét trong mũi chua xót, chỉ là vẫn luôn nhìn Dương Mai, phảng phất như vậy là có thể đủ đem chính mình bỏ qua nữ nhi thời gian cấp bổ trở về. Dương Mai còn lại là đang nghe thấy hướng đỉnh nhạc kia một câu lúc sau, thân mình run rẩy. Đống nhiên cảm giác được, chính mình ngực kia một đạo từ nhỏ tồn tại khe hở bắt đầu dần dần khép lại lấp đầy nàng đại khái chờ chính là như vậy một câu đi một câu cha mẹ an ủi như vậy nàng cũng có thể đủ cảm giác chính mình có dựa vào, mà không phải nhìn người khác có cha mẹ từ nhỏ chiếu cố, nàng tác chỉ có chính mình một người, liền muốn khóc, đều tìm không thấy có thể làm nàng mềm yếu xuống dưới, khóc, thút thít đối tượng, rõ ràng vẫn luôn thập phần nhã nhận lịch sự dương ai. Giờ phút này cảm xúc lại là như thế nào cũng băng không được, nghe hướng đình nhạc câu nói kia lúc sau, mặc danh có chút ủy khuất nhìn, tựa như khi còn nhỏ chúng ta tiểu hài tử bị người khi dễ, ở không có nhìn thấy cha mẹ phía trước sẽ thực kiên cường không khóc, nhưng là một khi cha mẹ xuất hiện ở trước mặt, như vậy nước mắt liền phảng phất vỡ đê giống nhau, như thế nào cũng dừng không được tới. Hốc mắt đống nhiên liền ấm áp, đã ướt nước, dương mai có thể cảm giác chính mình ở khóc. Theo sau duỗi tay cầm lạc Nguyệt Anh còn có hướng đỉnh nhà tay, ấm áp vô cùng. Hai người đem Dương Mai ôm lấy, Dương Mai còn lại là giống một cái tiểu hài tử khóc ra tới, không tiếng động khóc thút thít. Tô ẩn rất xa lạng im không nói gì, đem hết thể đều nạp vào đáy mắt, như vậy thì tốt rồi đại khái mâu thân khúc mắt giải khai đi, dù cho là người trưởng thành cũng sẽ có ủy khuất muốn khóc, giống một cái hài tử một mặt, mà này một mặt chỉ biết xuất hiện ở cha mẹ trước người. Mẫu thân giải khai khúc mắc lúc sau, kế tiếp đó là muốn giải quyết nơi này sự tình, lúc này đây nàng muốn hoàn toàn chấm dứt dứt chuyện này, không nghĩ ở này đó nhân thân thượng lại lãng phí nhiều như vậy thời gian, nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, tỷ như, sư huynh đến tụt cùng thế nào hắn nói qua sẽ đến như vậy nhất định sẽ đến đi. chương 503 Khác Tâm Tư Trong lòng nhớ sư huynh một chính thanh sự tình, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đủ tạm thời buông xuống. Trước đem nơi này giải quyết xong lại đi tìm sư huynh đi, như thế tưởng xong sau, Tô Huẩn một lần nữa rút ra suy nghĩ, nhìn về phía giờ phút này phá lệ thành thật này mấy người. Giờ phút này Tô Huẩn trên mặt biểu tình bình đạo, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm cho bọn họ không biết Tô Huẩn suy nghĩ cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, bọn họ đều đổi thành một bộ cùng Tô Huẩn rất quen thuộc sắc mặt, phảng phất hòa ái trưởng bối giống nhau. Vừa mới hướng đỉnh nhạc câu nói kia đã để lộ ra Tô Vẩn ở hướng đỉnh nhạc cảm nhận trung địa vị, bên vực người mình, đối với chính mình người nhà loại nào bên vực người mình, như vậy chỉ cần từ Tô Vẩn nơi này vào tay nói, leo lên hướng ra này viên đại thụ kia chính là kêu một cái lợi hại. Chẳng qua Tô Vẩn xa xa sẽ không cho bọn hắn phán đoán, cũng sẽ không xưng là người khác đá kê chân cầu thang, giờ phút này Tô Vẩn hướng tới tôn mãi mãi còn có triệu nhạc hương. Tâu Ngọc Liên cùng với Dương Nguyệt Nguyệt từ từ những người này mở miệng, thanh âm ngọt thanh mềm mại, khoe miệng câu lấy một mặt ngoan ngoan tươi cười, nhưng là lại cùng đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc cùng trong miệng lời nói không cấp đi. Nãi nãi, cô cô, thầm thầm, tam thúc, cô ra còn có tô ẩn nói đến nơi này, quay đầu nhìn về phía có chút trật vật Dương Nguyệt Nguyệt, lúc này mới mở miệng nói. Còn có Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ ngươi. Đem tô ra mọi người đều hô một lần lúc sau. Tô ẩn lúc này mới thiết nhập chính đề, không nghĩ chỉ hoãn quá nhiều thời giờ, vì thế liền trực tiếp mở miệng nói. Ta cảm thấy các ngươi không cần lại ngụy trang, hôm nay tụ tập nhiều người như vậy mục đích ta tưởng ta có thể thay ta mâu thân bọn họ cùng các ngươi nói nói chuyện. Nói xong lúc sau, Tô ẩn hơi mang thâm ý nhìn thoáng qua cái này nhà cũ, bị bọn họ này vài người theo dõi nhà cũ, xem sau khi xong, lặng im xuống dưới, không có nói nữa mà là chờ trước mắt vài người mở miệng nói chuyện. Nay nay chúng ta có cái gì mục đích đâu, còn không phải là bởi vì ẩn ẩn ngươi đã trở lại, chúng ta đều tới xem ngươi sao, ai, như thế nào như thế nào làm cho như vậy mới là đâu. Tâu Ngọc Liên giờ phút này đã phản ứng lại đây, hiện giờ đối đại Tô ẩn càng là sương hô thân mật vạn phần, kéo gần hai người chi gian khoảng cách, chỉ là Tô ẩn cũng không cảm kích, không có đáp lại này Tô Ngọc Liên nói mà là lại lặng yên chờ đợi vài người mở miệng. Nhìn Tô Huẩn thái độ này, vài người biết, lừa bất quá Tô Huẩn, đang muốn muốn mở miệng, lúc này, Dương Nguyệt Nguyệt đôi mắt có chút hơi hơi hồng, xinh đẹp đứng lên, nhìn Tô Huẩn, hôm nay có thể nói là Dương Nguyệt Nguyệt nhất không nghĩ hồi tưởng một ngày, cảm giác sở hữu sự tình không chỉ có là vượt qua nàng tưởng tượng còn làm nàng có chút ghen ghét, ghen ghét Tô Huẩn, ghen ghét Tô Huẩn như thế nào sẽ có như vậy tốt vật khí? Đồng nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy ông ngoại. Tô huẩn, ngươi bất quá chính là ỷ thế hiếp người mà thôi, ỉ vào ngươi ông ngoại thân phận. Ngươi những lời này đã có thể sai rồi Tô huẩn nghe thấy được Dương Nguyệt Nguyệt những lời này lúc sau, chậm rãi mở miệng, nhắc nhở nàng, chỉ là Dương Nguyệt Nguyệt cũng không lý giải, chỉ là như thế nhìn Tô huẩn, đại khái lại là muốn châm chọc Tô huẩn dựa vào người khác thôi. Nguyệt Nguyệt tỉ tỉ, ngươi không cảm thấy ngươi có điểm kỳ quái sao? Rõ ràng ngay từ đầu là ngươi ủy vào chính mình ra thế muốn trước ức hiếp ta trước, hiện tại lại nói như thế nào ta là ủy thế hiếp người đâu dường như là nghi hoặc câu nói. Theo sau tô ẩn lời nói lại là vừa chuyển, mang theo vài phần trào phúng, đó là mở miệng nói. Hú hổ chính là ta khinh ngươi ngươi lại có thể như thế nào những lời này là đối với Dương Nguyệt Nguyệt bên thai nói, người khác đều không có nghe thấy, tô ẩn nói xong còn cố ý tạm dừng một chút. Tựa hồ là vì cấp Dương Nguyệt Nguyệt tự hỏi thời gian. Kỳ thật tô ẩn trong lời nói thiện ý tứ rất đơn giản. Như vậy chính là ta chính là khi dễ ngươi. Ta chính là ý thế hiếp người. Không phục ngươi tới cắn ta. a Dương Nguyệt Nguyệt tự nhiên là không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng kỳ thật đấy lòng biết. Nàng là không bằng tô ẩn. Triệt triệt để để bằng không tô ẩn. Gắt gao nhấp chính mình khô khốc môi. Cuối cùng Dương Nguyệt Nguyệt lựa chọn trầm mặc. Không nói gì. Trước mắt người đều lặng im xuống dưới, phía trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ đám kia người thật giống như trong nháy mắt biến mất, không thấy bóng dáng, một đám thành thật thực, nhưng nếu đối phương không nói lời nào, như vậy, liền nàng thế đối phương hảo thuyết hảo. Kỳ thật cứu này nguyên nhân bất quá là cái này phong ở, cái này phong ở, chúng ta có thể cho các ngươi như thế nào phân đều là các ngươi sự tình tố vẩn nói đến nơi này có thể dừng một chút, liền thấy trước mắt vài người trong mắt xẹt qua ánh sáng. Hiển nhiên là ngoài ý liệu, loại tình huống này nói như thế nào, như thế nào cũng đối Tô Vẩn bọn họ có lợi đi, hiện tại như thế nào Tô Vẩn sẽ muốn đem phòng ở nhường cho bọn họ đâu. Mấy người trên mặt biểu tình Tô Vẩn đều nạp vào đáy mắt, trong lòng định rồi định, không nói gì, đợi cho bọn họ tự hỏi không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới lại là tiếp tục mở miệng. Ta nói chính là thật sự, cái này phòng ở cho các ngươi, nhưng là sau này... Các ngươi không được lại lấy bất luận cái gì lý do cùng lấy cớ như vậy dây dưa nét. Tô Bẩn nói thực tùy ý, nhưng là này xác thật là dự tính của nàng. Lại đến phía trước, nàng cũng đã lại kinh thành chỗ nào bắt đầu xem phòng, cũng nhìn rất nhiều phong thủy cách cục đều không tồi phòng ở, chuẩn bị làm dương mai bọn họ dọn đi kinh thành trụ. Hiện giờ phát sinh loại chuyện này nhưng thật ra vừa lúc. Đến nỗi Tô Bẩn vì cái gì muốn đem phòng ở nhường cho bọn họ, bên ngoài thượng cảm giác là tiện nghi bọn họ. Nhưng là trên thực tế, tô ẩn ở trong lòng có khác tính toán, chỉ là chờ những người này nhảy vào cái này trong hầm, nàng cũng không phải là ăn mệt còn hướng trong bụng nuốt xuống đi người. Hiện tại như vậy một khối thịt mỡ đều bãi ở bọn họ trước mắt, đơn phản có chút tiểu tâm tư, đều sẽ nhịn không được muốn nuốt vào. Hiện tại chính là như vậy, tuy rằng vài người cảm thấy kỳ quái, kỳ quái tô ẩn vì sao đột nhiên như vậy chuyển biến nhưng này mặc kệ từ nào một phương diện đều là đối bọn họ trăm lợi mà không một làm hại sự tình tốt làm gì không đáp ứng hôm nay tới chỗ này mục đích bất quá chính là vì phòng ở vài người toàn gật đầu đáp ứng rồi thấy vậy tôi hổn khỏe miệng vì không thể thấy gợi lên tựa hồ là đạt tới mục đích trực tiếp nói cho tôi mãi mãi bọn họ vài người cái này phòng ở là cho bọn họ đến nỗi như thế nào phân cũng đều xem bọn họ Ngày mai liền đem phòng ở cấp lạc hộ qua đi cho bọn hắn. Nghe chuyện tốt như vậy, vài người trong lúc nhất thời đều quên mất bắt đầu sự tình, chỉ cảm thấy bị thịt mơ tập chúng, trực tiếp đưa vào miệng trung. Chẳng qua, tô vẫn yêu cầu, bọn họ rời đi, cái này phòng ở ngày mai dâng lên cho bọn hắn. Tô mãi mãi vài người nghe xong tự nhiên là đáp ứng, nơi này càng là không dám lâu đãi, cũng không dám làm cần nói cái gì. Đối với tô vẫn thái độ vô cùng ôn hòa, Bởi vì hướng đỉnh nhạc ở Duyên cớ, bọn họ ngốc tại nơi này chỉ biết cảm giác được một lòng nắm thấp thỏng. Vài người lại được đến Tô Hẩn theo như lời hứa hẹn lúc sau, liền lập tức rời đi. Tô Hẩn còn lại là nhìn vài người rời đi bóng dáng, khỏe miệng dơ lên một mặt khó lường độ cung, hết sức thân bí. chương 504 đừng lo lắng ta. Hôm nay tới tìm tra chướng mắt người đều đi rồi, hiện giờ trong nhà tràn ngập một loại ôn nhu. dương mai đại khái là khóc đủ rồi. Lại có lẽ là lần đầu tiên như thế làm càn lại cha mẹ ôm ấp chúng khóc thút thít, hiện giờ cảm xúc rốt cuộc khôi phục lại đây, đôi mắt còn có chút hứa hồng, nhưng đã khá hơn nhiều, Lạc Nguyệt Anh còn lại là tình tế đoan trang tô hẩn mẫu thân Dương Mai, tựa hồ là lại hối tiếp cái gì, không được vô về Dương Mai bối, đại khái là cảm giác chính mình bỏ lỡ rất nhiều nữ nhi. Trường thành Nhìn trước mắt một màn này, tô hẩn minh bạch, hiện giờ Dương Mai tâm đã bình thường trở lại. Hiện giờ ở cái này phòng khách chung người đều là nhất thân cận, bực bội Tâu Ngọc liền đám người được đến mục đích tự nhiên là lòng bản chân mặt ru rời đi, sợ Tô Bẩn sẽ ỷ vào hướng ra đi trả thù Kỳ thật Tô Bẩn vì sao sẽ đem phòng ở cho bọn hắn, này cũng không phải bỗng nhiên muốn thoái nhượng đã phát thiện tâm, bọn họ còn không cần người khác thiện tâm, bởi vì bọn họ tựa như quỷ hút máu giống nhau, đem người huyết nhục đều cấp hút không còn một mảnh, cái này phòng ở, Tô Bẩn cho bọn hắn. Nếu hôm nay bọn họ kế tiếp, này cũng đạt tới nàng mục đích, đến nỗi cái gì mục đích, ở sau này, bọn họ sẽ hối hận bắt được này sở phong ở, liền sẽ biết nàng vì cái gì sẽ làm ra này sở phong ở. Đối địch nhân nhân từ nương tay, kia không phải thiện lương, đó là mềm yếu, yếu đối, bởi vì địch nhân sẽ không bởi vì ngươi nhân từ nương tay mà đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tâu ngọc liên bọn họ không tính là địch nhân lại tính thượng là dán quỷ hút máu, đem người huyết nhục tinh hoa cấp một chút, một chút hút sạch sẽ. tốc vận thu hồi suy nghĩ, ngược lại đi tới dương mai bọn họ bên người, kêu một tiếng ông ngoại bà ngoại, hướng đỉnh nhạc bộ dáng thuật nhìn thập phần vui vẻ, lạc nguyệt anh cũng là, đôi lông mày gian phẳng phất đều mang theo tươi cười, gắt gao cầm mẫu thân dương mai tay, chẳng qua thuật nhìn, dương mai còn không phải quá thói quen, khái cảm thấy chính mình ở nữ nhi trước mặt mất mặt. Giờ phút này bộ dáng có chút ngượng ngùng, lý trí cũng lúc này mới khôi phục, nhìn trong nhà không có một bóng người, những người đó tựa hồ đều đi rồi, lúc này mới dò hỏi nổi lên tốt hẳn. Bọn họ đâu? Mẹ, ba, bọn họ đã đi rồi, ta đáp ứng đem phòng ở cho bọn Hán, về sau chúng ta đi kinh thành trụ đi, kỳ thật ta mấy năm nay có lặng lẽ làm tiểu sinh ý, tồn súc năng đủ ở kinh thành mua một gian phòng ở, ngày mai ta hồi trường học. Hôm nay chúng ta liền đi thôi, vừa lúc có thể ngồi ông ngoại xe, đúng không ông ngoại? Nói xong tốc vận hướng tới hướng đỉnh nhạc trước đôi mắt, một ra một trẻ ngầm hiểu, hướng đỉnh nhạc giờ phút này nơi nào còn có cái loại này uy nghiêm ở, ha ha cười, tự nhiên theo tiếng. Dương Mai cùng Tô Kiến Trương đều rất kỳ quái, Tô ẩn nơi nào sẽ có như vậy nhiều tiền, muốn dò hỏi rõ ràng, nhưng là đều bị tốc vận cấp giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa dối đi qua. Vội vàng nói chính mình muốn đi ra cửa tìm nhị thúc thúc, trước đi ra ngoài một chuyến, nơi này tắc để lại cho ông ngoại bà ngoại cùng với mẫu thân bọn họ đi. Chỉ là Tô Vẩn tuy rằng ra cửa, nhưng là bên người lại nhiều sáu cá nhân, này sáu cá nhân chính là hướng diệt lục vài người, một tấc cũng không rời đi theo Tô Vẩn phía sau loại tình huống này, thấy thế nào, như thế nào có chút quá mức thấy được đi. Như vậy đi ra ngoài không phải rêu rao khắp nơi sao. Tô Vẩn ở cửa đứng yên. Nhìn chính mình phía sau sáu cá nhân, thần sắc có chút bất đắc dĩ, sau đó như là hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí, hống chính mình phía sau sáu cá nhân. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca tô phân biệt đem đối phương đều từng cái hô một lần, dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại mở miệng nói. Cái này các ngươi liền ở nhà ngồi ngồi đi ta chờ lát nữa liền trở về như vậy tựa hồ có chút quá mức rêu rào. Tô Bẩn chỉ tự nhiên là này vài người, nếu là đi theo nàng lời nói, này một đường, rất khó không bị người khác chú ý tới, tưởng tượng đến loại nào cảnh tượng, Tô Bẩn liền cảm thấy tiếp thu không nổi. Không được vạn nhất ngươi bị người bắt cóc làm sao bây giờ Tô cũng nính mở miệng. Như thế nào sẽ bị bắt cóc đâu? Đi theo ngươi, phòng ngừa ngươi lạc đường hướng diệt lục nói nghiêm trang. Tô Bẩn dưới đấy lòng yên lặng nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn như là loại nào ở sinh sống mười mấy năm địa phương còn sẽ lạc đường lộ si? Kế tiếp vài người nói ra lý do cũng là các loại cổ quái, nghe làm tô ẩn có chút không thể nầy hà, cảm giác sáu cái cấp ca ca nao động đã đột phá phía chân trời, cuối cùng tô ẩn vẫn là xảo diệu vận dụng ngôn ngữ, đem sáu cá nhân cấp hống đi trở về, chính mình tắt thuận lợi ra cửa. Tô ẩn chân trước vừa mới đi sao, phía sau sáu cá nhân sắc mặt lập tức khôi phục thái độ bình thường. Sáu cá nhân đồng thời đều điều khiển một cái tin được quân sĩ đi vào bên người, rồi sau đó chăm miệng một lời. Người đi theo ta muội muội bảo hộ nàng, đừng làm cho nàng bị thương. Sau đó sáu cái quân sĩ đứng ở chỗ nào hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đều nghe theo quân lệnh, đi theo đi tô hởn phía sau. Tô hởn đâu, còn lại là ở vừa mới đi ra tô ra sau không xa, nét liền dừng bước chân, đứng ở một cây dưới cây dương liễu mặt, lấy ra di động. Tìm kiếm mặt trên tên, cuối cùng ở một chính thanh tên này thượng đỉnh trệ xuống dưới, ấn xuống bắt đánh ân phím. Nàng không biết mục chính thanh thế nào, phía trước gọi điện thoại cho hắn, đều là tắt máy trạng thái, khiến cho nàng thực lo lắng, nhưng là lại chỉ có thể đủ lo lắng, bởi vì nàng không biết mục chính thanh hiện tại đến tuột cùng ở đâu, lạc nôn cảm giác là không biết chuyện này. Nguyên bản không có ôm chặt hy vọng, nơi nào tưởng tưởng, điện thoại thế nhưng truyền được, chu chu đô vài tiếng lúc sau. Liền nghe thấy được một cái mệt mỏi khàn khàn thanh âm, nhẹ nhàng lại điện thoại một khắc tóc lên tiếng âm. Đừng lo lắng ta. Hắn một mở miệng chính là như vậy một câu, nghe ra hắn tựa hồ thực mệt mỏi, thanh âm cũng thập phần khàn khàn. Nếu là không quen thuộc hắn thanh âm người, sợ là nghe không hiểu, nhưng tô nghe ra tới, cái này là một chính thanh thanh âm. Tình huống như vậy hạ thế nhưng còn đang sợ nàng lo lắng hắn thật đúng là tô hẩn trong lòng có chút không biết là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình tâm hảo tựa đều sụp đổ một hối, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng nổi lên mục chính thanh tre ở nàng trước người, bả vai trực tiếp bị phi thi lợi trảo xuyên qua, huyết đều vẩy ra ở nàng trên mặt, mà hắn rõ ràng thương như vậy nghiêm trọng, lại đang an ủi nàng. Kỳ thật Tô Vẩn biết, nếu không có nàng, mục chính thanh quả quyết sẽ không bị phi thi thương thành loại nào. Lời nói dường như bị tạp ở giọng nói chung, Tô Vẩn không nói gì, điện thoại kia đầu tựa hồ đã nhận ra Tô Vẩn trầm mặc ho nhẹ vài tiếng là loại nào cố tình ngăn chặn ho khan có vẻ có chút dầu dĩ ho khan thành hẳn là rất là khổ sở hắn ở điện thoại kia đầu khép cười một tiếng tựa hồ là ở chấn an tô hẩn tâm biết tô hẩn suy nghĩ cái gì giống nhau tiếng nói khàn khàn ấm áp trong giọng nói phảng phất lại mang theo hắn độc hưu hơi thở đạm bạc rồi lại ấm áp chẳng lẽ tiểu đoàn tử lo lắng sư huynh sao ân tô nhẹ nhàng lừ một tiếng chương năm trăm linh năm sư huynh muộn tới Nghe tô huẩn như vậy nhẹ nhàng ư một tiếng, lúc này đây đổi thành một chính thanh ở điện thoại kia một đầu lặng im xuống dưới, an tính tô huẩn cho rằng hắn sẽ không mở miệng lúc sau, hắn đông nhiên lại mở miệng, thanh âm giống như mới vừa rồi giống nhau khàn khàn, lại cấp tô huẩn hết sức gấm áp cảm giác, tựa hồ cố tình áp chế chính mình ho khăn thanh, bởi vậy, thanh âm cũng có vẻ càng vì trầm thấp. Khi nào trở về, đông nhiên một chính thanh tới như vậy một câu làm Tô vẫn có chút không có phản ứng lại đây, không kịp nghĩ nhiều, Tô vẫn lập tức mở miệng, đó là nói, hôm nay trạng vạng Tô vẫn nghĩ nghĩ, hẳn là trạng vạng, hiện tại giữa trưa mẫu thân phải làm cơm, làm ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ ở chỗ này ăn qua cơm trưa lại đi, như vậy chỉ có thể đủ chờ đến trạng vạng, đến nỗi cái này phòng ở sang tên sự tình, cũng đổi thành hôm nay trạng vạng hảo, đem nơi này hết thể cấp giải quyết rõ rõ ràng ràng, trở lại kinh thành sao? Còn có cảng chuyện quan trọng chờ nàng, kế tiếp đã có thể không phải tô ra cái này cấp bậc, mà là lâm ra, cái kia quái vật khổng lồ lâm ra, tính tính thời gian, sắp tìm tới môn, như vậy nàng cũng nên hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, đi nên đón bọn họ. Nơi này, tô ẩn nói âm vừa mới rơi xuống, điện thoại kia đầu mục chính thanh còn lại là lập tức mở miệng, thậm chí đều không dung tô ẩn phản ứng cự tuyệt, trực tiếp mở miệng nói. Chạm vạng ta tiếp ngươi về nhà sau đó điện thoại kia đầu chu chu đô đã không có thanh âm. Tô Bẩn há miệng, kỳ thật nàng chân chính muốn hỏi chính là, Sư Vinh thế nào, thương thế như thế nào, nhưng là Sư Vinh lại là trực tiếp nói một câu trạm vạng tới đón nàng nơi này tình huống có điểm phức tạp, Sư Vinh không hiểu biết, không biết tới lúc sau sẽ thế nào. Hơn nữa mục chính thanh vừa mới nghe tới tình huống không phải thực hảo, Tô Bẩn cầm lấy di động muốn lại lần nữa bắt đánh qua đi lúc này đây nhưng không ai tiếp vẫn luôn tuần hoàn nhắc nhở ngài bắt đánh người sử dụng đã tắt máy đối này tôi vẫn đành phải thôi một lần nữa hướng về nhị thuốc thúc phòng khám đi đến cùng nay một khắc đầu mục chính thanh nơi địa phương hắn sắc mặt thập phần tái nhợt cùng tôi vẫn nói xong cuối cùng một câu lúc sau liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại sau đó chính mình có chút rốt cuộc không ở khắc chế ho khan thật mạnh ho khan lên sắc mặt nguyên bản là bạch trong suốt trải qua như vậy một trận ho khan không duyên cứ tăng thêm vài phần đỏ thắm, bệnh trạng đỏ thắm lại thực sự đẹp. Hẹp dài mắt đen hơi hơi nheo lại, trà lao rất chính mình khỏe miệng đỏ thám, nguyên bản đạm bạc trong mắt phía ấm áp, giờ phút này thế nhưng là gợi lên khỏe miệng, hơi hơi dơ lên, tựa hồ là đang cười, ánh mắt xa xưa kéo trường, môi khẽ nhúc đích, tựa hồ là nỉ non tự nói, tự hỏi tự đáp giống nhau. Ta như thế nào mới có thể buông tay tựa hồ là nghi vấn? ta sao bỏ được buông tay lại tựa hồ là trả lời. Mà lúc này đứng ở một bên lâm đi lên trước một bước, mày gắt gao nhăn, tựa hồ là ở lo lắng cái gì, do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng. Quân thiếu, kia kiện đồ vật. ân mục chính thanh nhàn nhạt từ một tiếng, tỏ vẻ là nghe thấy được hắn theo như lời nói, hắn trong lời nói ý tứ, mục chính thanh minh bạch, chỉ là, đi thôi, ta nên ra cửa. Mục chính thanh chống thân thể đem chính mình trên mặt mệt mỏi còn có mệt mỏi đều cấp ẩn tàng rồi lên tiêu lâm đi lái xe chuẩn bị đi tiếp tô huẩn hắn đáp ứng tô huẩn sở hữu sự tình đều sẽ làm được cũng nhất định sẽ làm được một khắc đầu tô huẩn đi tô kiến quốc phòng khám hắn nơi này tựa hồ gặp một nan đề ngồi ở trên chỗ ngồi mặt ủ mày cho tựa hồ là bị cái gì cấp khó ở liền tô huẩn đi vào hắn cũng không có phản ứng chỉ là đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chầm chầm chính mình trước mắt bệnh hoạn Thấy vậy, Tô Bẩn cảm thấy có chút kỳ quái, đồng dạng Diệp có chút tò mò đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia bị Tô Kiến Quốc nhìn chầm chầm cái nào người, như vậy vừa thấy, liền đã nhìn ra không thích hợp, khó trách nhị thúc thúc cái kêu biểu tình nhìn người này. Tô Bẩn có thể nhìn ra tới, người này mặt mày chi gian đều lộ ra một cổ hơi khí, đây là bởi vì tiếp xúc âm khí lâu lắm, dương khí bị áp chế sinh ra, như vậy người này, gần nhất nhất định là bị quỷ quân thân. Tô ẩn đôi mắt lại là nhìn nhìn hắn chỉnh thể tướng mạo, chỉ là thô sơ giản lược nhìn xem, không có nhìn kỹ. Lại tương học bên trong, tướng mạo chiếm cứ rất quan trọng vị trí, tục ngữ nói đến hảo, tướng tử tâm sinh, cái này là ngạn ngữ, cũng xác thật là như thế, ác nhân có ác tướng, người lương thiện có thiện tướng, này hết thể đều tụ tập ở này tướng mạo bên trong. Từng có nguồn vân, liệt trăm bộ chi linh cư, thông ngũ tạng chi thần lộ, duy tam tải chi thành tượng. Định cả đời chi thất đến, mặt cũng. Bởi vậy, đem mặt bộ xem thành là đoạn người cắt hung vượng suy quan trọng nhất bộ vị. Cho nên, giống nhau người thường gặp được thai họa phía trước, trên mặt tất nhiên có điều biểu hiện, nhất kinh điển cũng nhất quảng vì nhận chi chính là ấn đường biến thành màu đen. Lại rất nhiều phim truyền hình trung bình hội nghị thường kỳ có thể bói khai như vậy một câu. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, tất có huyết quang thai ương sao, kỳ thật cái này cũng là có một chút căn cứ. Tô ẩn hiện giờ nhìn trước mắt nữ nhân này đó là như thế, vê đút vê đút vê đút. Nàng đôi mắt có chút vô thần, thập phần lỗ trống, tựa hồ là bị hút hết linh khí giống nhau, có vẻ âm khí nặng nghề. Hơn nữa nàng đôi mắt bốn phía hơi hơi có chút ao hám đi xuống, chung quanh càng là một vòng nhàn nhạt quầng thâm mắt quanh quẩn, cảm giác hẳn là thật lâu không có hảo hảo ngủ. Đầu tiên Tô ẩn xem chính là nhất quảng vì biết đến cái kia bộ vị ấn đường. Kỳ thật ở tương học bên trong càng có rất nhiều xưng hô này vì mệnh cung, nghe tên này cũng suy đoán ra tới, mệnh cung mệnh cung, như vậy khẳng định cùng mệnh có quan hệ. Thơ rằng, hai mi chi gian là mệnh cung, quang minh ánh tỉnh học văn thông, nếu còn hoa văn nhiều trốn trệ, phá tấn ra tải cập tổ tông. Nữ nhân này đâu, nàng mệnh cung chỗ vừa không là quang minh ánh lượng, cũng không phải hoa văn nhiều đốn trệ, kỳ thật cũng không có gì quá mức cực kỳ chỗ. Chỉ là nàng mệnh cung bảy biện ra màu xanh lá, màu xanh nhạt bao trùm ở mệnh cung phía trên. Giống nhau loại này nói, này loại hơn phân nửa đại biểu có hoảng sợ việc phát sinh, nhưng là sẽ không thương tánh mạng. Từ nữ nhân này trên người, tô huẩn thực mẫn cảm có thể cảm giác được nhàn nhạt lạnh lẽo, đây là bị âm khí cuốn thân bám vào người mới có thể xuất hiện, loại cảm giác này tô huẩn ở một chính thanh trên người cảm giác được quá. Nhị thúc, làm sao vậy tô huẩn tường giả không biết nói. Đầu tiên là hướng về Tô Kiến Quốc mở miệng dò hỏi, dò hỏi hắn là chuyện như thế nào? Nghe thấy được Tô Huẩn đặt câu hỏi, Tô Kiến Quốc mày trước sau vô pháp lơi lỏng xuống dưới, hắn thở dài, thấy Tô Huẩn tới. Đầu tiên là làm Tô Huẩn ngồi xuống, rồi sau đó cũng mặc kệ Tô Huẩn hay không có thể nghe hiểu, giờ phút này chỉ nghĩ tìm cá nhân kể ra một chút chính mình nghi hoặc, vì thế liền mở miệng. Là cái dạng này, đây là vừa mới khẩn cấp đi vào phòng khám người bệnh. Nàng nói nàng có một cái rất kỳ quái chứng bệnh, nhưng ta cảm giác nàng thân thể cũng không có cái gì dị thường cho A Tô Kiến Quốc như cũng là khó hiểu. Tô Huẩn còn lại là đang nghe thấy Tô Kiến Quốc nói như thế xong lúc sau, mở miệng dò hỏi. Nhị thuốc, là cái gì kỳ quái chứng bệnh? chương 506 quỷ lên giường. Tô Huẩn nói vừa mới rơi xuống, Tô Kiến Quốc lại không có lập tức hồi đáp Tô Huẩn, mà là có chút khó xử nhìn thoáng qua trước mặt nữ nhân này. Từ hồ là ở trưng cầu nàng đồng ý, theo sau thấy đối phương hơi hơi gật đầu xem, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem nữ nhân kia chứng bệnh nói ra. Nàng nói mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, trên người đều sẽ xuất hiện xanh tím sắc lấm tấm, thật giống như là đột nhiên sinh ra tới, lại dường như là bị người nào sinh sôi véo ra tới. Nàng là một người trụ, mỗi ngày đều sẽ khóa trái môn, theo đạo lý tới nói là không thể có thể có người có thể đủ tiến vào nàng phòng, hơn nữa véo nàng. Nói đến nơi này, Tô Kiến Quốc có chút do dự, tựa hồ ở do dự mặt sau còn muốn hay không nói ra, rồi sau đó nhìn thoáng qua Tô Huẩn, thấy Tô Huẩn một bộ lòng hiếu học tràn đầy biểu tình lúc sau, lúc này mới tiếp theo lại là mở miệng. Nàng nói, mỗi ngày buổi tối cảm giác thật giống như là có người vướt ve nàng, vướt ve nàng toàn thân, cùng nàng giao hợp dường như, nào chỉ tay thực lãnh thực lãnh, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ như vậy. Nhưng là nếu mở to mắt lại cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều không có, thật giống như là một giấc mộng giống nhau, cho nên nàng mới trở về tìm ta, muốn ta trước cho nàng nhìn xem, trên người xanh tím là chuyện như thế nào, còn có chính là nàng có phải hay không có mộng du. Tô Kiến Quốc nói xong, Tô Hoãn ở trong lòng cân nhắc một chút, mỗi ngày buổi tối có người vớt ve nàng, còn cùng nàng giao hợp kia này không phải quỷ lên giường sao? Người khác là quỷ áp giường. Cái này là trực tiếp quỷ lên giường, còn đem người cấp ngủ đi. Bất quá Tô Huẩn cũng không phải thực xác định, nghĩ nghĩ đi tới nữ nhân kia trước mặt, hướng tới nàng mở miệng, trưng cầu đối phương ý kiến, trên mặt lộ ra một chút tươi cười, cặp kia tròn xoe con ngươi nhìn đối phương, có vẻ phá lệ điểm mỹ. Tỷ tỷ, có thể nhìn xem trên người của ngươi xanh tím sao. Nghe thấy được Tô Huẩn nói, nữ nhân này do dự một chút, hơi hơi gật gật đầu đem chính mình ăn mặc trưởng tụ cấp thời gian lộ ra bên trong cánh tay chỉ thấy kia cánh tay mặt trên đều là xanh tím sắc vết chảo cái này vết chảo thuật nhìn như là người bàn tay cánh tay của nàng thượng bao trùm rất nhiều loại này xanh tím sắc vết chảo tô hẩn đem tay thả đi lên thật cẩn thận đụng vào một chút nàng kia một khối địa phương da thịt đặc biệt là kia một khối xanh tím sắc da thịt đụng vào thời điểm cảm giác khiến cho tô hẩn trong lòng hiểu rõ vài phần rồi sau đó dò hỏi nữ nhân này Tỷ tỷ, gần nhất nhà của ngươi chung có người nào qua đời đi kỳ thật Tô Hẩn không có nói rõ, nàng mới vừa rồi xem nữ nhân này thời điểm còn phát hiện một chút, chính là nàng phu thê cung ảm đạm, cái này giống nhau đều là chỉ cùng một nửa kia phân cách chia lìa dù sao chính là chỉ phu thê chi gian quan hệ biến hóa. Lại liên hệ đến nữ nhân này theo như lời chứng bệnh, Tô Hẩn trong lòng đã có vài phần suy đoán, biết là chuyện như thế nào, giờ phút này dò hỏi bất quá là muốn xác định. Quả nhiên đối phương đang nghe thấy tô ẩn những lời này lúc sau, đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ thập phần kinh ngạc, đó là trực tiếp mở miệng, thanh âm có chút đau thương thâm trầm. Ngươi như thế nào biết, ta trưởng phu liền tại đây mấy ngày đã qua đời nàng nghi hoặc nhìn tô ẩn, có chút không rõ, bởi vì nàng cũng không phải ở tại cái này trong thị trấn, nàng là từ cách vách tới, bởi vì cái này chứng bệnh làm nàng thập phần khó có thể mở miệng, lại không dám tìm người quan xem. Một cái quả phụ gặp được loại chuyện này, như thế nào không bị người khác hiểu sai. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể không sợ xa xôi đi vào nơi này, tìm tô kiến quốc cho nàng xem bệnh, vì chính là không có người nhận thức nàng, nàng cũng thực tự nhiên đem chính mình sắp tới tang phu sự tình cấp che giấu lên, sợ chính là người khác sẽ hiểu sai. Tô hờn nghe thấy nàng lời nói lúc sau, đã toàn bộ xác định, chậm rãi mở miệng, lộ ra tự tin, nàng sắc thật hẳn là tự tin. Lý Huyền Trân đã từng nói qua, bọn họ thần tướng môn khác không dám nói rất lợi hại, nhưng là có giống nhau tuyệt đối có thể xương thượng là hẳn là tự tin cùng kiêu ngạo. Như vậy đó là bọn họ tướng thuật, đối với tướng mạo, mà tướng, các loại kham dư phong thủy tướng thuật, này đó là bọn họ thần tướng môn kiêu ngạo, giá trị tuyệt đối đến kiêu ngạo cùng tự tin đồ vật Tô ẩn là một cái không thích phiền toái người, khi thật loại chuyện này nàng nguyên bản cũng không cần quảng. Nhưng là chuyện này cùng Tô Kiến Quốc có điểm rất cát, như vậy nàng nhất định phải muốn giúp giúp Tô Kiến Quốc. Chuyện này tuyệt đối không phải y học có thể giải quyết sao, mà là yêu cầu cái gọi là mê tín. Ta đã nhìn ra bởi vì ngươi hiện tại dáng vẻ này, không phải mộng du cũng không phải cái gì phán đoán, này đó có thể nói đều là thật sự nhưng là cũng có thể nói đều là giả. Nghe Tô Hẩn những lời này, nữ nhân kia thực hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Cũng không có nghe hiểu Tô Huẩn lời nói ý tứ, cái gì gọi là, có thể nói là thật sự, cũng có thể nói là giả. Tiểu Huẩn, ngươi những lời này là có ý tứ gì Tô Kiến Quốc cũng rất kỳ quái vì cái gì Tô Huẩn sẽ nói như vậy, bất quá hắn lúc này lại đống nhiên nhớ tới một việc cũng liền bình thường trở lại. Như vậy chính là khi còn nhỏ Tô Huẩn thường thường sau khi trở về Sơn, sau lại lý lao đi rồi, tới một cái càng vì cổ quái lao nhân. Tô Bẩn tắc mỗi ngày tựa hồ ở đâu học cái gì. Nghĩ đến lý lao thần bí, Tô Kiến Quốc lại là lớn mật phòng đoán, chẳng lẽ Tô Bẩn học xong cái gì sao. Tô Bẩn nghe xong Tô Kiến Quốc hỏi chuyện, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục mở miệng, giải đáp Tô Kiến Quốc còn có nữ nhân này nghi hoặc, thanh âm mềm mềm mại mại, giữa mày tự tin phá lệ hấp dẫn người chú ý. Cái này không phải chứng bệnh gì, nếu muốn nói nói, như vậy không hề nghi ngờ. Ngươi phát sinh những việc này đều là cùng ngươi trượng phu có quan hệ. Sao có thể ta trượng phu đã chết chẳng lẽ ý của ngươi là nữ nhân một mở miệng liền tưởng phản bác tốt ẩn, đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, mở miệng mang theo vài phần không xác định hỏi tốt ẩn. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi trượng phu hắn luyến tiếp ngươi, luyến tiếp rời đi ngươi, hắn đã có cái gì chưa xong tâm nguyện, cho nên mới sẽ cuốn lên ngươi. Ngươi nói mỗi ngày buổi tối giống như bị người vớt ve hơn nữa cho nhau giao hợp, Như vậy ta suy đoán, ngươi trượng phu sinh thời rất muốn một cái hài tử, đúng hay không? Tô Bẩn tuy rằng nói chính là suy đoán, chính là trong giọng nói lại hoàn toàn là xác định, nhìn đối phương. Quả nhiên đối phương thần sắc có biến hóa, thực rõ ràng, Tô Bẩn nói đúng, lại là là như thế này, bất quá nàng kỳ quái vì cái gì Tô Bẩn sẽ biết một ít chuyện này, không cấm mở miệng dò hỏi Tô Bẩn. Ngươi ngươi đến tột cùng là người nào? Ta Tô Bẩn cười cười. Đem chính mình mới vừa rồi thần sắc thu liễm, giờ phút này phảng phất lại biến thành một cái đơn thuần tiểu cô nương, mở miệng nói, "Ta chỉ là tới kêu ta thúc thúc ăn cơm, bất quá xem ra chuyện của ngươi không giải quyết, ta nhị thúc là sẽ không rời đi." Nghe Tô Luẩn những lời này, nữ nhân này vui mừng khôn xiết, vội vàng mở miệng thỉnh cầu, "Tiểu muội muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi, giúp giúp ta đi." Tô Luẩn nghe ngôn gật gật đầu, nàng đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Nhị thúc, người nơi này có hay không cơm kẻ cùng chiếc đũa? chương 507 thỉnh quỷ ăn cơm. Tô Kiến Quốc tuy rằng không rõ Tô Hẩn dụng ý còn là gật gật đầu, nói có, sau đó liền đi lấy chính mình phòng khám nơi này vừa mới mua tới đồ ăn, vốn là cảm thấy hôm nay tạm thời không thể quay về ra, mua tới đối phó đối phó bụng, không nghĩ tới hiện tại sẽ làm Tô Hẩn lấy tới dùng. Vừa lúc là một chén cơm kẻ cùng một đôi một chiếc đũa, Hai người đều không rõ nhìn Tô Bẩn, không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì ăn cơm không có khả năng đi, lúc này bỗng nhiên lấy cơm ăn, không quá khả năng đi. Tô Bẩn cũng không nói gì, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp, cũng không nan giải quyết, bởi vì nàng vừa mới xem nữ nhân này mệnh cung khí mạch, hiện ra chính là màu xanh lá, thuyết minh cũng không sẽ có tánh mạng chi yêu, chỉ biết có hoảng sợ việc phát sinh, mà cái này hoảng sợ việc, dự báo đó là cái này quỷ lên giường. Vì cái gì nói chuyện này hảo giải quyết đâu, đầu tiên có hai điểm, một chút là bởi vì cái này quỷ không phải lệ quỷ, không có gì uy hiếp lực, hẳn là vừa mới đã chết mấy ngày tấn quỷ, trong lòng đối nhân gian còn tồn tại giang buộc, lúc này mới chậm chạp không chịu đi, từ hắn luôn là nửa đêm chiêm cứ lại nữ nhân này trên người liền có thể nhìn ra tới. Hắn không có thương tổn người ý tứ, cho nên cũng không cần sợ hãi, cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là người cùng quỷ trung quy một cái vì âm một cái vì dương là sinh sôi tương khắc người trên người dương khí nồng đậm, sau khi chết còn lại là âm khí bao trùm. Nếu nữ nhân này vẫn luôn như vậy bị dây dưa đi xuống nói, không hề nghi ngờ, nàng sẽ không chết, nhưng là lại sẽ thân thể càng thêm suy yếu gầy ốm, khí vận đê mê. Tô ẩn làm tô kiến quốc chuẩn bị cơm thẻ cũng rất đơn giản, mục đích chỉ có một, đem nữ nhân kia lão công tìm tới hảo hảo tán gấu một chút. Nếu có người hỏi, như thế nào tìm như vậy đó là rửa cái này cơm kẻ cùng chiếc đũa. Rất nhiều người lại thế hệ trước người trong miệng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có nghe nói, hoặc là nhận chi. Như vậy chính là tiểu hài tử là không thể đủ đem chiếc đũa dựng cắm lại cơm thượng. Giống nhau đại nhân thấy người khác làm như vậy, đều sẽ xuất khẩu ngăn cản. Hơn nữa kiên quyết không cho phép còn như vậy làm. Như vậy là vì cái gì đâu? Là bởi vì... Chúng ta cơm kẻ hơn nữa chiếc đua như vậy cắm thoạt nhìn thập phần không may mắn, thật giống như là lại cho người ta dâng hương giống nhau. Người bình thường sau khi qua đời, quản linh cứu và mai táng đều sẽ có một cái chi tiết, như vậy chính là lại quan tài ở giữa cung phụng một chén cơm kẻ Phóng đoan chính, có rất nhiều trực tiếp đem chiếc đua thẳng tắp cắm ở cơm kẻ chung, còn có địa phương là một cây chiếc đua hoành đặt ở chén bên cạnh. Một cái về cái này nghe đồn, người cơm thẻ thượng cắm chiếc đua nói là sẽ chiêu quỷ, bởi vì như vậy là thỉnh quỷ ăn cơm, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn thởi xuống nan giải âm duyên, lại còn có không biết người chiêu chính là ác quỷ đâu vẫn là cái gì. Tô ẩn hôm nay đâu, lại là lấy cái này vì mục đích, này một chén cơm thẻ còn có một đôi chiếc búa, Tô ẩn tự nhiên không phải muốn dùng để ăn cơm, mà là cấp người khác ăn cơm, chính là cấp nữ nhân này trượng phu ăn cơm. Này cũng chính là tục xương thỉnh quỷ ăn với cơm, Loại chuyện này người bình thường là tốt nhất không cần làm cho, giống nhau kết quả cuối cùng chính là bị quỷ cấp dây dưa thượng, âm duyên khó khăn. Tô ẩn lúc này đây là giúp cái này tiến đến cầu trị nữ nhân, thỉnh trượng phu của nàng ăn cơm. Trên người của ngươi nhưng có ngươi trượng phu đồ vật, bất luận cái gì cùng ngươi trượng phu có quan hệ đồ vật tô ẩn mở miệng dò hỏi nữ nhân này. Thỉnh quỷ ăn cơm cũng không thể loạn thỉnh, bằng không thực dễ dàng treo chọc tới không cần thiết phiền thoái. Nếu tô ẩn mục tiêu là nữ nhân kia trượng phu, như vậy lúc này đây, tự nhiên muốn tìm đúng mục tiêu mới là. Đối phương nghe thấy được tô ẩn nói chuyện lúc sau hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu hồi tưởng lên, đến tuột cùng trên người có hay không cái gì là cùng nàng trượng phu có quan hệ đồ vật. Người này chết như đèn diệt, người bình thường đã qua đời lúc sau, đều sẽ đem cái nào người đồ vật đều thiêu hủy, thiêu qua đi cấp đối phương dùng, như vậy nghĩ đến. Nữ nhân kia thật đúng là cái gì đều không có nghĩ đến, ngược lại là tô ẩn nhìn thoáng qua tay nàng, trên tay mang một quả bạc trắng nhẫn, mở miệng dò hỏi đối phương. Cái này bạc trắng nhẫn có phải hay không ngươi cùng ngươi trượng phu ở bên nhau kết hôn dùng đính hôn nhẫn? Tô ẩn này phiên nhấp nhở, nàng lúc này mới nghĩ tới, vội vàng ra tiếng gật đầu, đem trong tay nhẫn cởi ra, giao cho tô ẩn, sau đó chờ đợi nhìn tô ẩn, tựa hồ là muốn nhìn một chút. Tô vẩn sẽ như thế nào lộ? Chỉ thấy Tô vẩn đầu tiên là đem cơm kẻ ở trong chén đôi hảo, xếp thành một cái tiểu đồi núi nô lên bộ dáng, rồi sau đó lại là trong miệng niệm một câu cái gì, đem cái này nhẫn cấp chôn vào cơm kẻ ngay trung tâm. Ngay sau đó, Tô vẩn đem này chén cơm cấp bai chính, hướng tới ngoài cửa, hơi hơi không người chào. Làm xong này hết thể lúc sau, Tô vẩn lúc này mới đem cơm kẻ chén cấp buông xuống, đem trong tay đầu gỗ chiếc đũa hủy đi đóng gói. Sau đó đem chiếc đuôi trực tiếp dựng cắm vào cơm kẻ ngay trung tâm, không nghiêng không lệch, trực tiếp cắm vào cơm 2 phần 3. Theo sau chiếc đuôi liền thẳng tắp lập ở cơm kẻ ở giữa, hiện tại loại tình huống này thoạt nhìn rất giống là ở viếng mồm mả, nét chiếc đuôi là hương, cơm kẻ là nấm mổ, mà bên trong trôn chính là chết đi người. Này hết thể liền tính là làm xong, nhưng còn có một cái quan trọng nhất bước đi, gọi hồn đi lên. Bởi vì tô hẩn cái này là có mục tiêu tính. Vì chính là đem nữ nhân này trưởng phu cấp dẫn ra tới, tự nhiên gian khổ nhiệm vụ liền phải giao cho nàng. Tô Hoẩn nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, mở miệng nói: "Hảo, vị này tỷ tỷ, ngươi đâu liền đứng ở cái này cơm chính phía trước kêu gọi ngươi trưởng phu, dùng ngươi ngày thường xưng hô tên của hắn đi kêu gọi hắn hắn sẽ không thương tổn ngươi, hiện tại các ngươi phải hảo hảo nói chuyện." Nghe thấy được Tô Hoẩn những lời này lúc sau, nữ nhân này chậm rãi đi tới trước mặt đứng yên. Căn cứ Tô Vẩn theo như lời, bắt đầu ở kêu gọi chính mình trượng phu tên. Tô Vẩn còn lại là chậm rãi lui cư một bên, chuyện này không thế nào yêu cầu nàng, kỳ thật chỉ cần nữ nhân này có thể cùng chính mình trưởng phu nói thỏa, hết thể đều dễ làm. Tiểu Vẩn, ngươi thúc thúc ta nhưng càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, không đơn giản a ngươi còn sẽ cái gì Tô Kiến Quốc sắc thật là kinh ngạc, phải biết rằng, ở Tô Vẩn tuổi này, hiểu được nhiều như vậy rất ít, nàng còn sẽ đổ thạch nơi này lại sẽ giải quyết thần quái sự kiện như vậy còn có cái gì nàng là sẽ không đối này Tô vẫn cũng chỉ có thể đủ cười hôn qua đi đôi mắt tắc chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt tình huống còn có bốn phía biến hóa thời gian không bao lâu Tô vẫn liền cảm giác được bốn phía không thích hợp thập phần không thích hợp chỉ thấy này bốn phía không khí đều dần dần giảm xuống vài phần sau đó có chút đồ vật không do tự động lên hảo đi thứ này không do tự động là người khác trong mắt thấy Tô ẩn này xong quỷ mắt thấy thấy, chính là một cái sắc mặt có chút xanh trắng nam nhân đi đến, sau đó đi đường tay á hoặc là chân a đem này những đồ vật cấp cọ động, thoát nhìn liền dường như ta không gió tự động giống nhau. Có thể thấy quỷ cũng là một cái chứng đau sự tình. chương 508 quỷ hồn chấp nhiệm nguyên bản một kiện hẳn là làm người cảm thấy thực quỷ dị sự tình, chính là lại tô ẩn trước mắt có vẻ cũng không quỷ dị, cái này quỷ không phải lệ quỷ lại thuộc về vừa mới đã chết không có bao lâu quỷ chỉ là ngưng thật chính mình thân hình bộ dáng cũng không già người chỉ là bày biện da màu trắng xanh sắc mặt tử khí trầm trầm tựa hồ là cảm giác được tô hẩn tầm mắt hắn hướng tới tô hẩn nhìn thoáng qua tô hẩn còn lại là bình tĩnh tiếp tục nhìn không có động tác gần chỉ là nhìn thoáng qua người nam nhân này liền đem chính mình ánh mắt cấp thu trở về chậm rãi đi tới phía trước nữ nhân này trước người cũng chính là này một chén cơm kẻ trước người. Cái này cơm kẻ giờ phút này còn ở mạo nhiệt ký, màu trắng xương khói lượn lờ bay lên, nhưng là lên tới giống nhau thời điểm lại vô duyên vô cơ biến mất, cái này chính là quỷ lại ăn cái gì, bọn họ đã chết, không xem như người sống, tự nhiên không thể đủ ăn người sống đồ vật, cho nên cái này làm quỷ là hút bay lên xương khói, này liền xem như ăn cơm. Cơm là không phải ít một chút ít, loại này bị quỷ ăn quá cơm, Người liền tốt nhất không cần ăn, hẳn là đảo rớt, nếu không thực dễ dàng bị này sở ảnh hưởng, nếu này cơm là bị cô hồn dã quỷ ăn, sau đó người lại đem cái này cơm ăn luôn nói, hơn phân nửa sẽ bị này quỷ vật cấp dây dưa thượng, nếu là không bị dây dưa thượng, cũng sẽ sinh bệnh, sinh một hồi bệnh, vô duyên vô cớ sinh bệnh. Tiểu muội mội này nữ nhân kia tựa hồ cảm giác được chính mình thân thể bốn phía có chút tâm lãnh, từng đợt tâm lãnh, thật giống như là có cái gì lại bên cạnh giống nhau. Lại dường như là có chính mình buổi tối ngủ thời điểm cảm giác, thân thể có người lại vớt ve. Người trượng phu tới hắn liền ở cạnh người tô hẩn bình tĩnh nhìn thoáng qua, nữ nhân này bên cạnh, chỉ thấy cái kia màu trắng xanh gương mặt nam quỷ có chút quyến luyến không tha vớt ve nữ nhân này cánh tay, thân thể, chút nào không kiêng rẻ, đương nhiên cũng không cần kiêng rẻ, rốt cuộc đã biến thành quỷ, ai có thể đủ thấy. Nhưng là người khác nhìn không thấy, tô hẩn có thể thấy, không cấm cụ cụ Muốn nhắc nhở trước mắt cái này làm càn lớn mật nam quỷ, rồi sau đó mới đối với nữ nhân này mở miệng nói. Ngươi đem ngươi tưởng nói rất đúng hắn nói đi, hắn không có thương tổn ngươi ý tứ, hẳn là tiết đối, không có hài tử. Quỷ tồn tại với trên thế giới này không muốn rời đi, không muốn đi âm phủ chỉ có hai loại khả năng, một cái là bởi vì trong lòng có mãnh liệt chấp niệm, đôi khi, chấp niệm cũng là một loại lực lượng, nó có thể làm quỷ vật trở nên cường đại cũng có thể đủ chói buộc bọn họ lưu luyến lại trên thế giới này, không thể đi xuống âm phủ. Truyền thuyết, lại hoàng thuyền phía trên có một con thuyền dẫn độ con thuyền. Mọi người sau khi chết biến thành quỷ vật đầu tiên liền muốn trước chở khách cái này con thuyền. Con thuyền có thể chở khách trọng lượng hữu hạn, nó chỉ có thể đủ chở khách một cái linh hồn trọng lượng. Trên người nếu là lòng mang chấp niệm nói, như vậy thuyền liền sẽ chìm xuống. Quá không được hoàng thuyền liền vô pháp đi cầu lại hà cũng vô pháp đầu thai chuyển thế. Trước mắt cái này nam quỷ trên người cũng là chấp niệm chỉ là cái này chấp niệm không coi là đại, tin tưởng chỉ cần nữ nhân này khuyên một khuyên cũng liền tiêu tán, cái này nam quỷ cũng sẽ giải thoát, đi nói đi xuống âm phủ đầu thai chuyển thế, mà không phải lại dương gian ngưng lại. Nữ nhân này đâu, đang nghe thấy Tô Huẩn lời nói lúc sau có chút do dự, kỳ thật nàng đã hoàn toàn tin Tô Huẩn theo như lời. Bởi vì trước mắt chiếc đuốt đều chính mình run rẩy một chút, sau đó trên người lại xuất hiện loại nào cảm giác. Trên mặt treo lên thống khổ, nữ nhân kia thanh âm trở nên có vài phần bi thương, đó là đối với trước mắt kia một chén cơm kẻ mở miệng, tựa hồ là như một tố. Đại khái chính là đem đối phương rời đi về sau, chính mình là như thế nào như thế nào sinh hoạt. Nói xong lúc sau, nữ nhân này lời nói lại là vừa chuyển, mang theo vài phần trách cứ mở miệng, đại khái là phát tiết đi. Nàng cũng không biết chính mình trượng phu hay không ở, nhưng là nói lại đều là nàng muốn nói. Ngươi biết không ngươi là dễ dàng đi rồi, chính là ta đâu, lưu lại ta, ngươi làm ta làm sao bây giờ, mấy ngày nay ta khổ sở cũng thương tâm, thậm chí còn tưởng cùng ngươi một khối đi, nhưng cuối cùng ta đều đánh mất ý niệm, ngươi biết vì cái gì sao, bởi vì ta phát hiện ta mang thai, là ngươi hải tử, ta không biết ngươi hồn phách có phải hay không ở chỗ này, quân lấy ta, có phải hay không ngươi nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, an tâm đi thôi, ta sẽ đem hải tử sinh hạ tới. Nói xong những lời này, ôn nhu vướt ve một chút, chính mình vẫn là bẹp bụng. Lúc này nghe thấy được những lời này, cái kia nam quỷ tài dần dần rút đi chấp niệm, hoặc là nói thực hiện chấp niệm. Trên mặt xanh trắng chi khí dần dần lùi bước, hắn chậm rãi đi đến nữ nhân này trước người, ngồi sồn xuống thân mình, tay ôn nhu ở nữ nhân trên bụng bao trùm một chút, nhẹ nhàng vướt ve vướt ve một chút. Sau đó hắn thân mình dần dần đậm lại. Biến thành hơi không thể thấy trong suốt, chậm rãi biến mất. Tô Vẩn biết sự tình đã giải quyết, nhìn trước mặt nữ nhân này bộ dáng, làm nàng tận tình khuyên thuật song song, nét Tô Vẩn đây mới là ngay sau đó mở miệng nói. Hảo, ngươi trượng phu đã đi rồi, ngươi có thể yên tâm cái này cho ngươi đi Tô Vẩn từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái chiếc thành hình tam giác hoàng phu giấy. Cái này là nàng họa tránh quỷ phù, hiệu quả không tính quá lớn, nhưng là có thể tránh cho một ít tiểu quỷ. Thai phụ âm khí là nặng nhất, cũng đặc biệt dễ dàng hấp dẫn quỷ vật, thậm chí bị quỷ đi theo, Tô ẩn cái này lá bùa có thể tránh cho rất cái này phiền thoái, lá bùa trực tiếp chỉnh cho nữ nhân này trên tay. Nàng tiếp nhận lá bùa liền cảm giác được chính mình lãnh tựa hồ giảm bớt không ít, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác nói xong này một hồi lời nói sau, chính mình cũng thoải mái rất nhiều, cái loại cảm giác này cũng không tồn tại, về tình về lý. Nàng đều tưởng cùng Tô Vẩn nói một tiếng cảm ơn. Vì thế nữ nhân này đứng lên, đối với Tô hẩn mở miệng nói. Cảm ơn. Sự tình giải quyết, chuyện này vấn đề không lớn, chỉ là vừa mới thấy như vậy một màn. Vợ chồng hai người âm dương tương cách, thật đúng là có chút bi thương, hai hai tương đối, lại không biết đối phương liền ở trước mắt, âm dương chú định cho nhau tồn tại, rồi lại cho nhau đối lập. Có lẽ này trọng sinh lúc sau. Nhiều một đôi có thể thấy quỷ thần đôi mắt cũng phi chuyện xấu, mọi việc đều là tương đối. Sau đó, Tô Bẩn ở, ở phòng khám chờ Tô Kiến Quốc thu thập hết thảy. sau khi xong còn lại là đem hôm nay Tô ra phát sinh sự tình giảng cho Tô Kiến Quốc nghe, hắn nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ, đại khái cũng cảm thấy như vậy chính là tốt nhất kết quả đi. Không xa rời nhau. Như vậy thế tất dương mai cùng Tô Kiến Trương sẽ bị bọn họ cấp vẫn luôn hấp thụ. Chỉ là nghĩ nghĩ, Tô Kiến Quốc lại là mở miệng. Tiểu ẩn, người ông ngoại nếu lớn như vậy địa vị nói. Bọn họ khẳng định muốn bàn thượng quan hệ, Ngày sau nói không chừng còn sẽ dây dưa. Tô ẩn lại là lắc đầu, khoe miệng lộ ra vài phần thần bí mỉm cười. Không bọn họ không có cái này tinh lực. chương 509 đi chiếu cố Sư Minh, một. Tô Hẩn những lời này nghe tới cực kỳ tự tin, nhưng Tô Kiến Quốc lại có chút sợ không rõ đầu góc, không rõ vì cái gì Tô Hẩn sẽ như vậy giảng. Nhiều năm như vậy, Tô Kiến Quốc vẫn là thực hiểu biết chính mình mâu thân cùng với huynh đệ, như vậy chính là bọn họ giống như là thuốc cao bồi trên da cho giống nhau, rất khó bị nem ra. Trong lòng tuy rằng đối Tô Hẩn theo như lời nói ôm chặt nghi vấn, nhưng Tô Kiến Quốc cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ là mở miệng nói chính mình đã thu thập thỏa đáng có thể về nhà. Trải qua như vậy một phen trì hoãn, thời gian đã qua giữa trưa cơm trưa thời gian, ngày đều ẩn ẩn tây hạ xuống, tô ẩn cũng không nóng nảy, cùng tô kiến quốc hai người dọc theo đường nhỏ, hướng tới tô ra phương hướng đuổi qua đi, nhưng là còn không có đi bao xa, liền thấy một chiếc xe lại từ từ khai lại đây, tô ẩn nhận được này một chiếc xe, thâm hát sắc trải qua cải trang xe dịm, hết sức điệu thấp nội liễm, như nhau hắn chủ nhân giống nhau. Là sư huynh mục chính thanh khai xe. Như vậy nói, như vậy nói, tô huẩn trong lòng đột nhiên sinh ra kinh hỉ cảm giác. Đôi mắt có chút tỏa sáng nhìn chiếc xe chạy lại đây. Sư huynh là ở bên trong sao rõ ràng mới mấy ngày không có thấy. Tô huẩn lại cảm giác cách xa nhau đã lâu đã lâu giống nhau. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn biết, sư huynh thương như thế nào. Tô huẩn thân mình ngưng lại ở tại chỗ. Tô kiến quốc lại có chút nghi hoặc nhìn tô huẩn, dừng bước chân, nhìn tô huẩn. Rồi sau đó theo chứ Tô Bẩn đôi mắt phương hướng xem qua đi, tựa hồ là ở nghi hoặc, Tô Bẩn vì sao như thế nhập thần nhìn chầm chầm nơi đó. Một chiếc thoạt nhìn cũng không thấy được màu đen xe dịp mà thôi a. Tiểu ẩn Tô Kiến Quốc thử kêu gọi một tiếng Tô Bẩn, đem Tô Bẩn nỗi lòng đều cấp kêu gọi trở về, liền thấy Tô Bẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kiến Quốc, phảng phất đang hỏi hắn, vì cái gì kêu nàng? Tô Kiến Quốc còn lại là chỉ vào trước mắt này chiếc xe, mở miệng. Tiểu ẩn ngươi nhận thức cái này xe chủ nhân. Nhận thức tô ẩn gật gật đầu, nàng sẽ không nhìn lầm, cũng sẽ không nhận sai sư huynh xe. Quả nhiên, không có vài cái, này chiếc màu đen xe dịp dần dần chạy đến tô ẩn bên người, sau đó cửa sổ xe dần dần riêu đi xuống, lộ ra bên trong người, chỉ thấy một chính thanh sắc mặt hết sức tái nhận, không có chút nào huyết sắc. Hắn ngồi ở bên trong xe, tuy rằng sắc mặt thật không đẹp, nhưng bộ dáng thoạt nhìn lại hảo rất nhiều hắn cặp kia sâu thẳm mắt đen nhìn Tô Huẩn, hơi hơi nhẹ dương, đôi lông mày tựa hồ cũng nhiễm vải phần nhạt nheo ý cười, đẹp đến cực điểm, không có huyết sắc cánh môi đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một chút, theo sau đây mới là mở miệng, thanh âm khàn khàn rồi lại mang theo khác mị lực, phát họa người tâm đều có chút ngứa Lên xe đi! Sư Minh, thương thế của ngươi thế nào Tô Huẩn thấy một chính thanh như vậy bộ dáng, trong lòng có chút dầu dĩ, vì cái gì? Vì cái gì phải đối nàng hảo đâu hiện giờ Mộc Chính Thanh tuy rằng che dấu cực hảo, nhưng Tô Vẩn vẫn là có thể nhìn ra tới, hắn hiện tại cũng không thoải mái. Đại khái Mộc Chính Thanh mở miệng, kéo dài quá âm cuối, rồi sau đó thay đổi ngữ khí, khẩu khí thanh đạm vô cùng, phảng phất đang nói thực thưa thất bình thường sự tình, chỉ là nhàn nhạt nói cho Tô Vẩn. Đại khái không chết được đi. Nghe Mộc Chính Thanh này một câu, Tô Vẩn thật đúng là chính là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ đợi lát nữa thế hỏi, giờ phút này Tô Kiến Quốc nhưng thật ra sợ không rõ đầu góc nhìn Tô Vẩn cùng một chính thanh đối thoại, do hỏi Tô Vẩn, mục chính thanh thân phận. Tô Vẩn tự động đơn giản hóa thuyết minh một chính thanh thân phận, như vậy chính là nàng sư huynh ở thôn xóm chỗ nào lúc trước cùng nhau học tập sư huynh Nghe Tô Vẩn nói như thế, Tô Kiến Quốc tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết, lúc này là không hảo đi hỏi nhiều, cũng liền từ bỏ. Đi theo Tô Vẩn ngồi vào bên trong xe, chẳng qua, Tô Kiến Quốc là ngồi ở phía trước ghế phụ vị trí mặt trên, Tô Vẩn còn lại là ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi, cùng một chính thanh song song. Hiện tại do hỏi một chính thanh thương thế tế hỏi khẳng định không được, vì thế Tô Vẩn liền mở miệng dò hỏi nổi lên khác. Sư Minh, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này Tô Vẩn hơi nghi hoặc, tuy rằng bọn họ đều là thần tướng môn, nhưng một chính thanh hẳn là sẽ không dùng tướng thuật tính bực này việc nhỏ đi. Nàng cũng không có nói cho mục chính thanh nàng ở chỗ này, như vậy mục chính thanh như thế nào như vậy chuẩn xác tìm được nàng. Mục chính thanh mang theo vài phần lười biếng nằm ở hậu tòa vị thượng, nghe thấy được Tô Huẩn như thế do hỏi, hắn chậm rãi mở miệng trả lời Tô Huẩn nói. Rồi tay từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một thứ, thứ này không phải khác, đúng là Tô Huẩn cùng hắn một người kiềm giữ một nửa huyết ngọc, mục chính thanh này nửa khối huyết ngọc bên cạnh thập phần chỉnh tề, khéo đưa đẩy, chỗ hồng chỗ. Vừa lúc là cùng tố hẩn này khối huyết ngọc bổ sung cho nhau. Này hai khối ngọc bội là trời sinh một đôi, nguyên bản chính là một quả, chỉ là nứt ra rồi, biến thành hiện giờ bộ ráng. Là nó nói cho ta. Mục chính thanh khi nói chuyện nhìn về phía chính mình nắm trong tay huyết ngọc, nói vô cùng đương nhiên, đối, chính là huyết ngọc, hắn có thể cảm giác được tố vẩn người ở đâu, cho nên liền tới tìm nàng. Nghe thấy được mục chính thanh nói, Tô Vẩn lúc này mới minh bạch là vì cái gì, nét cũng không hề nhiều lời, chỉ là dùng đôi mắt tinh tế quan sát đến một chính thanh tình huống còn có sắc mặt, từ này là một đúng lúc thương đến nơi đó, chỗ nào có một cái huyết động, là bị phi thi sắc nhọn móng tay cấp chui ra tới. Nhưng Tô Vẩn như vậy trắng trận táo bạo ánh mắt như thế nào có thể tránh được một chính thanh đôi mắt, hắn lại không có nhiều lời, chỉ là ngồi ở chỗ nào, cốt giới rõ ràng băng ngọc tay đụng vào ở Tô Vẩn đầu ngón tay thượng. Tùy ý Tô Bẩn đi xem hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Sư Minh, người tay hảo băng Tô Bẩn chỉ có như vậy một cái cảm giác, nguyên lai like một chính thanh tay thử băng, nhưng là lại không có như vậy lạnh băng, hiện giờ liền dường như người chết tay, lạnh có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo Không phải vẫn luôn là như vậy sao? Sư Minh, ta chiếu cấu người đi Tô Bẩn mở miệng, sau đó liền có chút hối hận, những lời này nghe tới như thế nào như vậy biến yếu Nàng nguyên bản là nghĩ Mục Chính Thanh là một người ở tại chỗ nào, hiện giờ bị thương, cũng không có phương tiện, lúc này mới nói ra một câu ta chiếu cố ngươi đi, nhưng là không biết vì sao, những lời này ở ngay lúc này nghe tới, tổng cảm giác có chút kỳ quái, ngay cả mang theo xung quanh không khí đều có chút thay đổi. Ân không cho Tô ổn đổi ý cơ hội, Mục Chính Thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, tựa hồ là nhận lời, khỏe miệng hơi câu, khó được như thế lo lắng hắn. Như vậy khiến cho hắn cũng tùy hứng hưởng thụ hưởng thụ đi, chịu một lần thương tựa hồ cũng không tính thực không xong, đột nhiên cảm giác cũng không tồi. Tô Bẩn Minh bạch cái gì là nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, nghe thấy được một chính thanh nhận lời, Tô Bẩn cũng liền không hề nhiều lời, nàng ở sư huynh gia cũng chủ quá, mấy ngày nay trở lại kinh thành, như vậy liền đi sư huynh ra chiếu cô hắn mấy ngày đi, đại hắn hảo lại nói, vừa lúc nàng cũng lo lắng sư huynh tình huống. vì thế. Tô Bẩn liền như vậy quyết định, trở lại Kinh Thành lúc sau không lập tức hồi trường học, mà là đi trước một chính thanh trong nhà chiếu cô Hán, như vậy liền ý nghĩa muốn ở một chính thanh trong nhà ở. Trước 510 đi chiếu cố Sư Huynh, 2. Theo sau cũng vài người liền đi tới Tô Gia, giờ phút này nơi này đã khôi phục ngày thường bộ dáng xe đều không thấy, người cũng đều không thấy, thật giống như phía trước một màn đều bất quá là một hồi hảo giác mà thôi. Mục chính thanh làm lâm đem xe cấp đình hảo, Đặt ở tô ra bên cạnh, vài người liền ra cửa xe, cái này là thời điểm, tô ra bầu không khí rất là phối hợp, hiện giờ đã làm tốt đồ ăn, trên mặt bàn bãi đều là dương mai tỉ mỉ chế tác sở trường hảo đồ ăn, thái sắc thật tốt, mùi thơm phát mũi, nghe liền cứ gọi người ngón trỏ đại động lên. Bất quá mọi người đều không có ăn cơm, trên bàn đồ ăn cũng đều là nhiệt, còn mạo nhiệt khí, lúc này, hướng đình nhạc là ngồi ở thủ vị thượng, mặc kệ là từ đâu cái phương diện. Hắn hoàn toàn xứng đáng hẳn là ngồi ở vị trí này thượng, rất có uy nghiêm. Cái khác người còn lại là thay phiên bài xuống dưới, bởi vì hôm nay người sắc thật là rất nhiều, chỉnh trương cái bản cơ hồ đều ngồi đầy. Hiện giờ Tô Huẩn vừa vào cửa liền hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng đặt ở nhìn Tô Huẩn còn có một chính thanh trên người. Không nói gì, chính là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú một chính thanh trên người. Hiển nhiên cũng là nhận thức một chính thanh, đồng dạng cũng không thể tưởng được một chính thanh sẽ đến nơi này, hơn nữa vẫn là cùng tô ẩn cùng nhau tới, loại cảm giác này thực vi diệu, liền dường như là cùng nhau về nhà thấy người nhà. Sở hưu ánh mắt đều ở do hỏi tô ẩn, các ngươi là cái gì quan hệ, đặc biệt là nào sau cá nhân, hướng diệt lục đám người không có chỗ nào mà không phải là có chút hối hận, sớm biết rằng liền đi theo tô ẩn một khối đi ra ngoài, cũng sẽ không hiện giờ như vậy. Làm nhà mình muội muội bị người khác quải chạy, người đều về đến nhà tới. Hiện giờ nhìn một chính thanh nào trương biểu tình nhàn nhạt mặt, mặc danh cảm thấy có chút bực bội, làm tốt lắm, đây là ở nói cho bọn họ sao. Hướng diệt đến đâu, đồng dạng như thế, hơn nữa còn có chút kinh ngạc, bởi vì một chính thanh tính cách hắn là hiểu biết, hắn thuộc về cái loại này đạm bạc vô cùng lãnh. Đôi khi liền tính hắn cái này hằng ngày cộng sự cũng vô pháp nghĩ đến hắn, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn không thấu Mộc Chính Thanh, tuy rằng nói hai người ở trong quân doanh là cộng sự, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng đoán không ra Mộc Chính Thanh, nhưng rất nhiều lần nhiệm vụ chung, hắn gọi, hồi sinh tử bên cạnh đều là Mộc Chính Thanh cứu hắn. Nếu Mộc Chính Thanh cùng Tô Hoãn nói, đại khái là lựa chọn tốt nhất, nhưng ngẫm lại, hướng Diệt nính lại mạc danh cảm thấy thực không cam lòng. Tô Hoãn đứng ở cửa nhìn bọn họ biểu tình biến ảo, cũng không có tưởng quá nhiều. Trên mặt đạm cười, cùng mục chính thanh song song đi vào, tô kiến quốc đâu, chính mình còn lại là yên lặng đi tới trước bàn cơm, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào lược chú ý. Vườn vườn, mang theo khách nhân tới nhà ngồi đi, ngồi đi, ăn cơm sao cùng nhau ăn cơm chưa đi. Dương Mai hiển nhiên vẫn là nhớ rõ mục chính thanh, hiện giờ thấy mục chính thanh tới, không cấm nhiệt tình tiếp đón hắn, sau đó chạy đến trước bàn cơm, sửa sang lại trên bàn, đại khái không ra hai cái vị trí. Đại khái chính là cấp tô hẳn còn có một chính thanh ngồi. Khó gặp chính là, một chính thanh đối với Dương Mai sắc mặt hơi hòa hoãn, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là đạm bạc lạnh băng, nhưng là giờ phút này đối với Dương Mai cảm giác lại bất đồng, cổ họng lực động, thanh âm hơi mang khàn khàn, mang theo một loại vướt ve khác bị hoặc, trực tiếp là mở miệng, đối với Dương Mai nói, Ấn, Hảo, Bá Mẫu. Một câu rất là đơn giản lời nói, một câu rất là nhạt nhẽo lời nói nhưng là tô hẩn lại có thể nghe ra tới có tôn kính đến nỗi mục chính thanh tôn kính lý do rất đơn giản bởi vì nàng là tô hẩn mẫu thân này liền đủ rồi nhưng là lại cũng đồng thời nói xong những lời này lúc sau hắn đem mặt hơi hơi nhìn về phía dương mai phía sau cũng chính là trên bàn cơm mặt vị trí ở đâu đã ngồi đầy một bàn người liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở thủ vị người trên đó là hướng ra láo gia tử hướng đình nhạc tóc của hắn tuy rằng có chút hoa râm Chính là đại khái bởi vì ngày thường thân thể bảo dưỡng thực hảo, bộ dáng thoạt nhìn thập phần tinh thần phân chấn. Hơn nữa người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hướng đình nhạc giờ phút này thoạt nhìn trạng thái thực hảo. Hướng lao gia tử, ngươi hảo mục chính thanh hiển nhiên là nhận thức hướng đình nhạc, lại nói tiếp cũng không có khả năng không quen biết, bởi vì hướng đình nhạc cùng hướng ra cái kia ra chủ quan hệ là thập phần tốt, cái này là như thế nào hảo đâu, nguyên nhân có hai cái, đầu tiên một cái đâu. Ở lúc trước thời điểm, cái này Mộc gia gia chủ cùng hướng gia gia chủ có thể nói là sinh tử cộng sự, ở chiến hỏa trung sinh tồn xuống dưới hai người. Hướng đình nhạc có được một thân siêu phàm vĩ di thuật còn có thực lực cũng rất là cường đại, chỉ là so sánh với Mộc gia Lão gia tử lại có vẻ hơi chút nhược thế một chút. Lúc trước thời điểm, cái này hướng đình nhạc đúng là ở Mộc gia Lão gia tử thủ hạ một tay, tuy rằng hiện tại hai người quân hiệu cấp bậc đều giống nhau, nhưng là ở hướng đình nhạc trong lòng nhưng vẫn đều vẫn là làm cho mục ra lão ra tử chính là hắn phía trên. Lại nói tiếp còn có một nguyên nhân đâu, đó là hướng ra hướng đình nhạc mệnh là mục ra mục lao ra tử cứu, hướng đình nhạc vốn dĩ liền thuộc về thập phần trọng tình trọng nghĩa người, ân cứu mạng như thế nào đại đâu. Cho tới nay, nét mục ra cùng hướng ra giao tế vẫn là thực chặt chẽ, từ mục chính thanh giao hảo bằng hưu trung liền có hướng diệt viễn còn có hướng diệt lính có thể thấy được tới, bình thường trong sinh hoạt cũng đều có điều tiếp xúc bởi vì già rồi già rồi liền bắt đầu nhàn hạ xuống dưới này đàn đã từng đại nhân vật đều ẩn tàng rồi lên bắt đầu hưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt hướng đỉnh nhạc liền thường thường đi mộc gia xem mộc gia lão gia tử chỉ là nghe nói mộc gia lão gia tử tính tình có chút cổ quái khó đoán hơn nữa tính tình rất là cuồng cường đương nhiên này hết thể tạm thời cùng trước mắt sự tình không có quá lớn liên hệ lúc này đâu hướng đỉnh nhạc thấy là mộc chính thanh lúc sau sang sảng cười Loại nào tươi cười trung phảng phất mang theo hiểu rõ, trực tiếp liền tiếp đón một chính thanh đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, tố ẩn còn lại là thuận thế trực tiếp ngồi ở một chính thanh bên người. Ta nhớ rõ ngươi chính là một lao gia tử thích nhất hậu bối, một chính thanh đúng không hướng đỉnh nhạc mở miệng, cùng mục chính thanh nói chuyện với nhau lên, đồng thời cũng bắt đầu tinh tế đoan trang quan sát đến một chính thanh nhất cử nhất động, chỉ thấy một chính thanh mặt mày khẽ nhúc nhích, lại có vẻ gợn sóng bất kinh, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động khoe miệng. Nhìn không ra là cười cùng không. Ân, Mục Chính Thanh. Nhan nhạt một câu, trong lúc hai người ánh mắt giao hội, hướng Đình Nhạc tự nhận là chính mình duyệt nhân vô số, chính là không biết vì sao, nhìn Mục Chính Thanh đôi mắt lại có một phen bất đồng cảm giác, như vậy chính là tối tâm thâm thúy dường như không có đế, căn bản là như thế nào cũng nhìn không tới đế. Quan trọng nhất chính là, hắn từ Mục Chính Thanh trong mắt nhìn ra tang thương, che giấu lên tang thương cảm giác. Cái này chỉ có ở đã trải qua rất nhiều năm tháng tang thương mới có một loại cảm giác là như thế nào cũng vô pháp hư cấu ra tới, chính là một chính thanh bất quá 20 suốt đầu, đâu ra như vậy hơn tuổi nguyệt tang thương. Hướng đình nhạc chỉ là ở trong lòng đến ra một cái kết luận, che giấu rất sâu, cơ hội là nhìn không thấu, hắn đều nhìn không thấu một người.